Phương Chi, cơ hồ khả năng không lớn xuất hiện thất bại loại tình huống này. Cổng trường, thời miểu mới vừa tan học đi ra cổng trường, trong lòng ngực ôm Mạc Đoàn, như suy tư gì nhìn thời nhứ bóng dáng một đôi mượt mà còn người chớp tha chớp. Mạc Đoàn, thời nhứ tỉ tỉ có phải hay không muốn làm cái gì? Không có việc gì, dù sao nàng phiên không được thiên. Mạc Đoàn Phi thường chi bình tĩnh, thậm chí đã tự nhiên mà vậy cảm thấy. Ý thế, ôm đùi cảm giác giỏi quá. a Ân, cũng là... Thời miểu gật đầu, sau đó nghiêm túc bắt đầu tự hỏi buổi tối muốn ăn cái gì, ngô, đi hệ thống không gian nhìn xem đi, ăn ngon thật nhiều ăn ngon, đều không có ăn xong. Lúc chạm vạng, một cái nhà ăn một góc. Thời nhứ nhìn chính mình trước mặt người, có chút khẩn trương, nàng không khỏi nhìn về phía chính mình bên người mộ doãn, tìm kiếm một ít phù hộ, lòng bàn tay thấm hãn. Mộ doãn còn lại là vỗ vỗ thời nhứ lòng bàn tay, ý bảo này không cần sợ hãi. Ở hai người trước mặt ngồi chính là một cái thân hình cao lớn đại hán mặc dù cố tình ăn mặc che chở một kiện áo khoác nhưng vẫn là khó có thể che giấu hắn kia cường tráng dáng người cùng với bạo lều cơ bắp làm người không chút nghi ngờ hắn này một quyền đi xuống nói bọn họ khả năng sẽ chết đại hán mang ngũ, đôi mắt sắc bén mang theo sắc khí hiện giờ trong tay cầm một ly băng địa nhìn về phía thời nhứ cùng mộ doãn hai người là là ta liên hệ ngài không biết nhiệm vụ này các ngươi tiếp không tiếp thời nhứ mở miệng khẩn trương không thôi tin tức cho ta đại hán thanh âm tục tàng Không hề dao động, lạnh như băng. Nghe lời này, thời như vội vàng từ chính mình trong bao lấy ra tư liệu, đem này thật cẩn thận giao tiếp cho trước mặt đại hán trong tay. Mục tiêu tin tức đều ở chỗ này, ngài yên tâm, nàng thực hảo giải quyết, chỉ là một cái bình thường thế gia thiên kim, tiền thưởng giá cả nói. Ta chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy, ngài xem xem, các ngài tổ chức bên trong có thể hay không có người tiếp. Thời như nói đem bên cạnh thẻ ngân hàng đẩy qua đi. Thẻ ngân hàng bên trong là 500 vạn đây là nàng trước mắt có thể lấy ra tới giá cả chỉ cần ta xác định nàng tử vong nay tiền chính là thời nhứ lại là mở miệng tuy nói là có chút thì đau nhưng nghĩ đến cũng là đăng giá ngồi ở thời nhứ trước mặt đại hán đem mục tiêu tin tức hồ sơ cấp tiếp nhận tới hắn không nói chuyện ánh mắt dừng ở trang giấy thượng phía trước trên mặt cũng không có cái gì biến hóa chỉ là đương thấy mặt sau viết thời miểu cùng với dán ảnh chụp sau trong mắt có một ít khác thường hắn đôi mắt híp lại Bất động thanh sắc đem tư liệu cấp thu hồi tới, ngay sau đó uống một ngụm cái ly trung băng bia, nhìn về phía trước mặt thời nhứ cùng Mộ Doãn. Nhiệm vụ cụ thể yêu cầu là cái gì? Đại hán mở miệng. Loại này treo giải thưởng nhiệm vụ, thông thường có chút người sẽ có đặc thù yêu cầu, tỉ như cần thiết chết như thế nào, hoặc là đem thứ gì mang về tới, cũng hoặc là muốn như thế nào tra tấn đối phương, này đó đều có thể tính ở này nội. Đương nhiên nếu yêu cầu quá phận, kia giá cả cũng đến nhấc lên. Thời nhớ nghe ngẩn ra, không có lập tức nói mà là nhìn về phía bên người mộ doãn, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút băn khoăn, nàng đứng dậy, đi hướng đại hán bên người, dùng chỉ có hai người có thể nghe rõ thanh âm nói chuyện. Ta hy vọng nếu có thể nói, không cần lộng chết nàng, lưu lại nàng tánh mạng, nhưng là đem nàng mặt làm hỏng, biến thành tàn phế, cuối cùng ném đến xa xôi trong núi, vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta muốn xem thấy nàng thê thảm bộ dáng, đem ảnh chụp chụp cho ta. Thời nhứ mở miệng, tự tự mang theo ác độc, nói chính là so làm người chết còn muốn đọc các biện pháp nói xong câu đó sau thời nhứ một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng một bộ vừa mới cái gì cũng không có làm không phát sinh bộ dáng đại hán nghe thời nhứ nói ánh mắt trầm trầm ngay sau đó lại lần nữa chỉ chỉ mục tiêu tư liệu thượng người dò hỏi trước mắt thời nhứ xác định là nàng thời nhứ cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì muốn lặp lại dò hỏi cái này không nghĩ nhiều gật đầu xác nhận chính là người này nhiệm vụ này đâu Chúng ta mai một nguyện ý tiếp được, nhưng là đại hán nhìn thoáng qua trước mặt thời nhứ cùng mộ doãn, trực tiếp đứng lên, hắn sinh cường tráng cường tráng, vừa đứng lên, cho người ta cực đại áp lực, càng đặc biệt hắn đôi mắt nhìn sắc bén hung thần, làm người càng thêm trong lòng chấn động. Cái này ta cũng không thể chính mình làm chủ, còn xin theo ta đi một chuyến tổ chức bên trong, ta tưởng chúng ta lao đại nguyện ý tự mình tiếp đái các ngươi Đại hán mở miệng, thời nhứ cùng mộ doãn còn lại là ngần ra, có chút nốc, tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Loại chuyện này cũng đến dò hỏi bọn họ lao đại sao. Không nên trực tiếp đem tiền hóa cùng tin tức cấp công đạo, xác minh là thật, là được sao, lấy này, tránh cho càng nhiều liên lụy. Ta tưởng vẫn là không quấy dày các ngài lao đại, phía trước quy củ không phải trực tiếp giao cho ngài là được sao. Mộ Doãn đứng dậy mở miệng. Quy củ thay đổi. Đại hán mở miệng. Thiên cũng thay đổi. Các ngươi có thể xưng hô ta một đưng. Đại hán rôi tay. Phần Phần 123 chương một trăm hai mươi ba lão đại thông chi đúng chỗ nhìn trước mặt một hương chủ động vươn tay mộ doãn cùng thời nhứ đều có chút kinh ngạc do dự một chút lúc sau thời nhứ cũng đứng lên chỉ là nàng nhìn một hương này cường tráng dáng người đầu quả tim có chút run lên tổng cảm thấy đôi phương ánh mắt kia xem nàng có chút sởn tóc gáy nội tâm cũng ở mãnh liệt cự tuyệt đi xem một hương cái gọi là lão đại nữ nhân trực giác từ trước đến nay thực chuẩn nàng tổng cảm thấy nếu gặp được một hương cái gọi là lão đại khẳng định sẽ phát sinh một ít không tốt sự tình Ngượng ngùng, một ưng tiên sinh, ta, ta ba mẹ còn chờ ta về nhà." Thời Nhứ lộ ra chiêu bài biểu tình, đứng ở một ưng trước mặt càng hiện sinh sắn lanh lợi, nhu nhược động lòng người, một đôi bánh nhuận con ngươi nhìn về phía một ưng, mang theo xin lỗi. "Có thể hay không phiền thoái một ưng tiên sinh đem cái này chuyển tiêu cho các ngươi lão đại, nếu là có chuyện gì, có thể liên hệ ta." Thời Nhứ thanh âm thực ôn hòa. Một bên mộ doan đó là cực thích thời Nhứ dáng vẻ này, hiện giờ nhìn nhập thần. Một ưng trong mắt mang theo khinh thường. Đem trong tay bia ly trực tiếp loảng xoảng một tiếng tạp trên bàn, phát ra thanh thúy thanh âm, hắn đôi mắt trợ to, bộ dáng thoạt nhìn thực hung, nửa điểm cũng không có thương hương tiếc ngọc cảm giác, trực tiếp sảng khoái mở miệng. Ở chúng ta tổ chức, lão đại chính là quy củ, quy củ là không cho phép bất luận cái gì phá hư, khi tiểu thư. Một ưng mở miệng, hắn tục tằng thanh âm nghe kinh sợ nhân tâm. Thời như thân mình run lên, xem trước một ưng, không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy trước mặt nam nhân giống như thực chán ghét nàng. Nếu ngươi tìm chúng ta mai một, còn thỉnh không cần làm đặc thù, tuần hoàn quy tắc, nếu không một ưng ngay sau đó mở miệng, cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua trước mặt mộ doãn cùng thời nhứ, thanh âm lạnh băng. Đắc tội mai một nói, chúng ta sẽ thể không bỏ qua, mặc kệ các ngươi là cái gì thân phận, là ai. Một ưng mở miệng, lời nói mỗi một câu đều phản phất đánh ở hai người trong lòng, không giống uy hiếp, hơn hẳn uy hiếp. Nghe một ưng những lời này, thời nhứ cùng mộ doãn sắc mặt tức khắc liền trắng, phía trước đắc tội quá mai một tổ chức người. Kết cục nhưng cũng không tốt, cái này tổ chức người cũng đủ tàn nhẫn, du tàu ở sinh tử tuyến thượng, sự tình gì đều có thể làm được. Rốt cuộc đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, quản bọn họ thân phận bối cảnh là cái gì, hoành không muốn sống căn bản mặc kệ này đó. Một hưng tiên sinh, ngài hiểu lầm, chúng ta cũng không có ý khác, nếu như vậy, chúng ta cùng ngài đi một chuyến. Thời như mở miệng, vội vàng chấn an trước mặt người. Nàng khai cũng đã không có quay đầu lại mũi tên, nếu đi một chuyến vậy đi một chuyến, chỉ cần có thể làm thời miểu biến mất. Cái gì cũng tốt. Nếu không nói, đến lúc đó sự tình không có làm tốt, đem ai một cấp đắc tội liền không tốt. Như vậy, thỉnh. Một ưng nghe Thời Nhứ trả lời, ngự khí lúc này mới hỏa hoãn không ít, đem trên bàn băng bia cấp uống lên, ngay sau đó hướng về phía hai người phất tay bí bảo. Thời Nhứ có chút khẩn trương, nhìn nhìn bên người mộ doãn giữa lưng trung yên ổn một ít, mặc kệ phát sinh sự tình gì, này mộ gia tổng sẽ không đối mộ doãn ngồi yên không nhìn đến. Mộ doãn tắc cho rằng Thời Nhứ khẩn trương. Vội bắt lấy thời nhứ tay, đi theo thời nhứ cùng đi ra nhà ăn. Một ưng đi ở mặt sau, nhìn trước mặt thời nhứ cùng mộ doãn trong mắt có chút sắc lạnh hắn cũng không phải cái gì mau đầu tiểu tử. Rất nhiều chuyện xem thông thấu thực, xem ra tới, thời nhứ là sợ hãi đắc tội mai một tổ chức, lúc này mới đi theo cùng nhau đi trước. Nhưng là thực đáng tiếc chính là, đã đắc tội. Xe ghế điều khiển vị ngồi một ưng thủ hạ, một ưng phất tay ý bảo, tiên tiến bên trong xe. Ngay sau đó một ưng ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Ý bảo thời nhứ cùng mộ doãn ngồi ở trên ghế sau. Một ưng tiên sinh, ngươi đây là muốn làm gì? Thời nhứ nhìn trước mặt một ưng trong tay đồ vật, thân mình theo bản năng hướng tới mặt sau của tròn. Khi tiểu thư, đây là quy củ, các ngươi đều phi ta tổ chức người, đi vào tự nhiên đến đem đôi mắt cấp bịt kín, đợi lát nữa sẽ cho các ngươi hai xuống. Một ưng trong tay là hai cái toàn hắc túi mang ở trên đầu, tuyệt đối thấy không rõ lắm lộ. Nghe một ưng cái này giải thích, thời nhứ cùng mộ doãn hơi chút tan lòng một ít cũng không dám quá đắc tội một ưng trực tiếp đem bao tải cấp chóng lên một ưng ở ngồi ở ghế phụ thượng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn trên ghế sau thời nhứ cùng mộ doãn dường như vô tình mở miệng khi tiểu thư căn cứ ta cấp dưới truyền đến tin tức nhiệm vụ này mục tiêu cùng ngươi tựa hồ là tỉ mỗi quan hệ ngươi biết ngươi hiện tại đang làm gì sao ngươi hiện tại nếu là hủy bỏ treo giải thưởng nhiệm vụ chúng ta cũng sẽ không tức giận một ưng tiên sinh các ngươi tiếp nhiệm vụ chính là tư nhân sự tình không cần các ngươi hỏi đến Ta biết chính mình đang làm gì." Thời Như ánh mắt lập lòe, không có chính diện trả lời, chỉ là cảm thấy một ưng có chút kỳ quái, bởi vì hắn nói thật sự có điểm nhiều. Giống nhau loại chuyện này, hai bên tưởng có thể tránh cho tiếp xúc liền tránh cho tiếp xúc, chỉ cần đem mục tiêu định hảo, giao phó hảo tiền thưởng là được. Nhưng là một ưng. Như ngươi mong muốn." Một đưng nghe Thời Như nói, ha hả cười, không nói nữa, chỉ là chuyên chú nhìn tình hình giao thông. Bên trong xe tức khắc gan tĩnh xuống dưới, Thời Như lòng bàn tay thấm hãn có chút bất an, nhịn không được đánh vỡ yên lặng. Một ưng tiên sinh, các người lao đại là cái dạng gì người? Thời như mở miệng, bởi vì thấy một ưng bộ dáng, thời như nhịn không được náo bổ một chút mai một phía sau màn tổ chức lao đại bộ dáng. Hẳn là cái nam nhân, khả năng lớn lên thực cường tráng cường tráng, đầy mặt hung tướng, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Nhà của chúng ta lão đại A một ưng nghe thời như nói, sắc mặt có chút cổ quái, nhìn thoáng qua phía sau thời như, ánh mắt ý vị thâm trường. Chỉ là thời nhứ không có thể thấy, cũng không có thể nhận thấy được. Nhà của chúng ta lão đại nhân thực hảo, đối nữ nhân cũng thực hảo, ngươi yên tâm đi, huống chi một thương mở miệng, nói đến nơi này, chưa nói đi xuống. Câu nói kế tiếp nguyên bản là, huống chi ngươi là nàng người quen. Đối người tốt tiền để cũng là. Thời nhứ nghe một thương nói, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi chút có điểm an lòng, xem ra là cái hiểu được thương hương tiếp ngọc lão đại. Chờ ngươi thấy liền rõ ràng, khi tiểu thư, một thương nói ý vị thâm trường. Nhìn thoáng qua thời nhứ, rồi sau đó rời đi ánh mắt. Thời nhứ nghe một ưng nói không có thể nhận thấy được này ngựa khí cùng ánh mắt cổ quái, chỉ là an tĩnh thu thanh, không nói nữa. Qua một hồi lâu, xe rốt cuộc ở chậm rãi tắt lửa. Một ưng qua đi cấp hai người đem đầu cháo cấp hái được, làm thuộc hạ người lánh hai người hướng bên trong đi. Chúng ta lão đại còn ở trên đường, còn muốn làm phiền nhị vị ở bên trong chờ một chút. Một ưng mở miệng. Thời nhứ tả hữu nhìn thoáng qua, đứng ở mộ doãn bên người. Đi theo một ưng thuộc hạ người cùng nhau đi hướng kiến trúc chỗ sâu trong. Nay kiến trúc toàn thân đều là ám sắc, nơi xa càng là một mảnh đen nhánh, giống như cất dấu cái gì hung mánh cự thú, tùy thời có thể đem người gồm thâu. Một ưng không quản thời nhứ cùng mộ doãn, lập tức đi tới một khác gian phòng. Lao đại bên kia đã thông chi đúng chỗ sao? Phần 124 chương 124 nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ân, ta phải nhị ưng đi tiếp người, đã ở tới trên đường. Chương vẽ nam mở miệng sửa sang lại trong tay đồ vật. Bởi vì lý ngày tốt tử vong, tổ chức bên trong còn có chút nội loạn. Nguyên bản đi theo lý ngày tốt không phục tòng cũng đến rửa sạch đi ra ngoài, hoàn toàn đem tổ chức bên trong hết thể nhanh nhanh đại đổi thủy. Bên trong cánh cửa đại bộ phận người cũng không biết hiện giờ lão đại là ai, hắn ở bên ngoài, thời miểu ở trong tối. Làm như vậy sự tình cũng phương tiện. Hiện giờ tổ chức nội loạn đều là tiếp theo, càng mấu chốt một chút là. Về lúc này đây nội loạn, tổ chức bên trong hư hội, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu giao tiếp. Hơn nữa lý ngày tốt làm rất nhiều chuyện, cấp mai một dưới tảng cây rất nhiều thù địch. Mai một khiến cho không đếm được người mơ ước, thậm chí là động thủ, muốn gồm thâu mai một, đây là tốt nhất cơ hội. Chỉ cần một cái không cẩn thận là có thể vạn kiếp bất phục, bị người ăn xương cốt đều không dư thừa. Hiện giờ, thời miểu tồn tại, đại khái sẽ trở thành mai một sinh cơ. Một ứng nghe trương vẽ năm nói, gật gật đầu, sau đó nguyên bản còn sụ mặt, nhìn lánh ngạnh biểu tình, đổi đổi. Hắn lập tức đi tới phòng bên cạnh. Từ bên trong xoa một cái giá áo đi ra, trên giá áo treo một kiện tiểu dương trang, anh đào sắc, toàn thân nhan sắc là màu trắng, chỉ là mặt trên cái một chút anh đào hồng, nhan sắc thực tươi mát, cũng không cảm thấy phức tạp, mặt trên điểm anh đào in hoa, dài ngắn chính thích hợp, đồng dạng ở váy bên hông có cái nơ còn bướm. Thoạt nhìn tinh xảo đáng yêu, phi thường thiếu nữ tâm. Người nói lao đại sẽ thích cái này quần áo sao? Một ưng vẻ mặt thẹn thùng, đây là hắn khoảng thời gian trước làm quần áo, hôm qua mới cuối cùng hoàn công kết thúc ngẫm lại nếu là này quần áo có thể mặc ở thời miểu trên người ngẫm lại dáng vẻ kia liền đáng yêu đến bạo lều một ưng đầy mặt viết vui vẻ tuy rằng cái này biểu tình cùng hắn tục tăng mà mánh nam hình tượng một chút cũng không phù hợp trương vẽ nam nhìn một ưng dáng vẻ này một trận trầm mặc hắn tuyệt đối không nghĩ thừa nhận gia hỏa này là bọn họ mai một tổ chức bên ngoài làm người nghe tiếng sợ vỡ mật một ưng. tuyệt đối không nghĩ thừa nhận một ưng hoàn toàn không có thấy trương vẽ nam biểu tình chỉ là khoa tay múa chân tiểu váy tả nhìn xem Hữu nhìn xem, tìm xem có hay không cái gì không có làm tốt địa phương, bộ dáng quỷ dị cộng thêm không khỏe cảm cực cương liệt. Xách, nhìn một cái, ngươi điểm này tiền đồ, chuyến ra đi thế nào cũng phải cười đến rụng răng. Tam Ưng đi đến, khinh thường nhìn thoáng qua một ưng, thanh âm mang theo vài phần châm trọng, cảm thấy một ưng, cái dạng này thật sự là nhận không ra người. Hoặc, cũng thế cũng thế. Một ưng trên dưới nhìn lướt qua Tam Ưng ăn mặc, trên mặt khinh thường, âm dương quái khí. Tam Ưng hiện giờ trên người ăn mặc một kiện tạp dề, Hệ ở bên hông, trong tay bưng một chén đồ vật, nghiễm nhiên là vừa rồi từ phòng bếp làm ăn ra tới, đem này băng một chút đặt lên bàn. Tới, các ngươi đều nếm thử xem hương vị thế nào. Ta mưng đem đồ vật đặt lên bàn. Hương vị cũng không tệ lắm. Trương vẽ nam trần trờ một chút, nếm một ngụm, hương vị thực không tồi. Ta mưng tay nghề là có không thua bên ngoài mặt lìn nhà ăn, chỉ là. Giây tiếp theo. Vậy thành, xem ra ta nghiên cứu chế tạo cái này tân thái phẩm ha ha ha, hương vị hảo, độc không chết người. Ta lại cải tiến cải tiến, làm cấp lao đại ăn. Tam ưng nghe Trương Vẽ Nam nói, đem đồ vật bưng lên tới, vội vội vàng vàng liền phải đi mân mê chính thức thành phẩm ra tới, thứ này chuẩn bị cho ai cũng thực rõ ràng. Tam ưng thuần thục cầm nồi xạ, bắt đầu ở phòng bếp mân mê đồ vật, vui tươi hớn hở. Trương Vẽ Nam nhìn thoáng qua một ương cùng Tam ưng, trên mặt tràn ngập ta quá khó khăn, ngày hôm qua còn thân mật kêu hắn tiểu chủ từ đâu, như thế nào đảo mắt hắn liền thất sủng. Thực xin lỗi, là hắn không xứng. Ai tới đêm này hai hóa cấp xoa đi ra ngoài. Cùng lúc đó, thời nhứ cùng mộ doãn bị an bài ở một cái tiếp khách đại sảnh. Đại sảnh bên trong đèn không tính rất sáng, bày biện càng là cực kỳ đơn giản. Chỉ có một ít ghế dựa, nơi xa trên mặt đất còn có nhàn nhạt màu nâu vết bẩn. Tựa hồ là không lâu trước đây mới lưu lại vết máu, không có kịp thời xử lý, cho nên mới để lại dấu vết. Mang theo bọn họ tiến vào người đã đi rồi, chỉ còn lại có bọn họ hai người. Mộ Doãn, cảm ơn ngươi nguyện ý bồi ta tới rõ ràng lần trước ngươi hướng ta thông báo, ta còn cự tuyệt ngươi, ngươi có thể hay không cảm thấy như vậy ta? rất xấu, nếu không ngươi trước rời đi đi, đến nơi đây đã có thể, vạn nhất đợi lát nữa có cái gì nguy hiểm nói. thời như ngồi ở mộ doãn bên người, thanh âm ôn nhu mở miệng, nàng đôi mắt đỏ bừng, kích khởi người mãnh liệt ý muốn bảo hộ. hiện giờ nói ra cái này lời nói, phảng phất là ấy náy, ấy nấy bởi vì chính mình sự tình đem đối phương cấp quấn vào tiến vào. Chỉ là thời nhứ rũ xuống con người đáy mắt lại không có nửa phần ấy náy. Thực rõ ràng nàng là nửa điểm ấy náy đều không có, chỉ là am hiểu sâu như thế nào câu lấy nam nhân đạo lý. Ta không nghĩ mất đi ngươi cái này bạn tốt. Thời nhứ lại là tiếp theo mở miệng. Quả thực. Không có việc gì, đây là ta chính mình tự nguyện, ta vui vì ngươi làm những việc này. Mộ doãn lắc đầu, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía, hơi hơi nhíu mày, tổng cảm thấy có chút không quá thích hợp, này mai một tổ chức quá kỳ quái. Nghĩ đến đây Mộ doan muốn đánh điện thoại cấp mộ thời hế, chính là lúc này đây điện thoại không có thể đánh ra đi, mộ thời hế bên kia không tiếp. Mộ doan đang chuẩn bị nói chuyện, phía trước lánh bọn họ tới người đi đến, trong tay bưng đồ vật, đều là một ít đãi khách mâm đựng trái cây từ từ. Còn muốn thỉnh nhị vị chờ một chút, chúng ta lão đại đã mau tới rồi. Người tới mở miệng, dứt lời đem đồ vật bưng đi. Ai, từ từ, có thể hay không thời như đứng lên, thanh âm nhu hòa, nhìn cái này người tới, đang chuẩn bị bộ một chút về nơi này tin tức chỉ là lời nói còn không có rơi xuống một đương thủ hạ lạnh lùng nhìn thời nhứ trong mắt có chút không kiên nhẫn thời nhứ thân mình trận lạnh cắn cắn môi cánh không dám trở lên trước nhường đối phương đi rồi trong nhà lại chỉ còn lại có thời nhứ cùng mộ doãn hai người thời gian từng giọt từng giọt trôi đi cũng không biết qua bao lâu rốt cuộc bên ngoài lại lần nữa vang lên tiếng bước chân nghe thanh âm thực nhẹ đang ở đi bước một tiếp cận nơi này thời nhứ cùng mộ doãn lập tức liền nhắc tới tinh thần đặc biệt là thời nhứ Sửa sang lại một chút chính mình tư thái, thậm chí cố ý lấy ra di động, chiếu một chút chính mình bộ dáng, nhìn tóc còn có mặt mũi thượng nhàn nhạt trang dung đều không tồi, trên người ăn mặc quần áo thực khéo léo. Chỉ cần đối phương là cái hiểu được thương hương tiếc ngọc chủ, thấy như vậy nàng, hẳn là sẽ không đối nàng làm cái gì. Chính như vậy nghĩ, thời nhứ nhìn về phía đại môn chỗ. Đại môn chậm rãi đẩy ra, quang tức khắp chiếu vào trong nhà, có chút trói mắt, thời nhứ theo bản năng meo lại đôi mắt, chờ đến lại lần nữa mở thời điểm. Nàng thấy xuất hiện ở cửa người sau. Trên mặt Nguyên Bản giơ lên tươi cười cũng không có, sắc mặt cứng lại rồi, cả người đều đốn ở tại chỗ. Nàng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phần 125. Chương 125, mò. cứu cứu ta. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ thời nhứ nhìn đứng ở cửa người, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng giật mình, thậm chí còn có chút chột dạ, thật sự không khỏi nàng không đi nghĩ nhiều cùng chột dạ. Nàng hôm nay tới mai một chính là vì diệt trừ thời miểu Kết quả đảo mắt thời Miểu xuất hiện ở mai một tổ chức. Mộ Doãn cũng nhìn đứng ở cửa người. Đúng là thời Miểu. Thời Miểu hiện giờ chính ăn mặc một thân anh đào tiểu dương trang, lớn nhỏ vừa vặn tốt, váy xù xù, tiểu dáng cực hảo, phác họa eo thực tinh tế, ở bên hông còn treo một cái đại đại nơ con bướm, rũ truy. Nàng đứng ở kẹt cửa gian, phía sau là quang, một đôi mắt đen nhánh thanh triệt, nhìn trong nhà thời Miểu cùng Mộ Doãn, chớp chớp mắt. Không trả lời thời nhứ kinh ngạc, chỉ là chậm rãi đi vào trong nhà. Thích thích thích thích. Tiếng bước chân đi bước một tiếp cận thời nhứ. Thời nhứ có chút sợ hãi, không rõ ràng lắm trước mắt đây là tình huống như thế nào, vì lúc nào miểu sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này. Thời nhứ tỉ tỉ, buổi tối hảo a thời miểu đi tới trong nhà, đứng yên ở thời nhứ trước mặt, một đôi con ngươi sáng lấp lánh, thanh âm tiểu mềm hướng về phía thời nhứ chào hỏi, nửa điểm đều không cảm thấy ở như vậy cảnh tượng hạ tương ngộ có cái gì quỷ dị cùng kỳ quái địa phương. Phi thường tự nhiên đi tới ghế dựa bên. Đem trên bàn bánh quy cầm lấy một khối. Giang rắc. Cắn một ngụm. Trong lúc thời nhứ cùng mộ doãn đều nhìn thời miểu, thật lâu không có cách nào lấy lại tinh thần. Thời miểu, ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thời như tiến lên, thật sự là nhịn không được. Bắt lấy thời miểu bả vai, nhữ mảy dò hỏi. Nhìn trước mặt thời miểu, thời nhứ trong lòng mơ hồ có phỏng đoán, nàng bắt lấy thời miểu, trong mắt mang theo đánh giá. Ngươi có phải hay không bị bọn họ trào tiến bảo? Thời nhứ mở miệng Hiện giờ ngẫm lại, cũng chỉ có cái này là nhất khả năng, nàng vừa mới tìm tới mai một tổ chức, thời miểu liền xuất hiện ở trước mắt, chỉ có một khả năng. Mai một tổ chức người trực tiếp đem thời miểu cấp trảo lại đây, làm cho nàng mặt tới giải quyết thời miểu. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng thời miểu xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân, đây là duy nhất giải thích. Thời miểu nghe thời như nói, oai oai đầu, nhìn thời như trên mặt vội vàng cùng với gấp không chờ nổi, chấp chớp mắt, ngay sau đó trong mắt hiện lên sợ hãi, sợ hãi. Một đôi con ngươi nháy mắt nhiễm thủy sắc, đáng thương hề hề nhìn thời nhứ. Bàn tay đại trên mặt hiện giờ treo sợ hãi, hít hít cái mũi, nhỏ giọng hỏi thời nhứ. Là tỉ tỉ làm sao? Thời miểu hiện tại bộ dáng, rõ ràng là sợ hãi. Thấy thời miểu cái này phản ứng, thời nhứ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười lạnh nhìn thời miểu. Trong mắt nhiều ít có chút châm trọc, thậm chí là châm biếm, khỏe môi sử nhàn nhạt cười, có chút rào rạt đắc ý nhìn thời miểu. Không sai, chính là ta Ta phía trước còn ở cảm thấy thống khổ, nên làm cái gì bây giờ đâu? Ta thế nhưng không có cách nào chính mắt chứng kiến ta muội muội thảm trạng, không có cách nào chứng kiến dao nhỏ như vậy thời như nói, duỗi tay nhẹ nhàng ở thời miểu trên má sẽ qua, nàng ngón tay bắt trước dao nhỏ, dường như là ở kể ra, đợi lát nữa dao nhỏ chính là như vậy, một chút lại một chút đem thời miểu gương mặt cấp phủi đi rách nát. Thời miểu còn lại là phi thường phối hợp thân mình run rẩy, sắc mặt trắng bệnh, nghiễm nhiên sợ hãi tới rồi cực điểm một cái mềm mại đến cực điểm tiểu dê con chính run bần bật cuộn tròn thân mình bảo hộ chính mình tỉ tỉ ta sợ hãi thời miểu thanh em nhu nhu kéo lại thời nhứ góc áo con ngươi ướt dầm rề hát bạch phân minh đôi mắt nhìn thời nhứ thanh em rất nhỏ sợ hãi cũng vô dụng đây là chính ngươi tự tìm kỳ thật mù mịn, ta rất chán ghét ngươi ngươi nguyên bản như vậy vụ về chọc đến ba mẹ cùng quân lăng đều không vui tất cả mọi người chán ghét ngươi chính là ta thích ngươi à ngươi có thể ở bên cạnh làm nền ta ta còn là nguyện ý ngươi tồn tại thời nhứ mở miệng thời miểu đứng ở tại chỗ ngoan ngoãn nghe thời nhứ nói thoạt nhìn sợ hãi tới rồi cực điểm chỉ có thể nhút nhát sợ sệt nhìn thời nhứ chính là không có biện pháp a ngươi là thật thiên kim ngươi tồn tại một ngày liền luôn có người nhắc nhở ta ta là cướp đoạt thân phận của ngươi ta là giả thiên kim không có biện pháp chỉ có thể làm ngươi vĩnh viễn biến mất kỳ thật ta cũng liên tiếp giết ngươi thời nhứ tiếp tục mở miệng nhìn trước mặt thời miểu trước mặt một màn này cùng lúc trước dữ dội tương tự thời miểu nằm ở bệnh viện trên giường bệnh bắt lấy nàng góc áo nói tỉ tỉ ta sợ quá đau quá sau đó nàng khiến cho người đem thời miểu trộm bán phá giá cho chợ đen hiện tại ngẫm lại thật đúng là mềm lòng nếu lúc trước nhẫn tâm một chút liền không hiện tại nhiều như vậy sự tình lúc trước ngươi nếu còn sống nên thông minh điểm ngoan ngoan trộm sống sót mà không phải trở về tìm chết thời như mở miệng khinh miệt nhìn thời miểu cùng năng đấu thời miểu còn không xứng Thời miểu lông mi run rẩy, lông mi thượng dính nước mắt, nhìn thời nhứ bộ dáng, không nói chuyện. Nhìn thời miểu cái dạng này, thời nhứ liền càng thêm sảng khoái, loại này dương mi thổ khí cảm giác. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng không biết bởi vì thời miểu bị nhiều ít khí, bị nhiều ít hủy khuất, hiện tại rốt cuộc có thể hung hăng đạp lên thời miểu trên người, nhìn đối phương sợ hãi sợ hãi, hướng tới nàng xin tha bộ dáng. Mộ doan không nghe thấy thời miểu cùng thời nhứ đang nói cái gì, hắn do dự một chút, tiến lên, nhìn về phía thời nhứ. Như mày. Nói liên miên, đây là ngươi an bài sao. Ngươi có làm những người đó đem thời miểu trộm tới. Mộ doãn so thời nhứ hơi chút nhạy bén một chút, đã nhận ra không đúng lắm. Có lẽ đi. Thời nhứ lắt đầu, nghĩ nghĩ, cũng có thể là bởi vì nàng nói câu nói kia, nói muốn hôn mắt thấy thấy thời miểu thảm trạng, tốt nhất chụp được ảnh chụp, cho nên những người đó liền dứt khoát đem thời miểu cấp trộm tới. Này sắc thật có thể làm nàng tận mắt nhìn thấy, thậm chí thân thủ hết giận. Nhìn thời miểu dáng vẻ này thời như càng thêm lá gan lớn lên trực tiếp nâng lên tay một cái tắt trực tiếp muốn ném ở thời miểu trên mặt không thể thời miểu bắt được thời như tay nàng sức lực cực đại đem này thủ đoạn kiểm chế chặt chẽ con ngươi phiếm thủy sắc hốc mắt đỏ rực rõ ràng là vừa rồi mới đã khóc bộ dáng thanh âm mềm mại thực chỉ là trong tay lực đạo nửa điểm không vung biếng nhác a thời như chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn xương cốt đều đến bị bóc nát nhịn không được kêu lên đau đớn vung tay mộ doãn trực tiếp tiến lên Muốn bẻ ra thời miểu tay, lại thình lình thấy thời miểu xoay đầu nhìn về phía hắn. Bang! Mộ doãn cả người trực tiếp bị trụ phi, hung hăng đánh vào trên ghế. Đang ở lúc này, môn lại một lần khai, một hưng đi đến, hắn trong lòng ngực còn ôm một con mèo đen, chỉ là hiện giờ tiểu hắc miêu trên người ăn mặc ngắn gọn bản cùng thời miểu trên người cùng khoản tiểu váy. Cẩn thận nhìn, thậm chí có thể từ mèo đen cặp kem màu lục đậm trong con ngươi nhìn đến thật sâu tuyệt vọng cùng cảm thấy thẹn. Mau, mau cứu cứu ta, giải quyết nàng A. Thời Như thấy một ưng đã đến, ánh mắt sáng lên, vừa mới hiện lên sợ hãi nháy mắt đáp xuống đi. A, nơi này chính là mai một đại bản doanh, thời miểu có thể nhảy ra cái gì sóng gió. Phần 126. Chương 126 đưa cho ngươi lễ vật thích sao? Nghe thấy thời Như cầu cứu, một ưng nhìn thoáng qua thời Như, ngay sau đó cất bước về phía trước, đi hướng thời Như phương hướng. Thấy một màn này, thời Như cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt tràn ngập chờ mong, nhìn một ưng đi bước một đi tới cuối cùng vượt qua qua nàng bên người, trực tiếp đứng yên ở thời miểu bên người. Rồi sau đó dẫn theo tiểu hát miêu, nhìn về phía thời miểu. Thời nhứ ngẩn ra, giờ phút này, đông nhiên đã nhận ra một ít không thích hợp địa phương, nay chỉ mèo đen không phải thường xuyên đi theo thời miểu bên người cái kia tiểu xuất sinh sao. Lão đại, một âm thanh âm tục tẳng thả âm cực đại, cung cung kính kính hô như vậy một câu sau, đem mặc đoàn đưa cho thời miểu. Thời miểu cũng thuận thế buông tay đem thời nhứ cấp buông xuống, toàn bộ trong nhà đều an tĩnh xuống dưới chủ yếu là thời nhứ cùng mộ doãn không nói chuyện thậm chí liền hô hấp đều trở nên trầm trọng mà thong thả lên thời nhứ ngốc ở thời miểu xuất hiện thời điểm nàng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng nhưng là cho nàng lại đại sức tưởng tượng cũng không có thể nghĩ đến thời miểu sẽ là cái này mai một tổ chức lão đại sẽ là mặc đoàn hư lạnh hư nhìn thoáng qua thời nhứ kia vô thố biểu tình vẻ mặt kiêu ngạo ngẩng đầu lên a ngu xuẩn nhân loại ngay sau đó mặc đoàn dùng mắm ướt Nỗ lực muốn đem trên người tiểu hoa váy cấp làm xuống dưới, nó, một đời anh danh, như thế nào có thể ở chỗ này tài. Một ưng tiên sinh, ngài, vừa mới có phải hay không nói sai rồi, nàng sao có thể là các ngươi lão đại, các ngươi lão đại không phải còn ở tới rồi trên đường sao. Thời như bất chấp xoa chính mình đau chướng không thôi thủ đoạn, chỉ là có chút. Miễn cưỡng bài trừ tươi cười nhìn về phía một ưng, mỗi một câu nói ra đều gian nan tối nghĩa đến cực điểm. Sao có thể đâu? nhất định là hắn nói sai rồi. Thời Miểu cái này nha đầu chết tiệt kia, chỗ nào tới bản lĩnh? Thời Nhứ tiểu thư. Một ưng đứng ở Thời Miểu bên người, cắt tự nhiên biến thành phía trước lạnh lẽo hung thần biểu tình, nhìn chăm chú Thời Nhứ, thanh âm to lớn vang dội, mang theo khinh thường. "Nàng đã tới." Một ưng mở miệng, trực tiếp đem Thời Nhứ cuối cùng một chút ảo tưởng cấp tới diệt. Cũng là ở Thời Nhứ nói lạc lúc sau, Môn Lại Khai đi tới ba người, đúng là Trương Vẽ Nam cùng Nhị Ưng Tam Ưng. Thời Nhứ trực tiếp hai chân mềm nhũn, Ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt là khó có thể che giấu sợ hãi. Thời miểu ngồi sổng xuống, xuống, nhìn chăm chú thời nhứ, một đôi phiếm hồng con ngươi thẳng lăng lăng nhìn thời nhứ, thập phần ngoan ngoan chi kỷ đem thời nhứ tóc mái cấp vén lên tới, chớp chớp mắt, trên mặt là ấm áp ngọt nu cười. Tỷ tỷ. Nay một tiếng ngọt ngào mềm mại tỷ tỷ trực tiếp đem thời nhứ hồn đều mau kêu không có, nàng có chút hoảng sợ nhìn về phía thời miểu. Nếu thời miểu chính là cái này mai một tổ chức lao đại nói, như vậy Có phải hay không vừa mới nàng nói yêu cầu thời miểu đều đã biết? Không chờ thời nhứ nói cái gì, ngay sau đó liền nghe thấy được thời miểu mở miệng, đen nhánh đồng tử nhìn chăm chú vào thời nhứ, lông mi run rẩy Tỷ tỷ nói, muốn đem ta hủy dung, đem ta biến thành tàn phế, ném vào trong núi, vĩnh viễn đều không cần xuất hiện ở ngươi trước mặt đúng không? Thời miểu mở miệng. Này đó là thời nhứ phía trước đối một thương nói, lúc ấy nói thời điểm trong đầu tràn đầy tưởng tượng thời miểu nên như thế nào thê thảm bộ dáng, nhưng hiện tại nghe trong lòng là từng đợt e ngại, tiết hầu dường như đều bị người ngăn chặn, không có biện pháp nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Mộ Doãn cũng là ngốc, nhưng là cũng nên liệu đến không thích hợp địa phương, trực tiếp bắt lấy thời nhứ ở chính mình bên người, rồi sau đó nửa uy hiếp mở miệng. Thời Miểu, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần lung tung tới, ta chính là Mộ gia người, nếu là gia điểm sự tình gì, Mộ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Mộ Doãn vội vàng mở miệng, nói tới đây tạm dừng một chút, nhớ tới cái gì? Nhìn Thời Miểu, còn có Mộ Thời Hế hắn là ta đại ca nếu ta xảy ra chuyện gì nói nghe mộ doãn lời này thời miểu lại là đứng lên nàng trong tay cầm di động trong tay di động đang ở trò chuyện chung thời miểu nhìn về phía đứng ở thời nhứ bên cạnh mộ doãn trên mặt lược hiện buồn rầu, dầu tựa thật sự bị mộ doãn nói cấp bối rối ở trong điện thoại khoảnh khắc truyền ra thanh âm tặng cho ngươi lễ vật thích sao mộ thời hế thanh âm trong điện thoại mộ thời hế thanh âm so với ngày thường thiếu vài phần lạnh băng hiện giờ nói chuyện thời điểm cũng không biết có phải hay không ngậm ý cười Mộ Doan nghe trong điện thoại Mộ Thời Hế thanh âm, nháy mắt thân mình lạnh lẽo, minh bạch vì cái gì phía trước tìm Mộ Thời Hế, Mộ Thời Hế sẽ như vậy thống khoái đáp ứng. Hiện tại trong điện thoại Mộ Thời Hế lời nói, chính là hung hăng và mặt hắn phía trước lời nói, đừng nói hắn đã xảy ra chuyện, liền tính là toàn bộ Mộ gia đều mau hủy diệt, muốn chết sạch. Chỉ sợ còn không bằng một hồi giải phẫu làm có tí vết, hoặc là trên tay dính vào cái gì dơ bẩn đồ vật có thể khiến cho hắn trong lòng dao động phập phồng. Thích thời miệu gật đầu nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt hai cái lễ vật chính mình đầu nhập vào nàng ôm ấp chính là mộ tiên sinh mộ doãn nên xử lý như thế nào đâu ta đối hắn làm gì đó lời nói mộ tiên sinh sẽ trách ta sao thời miểu mở miệng ngoan ngoãn dò hỏi ngươi nguyện ý nghe ta mộ thời hế mở miệng trong thanh âm hơi mang theo một chút hài hước thanh âm mát lạnh sẽ không thời miểu thực thành thật lắc đầu nhậm ngươi xử trí nghe thời miểu trả lời mộ thời hế mở miệng thanh âm lánh, lánh đạm đạm rõ ràng đối mộ doãn sinh tử không thèm để ý mộ doãn nghe cả người máu phảng phất đều ngưng lại thời miểu còn lại là đem điện thoại cắt đứt cơ cơ di động nghiêng đầu nhìn mộ doãn phiếm hồng hốc mắt nhan sắc như cũ chưa từng rút đi hiện giờ ngoan ngoãn lại nhuyễn manh hướng về phía mộ doãn chấp trước mắt dùng vô hại ngữ điệu mở miệng người nghe thấy được khinh phiêu phiêu một câu có thể khí người hộp máu một thương vô vô chính mình kiên cố cánh tay đi tới thời miểu bên người xung phong nhập việc là thời điểm bày ra hắn lợi hại trực tiếp tiến lên vung lên nắm tay nện ở mộ doãn trên mặt à thế nhưng khi dễ người khi dễ đến chúng ta lão đại trên đầu ta xem người đáng chết là các ngươi hai cái một ưng mở miệng hắn nắm tay lại trọng lại tàn nhẫn trực tiếp tạp mộ doãn mặt xương phù lên thê thảm quỳ dạp trên mặt đất đầy mặt sợ hãi một ưng còn muốn vung lên nắm tay giáo mộ doãn làm người thời điểm Từ từ, một ưng hắn thoạt nhìn hảo đáng thương thơi miểu nhíu lại mày nhìn mộ doãn nhìn mộ doãn khỏe miệng mang huyết bộ dáng hình dáng thê thảm tựa hồ là không đành lòng. Mộ Doan tức khắc bốc cháy lên hy vọng, một đương cũng là gãi gãi đầu. Lão đại, ta đây đỉnh một đương mới vừa mở miệng, cho rằng thời Miểu đây là mềm lòng, làm dừng tay thời điểm. Thình lình nghe thấy Thời Miểu ngay sau đó mở miệng, ném xa một chút đánh đi. Thời Miểu chống cầm nhìn Mộ Doan, mở miệng, cực kỳ vô tội ngữ điệu. Nghe Mộ Doan một hơi không đi lên, thiếu chút nữa tức chết. Một đương nghe ngôn, lập tức đem người kéo đi. Đang ở lúc này, thời Nhứ đặt ở trong túi điện thoại văng lên. Nàng sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rảy lấy ra điện thoại, điện báo biểu hiện là Hôm nay dạng sáng quyển sách này liền phải thượng giá, từ 2 tháng phân khai thư đến bây giờ, miễn phí kỳ đại khái gần 3 tháng, thật cao hứng các ngươi có thể nhìn đến nơi này, ta viết làm trạng thái cũng không tốt, thượng quyển sách vội vàng kết thúc sau, ta đình bút 4-5 tháng không viết văn, vẫn luôn thực tinh thần xa sút, sau lại cổ đủ dũng khí lại lần nữa khai này buồn sách mới, trong lúc vô số lần tưởng đình bút không viết, cuối cùng có thể viết đến bây giờ thật sự ít nhiều các ngươi ờ ta tưởng rất nhiều người sẽ dừng bước với này chương nhưng là không quan hệ cảm tạ duy trì đêm nay rạng sáng sau sẽ bạo cảng nguyện ý tiếp tục duy trì tiểu khả ái cầu cái toàn đính nha tốt nhất không cần dùng thư khoán toàn đính hẳn là bảy tăng khối cao vê tắc càng tiện nghi mặc kệ như thế nào cảm tạ nhìn đến nơi này phần một trăm hai mươi bảy chương một trăm hai mươi bảy bỏ lỡ một lần cơ hội điện báo biểu hiện thượng tên không phải khác đúng là tần viễn tịnh ba chữ thấy tên này Thời Nhứ hoảng hốt, nguyên bản cầm di động tay. Suýt nữa đưa điện thoại di động từ trong tay rớt ra tới, nàng cơ hồ là theo bản năng giống nhau nhìn lên Miểu, run run rẩy rẩy muốn đem điện thoại cất giấu đi, chỉ là trong tay động tác vẫn là có chút chậm. Thời Nhứ tỉ tỉ. Thời Miểu đứng ở thời Nhứ trước mặt, thoạt nhìn thuần thiên nhiên mà vô hại, nhưng mà cặp kia con ngươi lại là nhìn chăm chú vào thời Nhứ trong tay di động, duỗi tay cầm thời Nhứ tay. Thời Nhứ tỉ tỉ, đừng sợ, ta cũng sẽ không ăn ngươi, điện thoại có thể tiếp nha. Thời miểu mở miệng, ngữ khí cực kỳ bình thản, mở to một đôi đen nhánh con ngươi, mỉm cười ngọt ngào cười. Kể ra nàng vô hại. Chỉ là tiền đề là xem nhẹ rớt bên ngoài truyền đến từng trận thanh âm, đó là. Mộ doan tiếng kêu thảm thiết, một ưng nắm tay đó là thật đánh thật, đánh hạ tới, không cần hắn mệnh cũng đến quá sức. Húng chi. Thời nhứ nhìn về phía trước mặt thời miểu, đầu quả tim phát run, thời miểu từ sau khi trở về, hết thể hành vi đều thực cổ quái, đoán không ra, sờ không được khi thì kiều tiếu mềm mại khi thì ngon độc nàng không xác định thời miểu sẽ đối nàng làm ra cái gì không thể không sự tình mặc đoàn nguyên bản tưởng cao lãnh xem diễn thuận tiện dùng chính mình xoáy khí ngoại hình cho nó ra ký chủ gia tăng một ít khí tràng nó nâng lên lạnh như băng quỷ quệt màu lục đậm con ngươi nhìn về phía thời nhứ sau đó túi đầu thấy chính mình trên người tiểu hoa váy sau nhộ trí bắt đầu liều mạng dùng thân mình cọ thời miểu chân ý đồ đem chính mình trên người tiểu váy cấp kéo xuống tới nó là cái nam tử hán Đại trượng phu, đường đường Nam Tử Hán, như thế nào có thể mặc vào tiểu hoa váy, đây là sỉ nụ. Về sau ký chủ còn thấy thế nào nó. Chỉ là không chờ mặc đoàn tiếp tục xả, liền bị bên cạnh nhị ưng cấp nắm đi lên. Nhìn xem, ngươi này quần áo cũng chưa mặc tốt. Nhị ưng chi kỷ đem mặc đoàn xả lỏng lẻo tiểu hoa váy cấp mặc xong rồi, còn cố ý đem một thương dùng vật liệu thừa làm tiểu hồ điệp kết cột vào mặc đoàn trên đầu. Miêu mặc đoàn kêu một tiếng, ta mẹ nó cảm ơn ngươi. Mù mịt sự tình hôm nay kỳ thật là hiểu lầm ta căn bản là không tưởng đối với ngươi làm cái gì ngươi tin tưởng ta thời nhứ lui không thể lui đành phải mở miệng giọng nói rơi xuống di động lại vang lên như cũng là tần viễn tịnh điện thoại thời miểu ngồi ở ghế dựa thượng chống cầm nhìn thời nhứ bên cạnh nhị ưng phi thường chi kỷ đem chính mình vừa mới nướng tiểu điểm tâm ngọt đặt ở thời miểu trước mặt thời miểu cầm cái muông ăn một ngụm bánh kem thời nhứ còn lại là run run rẩy rẩy đem điện thoại cấp cầm lấy tới ấn hạ chuyển được cái nút nàng hồng con mắt nhìn chính mình bên người. Nhị ưng cùng tam ưng đều đứng ở bên người nàng, trong tay cầm thương khoa tay múa chân nàng đầu, chỉ cần nàng nói bậy cái gì, hoặc là có cái gì hành động, liền sẽ. lạnh lệnh. Ấn hạ tiếp nghe cái nút sau, điện thoại kia đoan truyền đến tần viễn tĩnh thanh âm. Ui, xa tỉnh tỷ tỉ, lúc này gọi điện thoại cho ta sự tình gì, nếu không có việc gì nói, ta liền trước treo, ta còn có việc. Thời như áp chế chính mình sợ hãi, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí mở miệng tại nội tâm cầu nguyện tần viễn tịnh không cần đề cập các nàng thương lượng sự tình không cần bị thời miểu phát hiện nhưng là sự thật chứng minh trên đời này rất nhiều chuyện đều là không như mong muốn nói liên miên ngươi làm sao vậy ngươi quên chúng ta lần trước thương lượng sự tình sao nay thi đấu không mấy ngày rồi ngươi chuẩn bị cho tốt sao tần viễn tịnh bên kia có chút kỳ quái không khỏi dò hỏi xa tịnh tỉ lần trước lần trước là ta nói giỡn đâu mù mịt là ta muội muội ta sao có thể đối phó nàng đâu thời như mở miệng đầy mặt viết tuyệt vọng hận không thể chính mình có năng lực có thể lập tức đem tần viễn tịnh miệng cấp lớp kín vui bùa nói liên miên ngươi có phải hay không choáng váng đây là ngươi tốt nhất cơ hội có thể chứng minh chính ngươi đem thời miểu cấp so đi xuống cơ hội làm nàng thân bại danh liệt trở thành kinh thành chết cười chính ngươi không phải cũng nói hận không thể nàng chết có thể lập tức biến mất trên thế giới này sao tần viễn tịnh lại lần nữa mở miệng thời như tay run lên theo bản năng nhìn thoáng qua thời miểu phương hướng thời miểu ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế trên đùi phóng một mâm điểm tâm ngọt, an vui vẻ vô cùng chỉ là cặp kia tròn xoe con ngươi vẫn luôn đều yên lặng nhìn chăm chú vào hán giống cái gì cũng đều không hiểu lại giống như cái gì đều hiểu thời nhứ tâm hoảng ý loạn đem điện thoại cấp tấn đoạn tỉ tỉ thoạt nhìn ngươi nói cùng ngươi làm cũng không giống như là cùng hồi sự a thời miểu sườn dựa trên ghế nhìn thời nhứ nhìn chăm chú vào thời nhứ này phúc hốt hoảng vô thố bộ dáng màu hồng nhạt cánh môi nhấp thanh âm lại nhẹ lại mềm Mặc đoàn vẻ mặt thương hại nhìn thời nhứ. Mù mịt, ngươi liền tha thứ tỉ tỉ lần này đi, ta thật sự biết sai rồi, ta biết ta như thế nào đấu đều đấu không lại ngươi, ta không nên muốn hại ngươi, ngươi ngắm lại. Ngươi ngắm lại thời nhứ nhìn thời miểu kêu ý vị chưa danh ánh mắt, trong lòng hoảng loạn, run run rẩy rẩy tiến lên. Nỗ lực dễ rủa vì chính mình biện giải, ý đột như vậy làm thời miểu có thể buông tha chính mình. Đi bước một tiến lên, cuối cùng đứng yên ở thời miểu trước mặt, thời nhứ nghĩ nghĩ, cuối cùng lại mở miệng. Ngươi ngắm lại Kỳ thật ta đối với ngươi làm sự tình, đều không có đối với ngươi tạo thành thực chất tính thương tổn, trái lại, ngươi có lẽ còn hẳn là cảm ơn ta, nếu lúc trước không phải ta nói, ngươi như thế nào sẽ nhờ họa được phúc, trực tiếp đem chính mình bệnh chữa khỏi, không đốc, đúng không? Thời nhứ mở miệng, ngươi còn sống, ngươi không có gì tổn thất, ngươi buông tha ta, ta cũng lại không trêu cho ngươi, được không? Thời nhứ lại là mở miệng thần cầu, làm một cái thế gia thiên kim, như thế nào gặp qua như vậy trận trượng? chỉ là nghe bên ngoài mộ doan tiếng kêu thảm thiết liền cảm thấy hoang hốt, chúng chi là vờn quanh tại bên người này mấy cái đại hán, các đều thoạt nhìn lại hung lại tàn nhẫn, thời miểu sẽ không bỏ qua nàng. tỷ tỷ, cơ hội chỉ có một lần thời miểu rũ mắt, nhìn hai chân mềm, ngã ngồi trên mặt đất thời nhứ, duỗi tay nâng thời nhứ mặt, tỷ mỉ nhìn thời nhứ mặt, chớp chớp mắt, nét lên quẹt môi, tiếng nói mềm mại, dường như là bị thời nhứ nói cấp thuyết phục, chỉ là tiếp theo câu, chính là tỷ tỷ đã bỏ lỡ. Thời nhứ nghe thấy trực tiếp như truy hầm băng, nàng như thế nào không biết, thời miểu đã cho nàng cơ hội. Mặc đoàn biết thời miểu đã cho thời nhứ cơ hội ở địa phương nào, ở gặp được khương hạc lâu đài cổ chỗ nào, thời miểu xuống xe sau lôi kéo thời nhứ góc áo. Chỉ cần quay đầu lại, liền tha thứ ngươi. Sau đó thời nhứ không có quay đầu lại. Húng chi. Chân chính thời miểu đã chết, liền chết ở thời nhứ trong tay. Cái kia nguyên bản si ngốc thời miểu tin tưởng chính mình tỉ tỉ, lại thân thủ bị tỉ tỉ trôn vùi. Thời nhứ muốn chạy chính là chân từng đợt nuốt ra, đừng nói chạy, chính là lên cũng không có biện pháp. Ngay sau đó, thời miểu trầm rãi cúi đầu, ghé vào thời nhứ bên thai nhẹ nhàng mở miệng. Phần 128, chương 128 hoa năm trăm vạn mua ta mệnh. Thời miểu lặng yên mở miệng. Hiện tại liền trước thu một ít lợi tức đi, tỷ tỷ, nợ muốn trầm rãi còn, về sau muốn ngoan một chút ta, ta mới sẽ không không có tỷ tỷ như vậy tàn nhẫn, sẽ muốn tỷ tỷ mệnh. Tỷ tỷ làm cái gì, ta đều biết nghe. Thời Nhứ tỉ tỉ phải hảo hảo tồn tại. Thời Nhứ đồng tử hơi co lại, nhìn Thời Miểu, nàng trong mắt tràn ngập sợ hãi. Thời Miểu nói những lời này thời điểm rõ ràng là khinh thanh tế ngữ, chính là nghe tới lại như là đến từ địa ngục vượt sâu linh âm. Chỉ là, Thời Nhứ nghe thấy Thời Miểu nói làm nàng hảo hảo tồn tại, trong lòng như cũ tồn một tia hy vọng, tồn tại luôn là tốt. Thời ra, Thời Phụ cùng Thời Mẫu ngồi ở phòng khách, nôn nóng nhìn bên ngoài, như mày. Trên bàn bày biện này làm tốt đồ ăn. Nguyên bản còn mạo nhiệt khí, hiện tại đều đã lanh rớt, ngoài cửa sổ là một mảnh đen nhánh bóng đêm, nửa điểm nhìn không tới có người tới dấu hiệu. Nói liên miên đến tột cùng đi chỗ nào, như thế nào như vậy vãn còn không coi trở về, thật là, này đồ ăn đều lạnh. Thời mẫu mở miệng, nhắc đi nhắc lại. Lại đợi chút đi. Thời phụ lắc đầu, hắn nhìn bên ngoài bóng đêm, lâm vào suy nghĩ sâu xa, nhìn thoáng qua chính mình bên người thời mẫu, ngay sau đó lôi kéo thời mẫu thương lượng. Mù mịt này tuổi cũng không nhỏ. Ta xem mộ gia mộ thời hế cùng Khương gia Khương Hạc đều đối mù mịn có điểm ý tứ, có phải hay không đến chuẩn bị nhắc lên hôn sự, dù sao mù mịn thư cũng đọc không ra. Thời phụ mở miệng. Hắn là cái thương nhân, có chính mình suy tính, cảm thấy chính mình làm như vậy đối thời miểu đã xem như tận tình tận nghĩa, tuy nói là chính mình hại tử, nhưng là cho tới nay, đều không có cho hắn tránh đến nửa điểm mặt mũi, không có chút nào tác dụng. Nếu có thể gả cho mộ thời hế hoặc là Khương Hạc, đi theo mộ gia hoặc là Khương gia kết thân nói. Nhưng thật ra có thể có chút tác dụng, cấp thời gia tranh thủ đến không ít ích lợi. Lúc này miểu cũng có thể đủ tiếp tục hưởng thụ giàu có sinh hoạt. kia lần sau ta đem Khương gia thái thái ước ra tới tâm sự, thăm thăm khẩu phòng, đến nỗi mộ ra thời mẫu nghe thấy thời phụ nói, không cần nghĩ ngợi gật đầu, để cập mộ ra sẽ, tạm dừng một chút. Giống nhau thế ra chi gian các thái thái đều sẽ cho nhau liên lạc, rốt cuộc làm phú thái thái cũng là thực nhàn, ngày thường ở nhà không có gì sự tình làm, liền đem tiểu tỉ muội ước ra tới tâm sự Nói nói bắt quái, nhưng này mộ ra lại có điểm không quá giống nhau. Hoặc là nói mộ thời hế cùng mộ ra quan hệ có chút không quá giống nhau, làm người không tốt lắm nắm giữ độ. Ba mẹ, các người nói cái này thời điểm, có hay không hỏi qua mù mịt tỉ ý kiến. Thời quân lăng ở một bên nghe không nổi nữa, trực tiếp đem chiếc đua bằng đặt ở trên bàn. Thời phụ cùng thời mẫu hai mặt nhìn nhau, không rõ thời quân lăng đây là làm sao vậy. Quân lăng, ba ba nói cho ngươi, thân là nam nhân. Muốn minh bạch như thế nào đem chính mình lít lợi lớn nhất hóa, ta làm như vậy vì là cũng là ngươi, tương lai lúc này ra là muốn ngươi tới kế thừa, thân là người thừa kế, rất nhiều chuyện liền không thể lòng dạ đàn bà. Thời phụ nhữ mày nhìn thời quân lăng cái dạng này, mở miệng, hai người đang nói, ngoài cửa mơ hồ thấy bóng người, rất xa nhìn thấy là hai bóng người, thân ảnh càng đi càng gần. Là thời miểu cùng thời nhữ. Hai người bộ dáng đều có chút chật vật, thời nhữ bung xuống mặt, nguyên bản sạch sẽ quần áo trở nên dơ hề hề. Thoạt nhìn đã chịu lớn lao kích thích, không nói gì, đứng ở thời nhứ bên cạnh thời miểu cũng là đôi mắt một vòng đỏ rực, mới vừa đã khóc dường như. Nói liên miên, ngươi làm sao vậy? Thời mâu tiến lên, chỉ nhìn thấy đứng ở thời miểu bên người thời nhứ, nhìn thời nhứ bộ dáng không quá thích hợp, vội vàng phủng thời nhứ mặt nhìn nhìn, ở nhìn thấy thời nhứ mặt lúc sau, thanh âm run lên, sắc mặt xoát một chút liền trắng. Thời nhứ diện mạo ở kinh thành rất nhiều thế gia quý nữ chung không tính xuất chúng, nhưng là cũng không tính kém chính là hiện tại thời nhứ trên má nhiều vết sẹo bị người cấp sinh sôi phủi đi xuống dưới nhìn xấu xí lại dữ tợn đây là bị hủy dung thời mẫu đau lòng phủng thời nhứ gương mặt nhìn thoáng qua bên người thời miểu nhìn thời miểu sạch sẽ không có ra bất luận cái gì sự bộ dáng không khỏi trận mắt giận nhìn trong thanh âm đều mang theo vài phần tàn nhẫn cùng răn dậy mù mịt đây là có chuyện gì là ngươi đối nói liên miên làm sao trực tiếp đem tội trạng sách theo cho thời miểu hoàn toàn không cho người bất luận cái gì giải thích cơ hội thời miểu nhìn thời mẫu cái dạng này sợ tới mức thân mình run lên hốc mắt nháy mắt lại là đỏ nhìn thời mẫu hắc bạch phân minh trong mắt thấm nước mắt chớp chớp lông mi thượng đứng nước mắt ngay sau đó dùng tiểu tâm lại sợ hãi thanh âm mở miệng mù mịt không có hôm nay tan học thời điểm thời miểu nhìn về phía thời nhứ dối tay xoa xoa đôi mắt tựa hồ là tưởng nỗ lực đem hốc mắt chung nước mắt cấp trà lau rớt nhấp môi cánh mang theo vải phần nghẹn nào hôm nay tan học thời điểm tới một đám người đem ta mang đi Bọn họ nói có người muốn mua ta mệnh, sau đó ta liền ở nơi đó thấy tỷ tỷ, đám kia người thật đáng sợ thời miểu mở miệng, đứt quang nói, nhìn sợ hãi tới rồi cực điểm, chớp mũi cũng phiếm màu đỏ. Thời mẫu mở ra, nhưng thật ra không nghĩ tới thời miểu sẽ nói ra cái này, bị người bắt đi, bị người nào? Thời quân lăng ở một bên nhìn thời miểu rất nước mắt, có chút đau lòng, đây là hắn tưởng bảo hộ tỷ tỷ. Ba mẹ, các ngươi trước đừng có gấp, nghe mù mịt tỷ tỷ nói xong đi. Thời quân lăng tiến lên. Thời quân lăng là trong nhà con trai độc nhất, nghe thấy được thời quân lăng nói, hai người vẫn là nghe đi vào, sôi nổi gật đầu, nhìn về phía thời miểu, chờ thời miểu nói. Thời mẫu còn lại là đau lòng nhìn thời nhứ trên mặt khẩu tử, đem người cấp nâng tới rồi trên sofa. Thời miểu còn lại là lông mi thượng như cũ lây dính nước mắt, nhìn thoáng qua ngồi ở trên sofa thời nhứ, khít khít cái mũi, ngay sau đó trong mắt mang theo sợ hãi mở miệng. Ta, ta nghe thấy những người đó nói cái gì mai một, nói có người hoa 500 vạn mua ta mệnh. Thời phụ nghe thời miểu nói, nháy mắt nhớ mày, mai một cũng không phải là cái gì dễ đối phó chủ, bọn người kia không thế nào thủ quy tắc, thời miểu cùng thời nhứ như thế nào sẽ cùng những người này nhắc lên quan hệ. Thời nhứ còn lại là đang nghe thấy mai một cái này từ lúc sau, thân mình run lên, nói cái gì cũng không dám nói. Thời phụ vừa định mở miệng, đống nhiên điện thoại vang lên. Hắn trực tiếp đi tới một bên tiếp điện thoại, thời mẫu còn lại là nghe thời miểu nói, liên tục nhớ mày, trong mắt tràn ngập không tin. Mù mịt. Ngươi cùng mụ mụ nói thật, không cần ở chỗ này nói bừa mấy thứ này, tỉ tỉ ngươi nói liên miên trên mặt vết thương có phải hay không ngươi làm, ngươi liền nói cho ta là còn có phải hay không. Thời mẫu ngữ khí thực hùng, một bàn tay ôm thời nhứ. Ta thời miểu ánh mắt lập lòe, nghe thời mẫu nói, lông mi thượng dính nước mắt, có chút ủy khuất nhấp môi cánh. Thời mẫu thấy thời miểu cái dạng này, càng thêm tới khí, liền đem thời nhứ này trương hủy dung mặt quái ở thời miểu trên người, nàng đứng dậy, huy khởi tay. Bang! phần 129, chương 129 nàng căn bản chính là giả vờ. thanh thủy cái tắt thanh âm ở trong nhà vang lên, chỉ là lại không phải thời mẫu bàn tay rơi xuống, thời phụ thu hồi tay mình. thời mẫu không dám tin tưởng che lại chính mình gương mặt, nhìn về phía thời phụ. người điên rồi. thời mẫu nhìn thời phụ, lớn tiếng mở miệng. ta là phải bị khí điên rồi. thời phụ nghe thời mẫu nói, hư lạnh một tiếng, trên mặt là hoàn toàn che giấu không được tức giận. thời phụ người này có cái đặc tính. Hắn là cái hoàn toàn ích lợi chủ nghĩa giả, đối với thân tình loại đồ vật này cũng là, ai có thể cho hắn sáng tạo giá trị, liền đối ai thiên vị một chút. Phía trước thời nhứ vẫn luôn đều thực nghe lời, hơn nữa cũng cho hắn ở bên ngoài tranh mặt mũi các loại tài nghệ đều không tồi, ở một chúng kinh thành quý nữ chung, không coi là kém, cho nên thời phụ vẫn luôn đều đối thời nhứ thực hoan dung, mặc dù biết thời nhứ ở trong tối khi dễ thời miểu, ở trong trường học hại thời miểu, cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng là kia đều là thành lập ở thời nhứ không có hư hao lợi ích của hắn dưới tình huống thời nhứ ngươi nói cho ta thời phụ mở miệng thanh âm lạnh băng nhìn chăm chú thời nhứ nhìn thời nhứ hủy dung mặt trong mắt không thấy nửa phần đau lòng cùng thương hại công ty tiền ngươi dịch đi làm gì còn có thời phụ nhứ mày nhìn thời nhứ ngữ khí cực kỳ nghiêm khắc thời mẫu bất chấp chính mình trên mặt mặt đau nghe thời phụ nói ngẩn ra nhìn về phía chính mình bên người thời nhứ nói liên miên ngươi tham ô công ty tiền Thời nhứ nghe thời mẫu cùng thời phụ nói, không có hô thanh, chỉ là sắc mặt càng thêm khó coi lên, nàng cắn môi, nửa câu lời nói đều nói không nên lời, nguyên bản cho rằng thời miểu là chết chắc rồi, cho nên không kiêng nghể gì tham ô công ty tiền, muốn em chịu tội trả lại cho một cái người chết là một cái đặc biệt sự tình đơn giản. Nhưng là, lại cứ sinh, thời miểu còn sống, hơn nữa, nàng đắc tội không nổi, đặc biệt là nghĩ thời miểu đối nàng nói kia nói mấy câu hiện tại liền trước thu một ít lợi tức đi, tỷ tỷ, nợ muốn chậm rãi còn, về sau muốn ngoan một chút ta, ta mới sẽ không không có tỷ tỷ như vậy tàn nhẫn, sẽ muốn tỷ tỷ mệnh. Tỷ tỷ làm cái gì, ta đều biết nga. Thời như tỷ tỷ phải hảo hảo tồn tại, nàng quả thực chính là ma quỷ, không, so ma quỷ còn đáng sợ. Thời như thân mình run rẩy, căn bản cũng không dám đi nhìn lên miểu. Ha ha, còn không phải ngươi cái này mẹ, xuân hảo, sự tình gì đều dám làm ra tới. Thời Phụ hư lệnh một tiếng, nhìn về phía Thời Mẫu. Nay cũng không có gì, tham ô một chút tiền, cùng lắm thì ta cấp bổ thượng là được. Ngươi nhìn xem nói liên miên gương mặt này Thời Mẫu thanh âm hư rất nhiều, nhìn về phía Thời Phụ, có thể nhìn ra được tới, Thời Mẫu tâm là thiên hướng với Thời Nhứ. Mặc dù Thời Miểu là nàng thân sinh, nhưng là Thời Nhứ là nàng chính mình từ nhỏ nhìn lớn lên. Tiền. Muốn thật chỉ là một chút tiền cũng liền thôi, ngươi vừa mới không nghe Thấy Mủ Mịt nói sao. Bị ngươi bắt đi. Bắt đi bọn họ người kêu mai một, có người hoa 500 vạn mua mù mịt mệnh, này trong công ty liền vừa vặn tốt bị dịch đi rồi 500 vạn, trên đời này thực sự có như vậy trùng hợp sự tình. Thời phụ nói, nhìn về phía thời nhứ, trong mắt tràn đầy hắn ý. Hắn nguyên bản cho rằng lúc này nhứ là cái hiểu chuyện, không nghĩ tới đầu góc như vậy xuẩn. kia còn đang đau lòng trên mặt nàng vết sẹo, ngươi có biết hay không, liền bởi vì nàng, chúng ta đắc tội mai một. Thời phụ quả thực tức giận đến gan đau, trước kia thấy thế nào thời nhứ thuận mắt. Hiện tại chính là thấy thế nào thời nhứt như thế nào cảm thấy đau đầu. Cái gì? Thời mẫu nghe thời phụ nói, sắc mặt trắng nhợt cũng minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Thời quân lăng còn lại là vội vàng đi tới thời miểu bên người, nhìn xem thời miểu có hay không cái gì vấn đề. Ta chỉ có thể lấy tiền tiêu thai, cho người ta nhận lỗi. Thời phụ thanh âm lạnh băng, nghĩ đến chính mình làm thuộc hạ người đánh quá khứ tiền liền cảm thấy thì đau. Thời miểu từ vừa mới bắt đầu liền không có nói chuyện, vẫn luôn ngoan ngoan xem diễn. Nhìn thời phụ dậm chân, thời mẫu không thể tin tưởng cùng với thời nhứ run rẩy còn có. Thời quân lăng càng thêm tín nhiệm cùng đau lòng. Nghe thời phụ nói lấy tiền tiêu thai thời điểm, vỗ vô, vô ở túi trung đồ vật, một trương thẻ ngân hàng. Mặc đoàn tắc ghé vào thời miểu trên vai, lười biếng nhìn lướt qua thời gian này ba người, sách, ngu xuẩn, ký chủ nhà nó đại đại bất quá ở trong tiểu thuyết học mấy chiêu, là có thể đem bọn họ chơi xoay quanh. Đang ở thời phụ cùng thời mẫu khi nói chuyện, điện thoại lại vang lên. Thời phụ vừa thấy là cái thực xa lạ máy bàn điện báo, hắn nhíu mày, trong lòng hơi hơi cảm giác không thật là khéo. Hắn ấn hạ tiếp nghe cái nút lúc sau, sắc mặt một chút trở nên càng khó xem. Như thế nào, lại đã xảy ra sự tình gì? Thời mẫu nhìn thời phụ này biến hóa biểu tình, không khỏi mở miệng do hỏi, trong lòng cũng dâng lên cảm giác không ổn. Mộ thời hế tới điện thoại, tới hỏi trách, mộ Doãn bị thời nhứ liên lụy bị thương, hiện tại người còn ở bệnh viện hôn mê, không có tỉnh lại. Thời phụ trầm trọng mở miệng hiện giờ là thấy thế nào thời nhứt như thế nào cảm thấy đau đầu. Liên như vậy lập tức công phu, đắc tội mai một, đắc tội mộ ra. Thời gia vốn là không coi là cường thịnh, nếu như bị những người này cấp cố tình nhằm vào nói, kia thật là bước đi duy gian. Mạc đoàn ở một bên nghe thời phụ nói, nó màu lục đậm trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, nếu nó nhớ do không tồi nói, cho là mộ thời hế hoàn toàn không thèm để ý mộ doãn chết sống đi, thậm chí nói làm chính mình ký chủ tự do xử trí. Thứ này thật hắc, hiện tại tới hỏi trách. Thời nhứ nghe thời phụ cùng thời mẫu hỏi trách, thân mình khẽ run, hoàn toàn banh không được, che lại chính mình bị thương gương mặt, trong thanh âm mang theo khóc nức nở, nhìn về phía thời miểu. Không phải ta, thật sự không phải ta, là thời miểu, mai một là thời miểu, là nàng đem ta mặt biến thành cái dạng này, còn có mộ thời hế thời nhứ mở miệng, mạnh liệt hy vọng trước mắt vài người đều có thể tin tưởng nàng, thậm chí là vì làm cho bọn họ tin tưởng, thời nhứ trực tiếp xông lên trước, bắt lấy thời miểu. Ta chứng minh cho các ngươi xem. Nàng căn bản chính là giả vờ. Thời Như bắt lấy thời Miểu bả vai, đem người hướng tới trên vách tường đâm. Tỷ tỷ thời Miểu trong mắt viết sợ hãi cùng vô thố, Nhìn thời Như cái dạng này, một bộ liều mạng dễ ruổi lại không có biện pháp thoát khỏi bộ dáng. Đủ rồi. Thời Phụ cùng thời Mẫu tức khắc sắc mặt đều không đẹp lên, trực tiếp ngăn cản Thời Như. Thời Quân Lăng càng là một tay đem Thời Như cấp đẩy ra, đứng ở Thời Miểu trước người, nói liên miên: Ba ba đối với ngươi thực thất vọng, ngươi phạm phải sai lầm đủ nhiều nói nhiều như vậy dối đem nước bẩn hướng mù mịt trên người bác thời phụ mở miệng trong mắt mang theo thất vọng thời mẫu lúc này đây cũng không đứng ở thời nhứ bên người nàng nhìn thoáng qua thời nhứ cái dạng này nghĩ tới vừa mới thời nhứ làm sự tình cùng lời nói ánh mắt minh minh diệt diệt trong mắt cực kỳ thất vọng lần đầu tiên thời mẫu bắt đầu con mắt đi nhìn chính mình thân sinh nữ nhi nàng nhìn run bần bật sắc mặt tái nhợt thiếu nữ chính vô thố đứng ở thời phụ cùng thời quân lang gặp mặt đại khái là trong lòng thực không có cảm giác an toàn Thật cẩn thận tốn thời phụ cùng thời quân lăng gốc áo, hắc bạch phân minh trong mắt đều là nước mắt, lông mi run rẩy, nước mắt liền dính đi lên. Phần 130 mươi 131 miểu Nhìn đáng thương lại đáng thương, cũng thực ngoan ngoãn không khóc không náo. Ngắm lại, nàng vô tội nhường nào. Thời mẫu mềm lòng, có chút thấy nấy, đi tới thời miểu bên người, duỗi tay đặt ở thời miểu trên vai. Đại khái đối phương cũng không như thế nào thói quen nàng như vậy tiếp xúc, bả vai run rẩy cuối cùng lúc này mới nhất thiết nhìn về phía nàng một đôi đỏ bừng đôi mắt nhìn về phía thời mẫu thật cẩn thận hô một câu mụ mụ thời miểu mở miệng thời mẫu đem thời miểu phản ứng đều xem ở trong mắt càng thêm mềm lòng cộng thêm đau lòng ôm lấy thời miểu thực xin lỗi mù mịt mụ mụ vừa mới hiểu lầm ngươi ta không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy thời mẫu ôm lấy thời miểu nháy mắt nàng rõ ràng cảm giác được trong lòng ngực nhân thân tử run rẩy ngay sau đó lúc này mới thử tính thật cẩn thận ôm lấy nàng mềm mại thực Thời nhứ không dám tin tưởng nhìn thời mẫu đối thời miểu làm ra hành động, thời mẫu là trong nhà vẫn luôn đều đứng ở bên người nàng người, hiện tại thời mẫu cũng bị thời miểu bị mê hoặc lừa gạt. Thời miểu còn lại là nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng câu lấy thời mẫu cổ, thật cẩn thận dựa vào thời mẫu, ngay sau đó ngước mắt nhìn không thể tin tưởng cộng thêm tuyệt vọng thời nhứ. Đen nhánh trong con người viết vô tội, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong lại toàn là máu lạnh cùng hắc cám, đỏ bừng cánh môi nhợt nhạt dơ lên. Hướng về phía thời nhứ lộ ra một cái hữu hảo lại điểm mỹ tươi cười, duỗi tay, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở cánh môi trung ương. Hư! Thời miểu tay phóng vị trí phẳng phất là át ở thời mẫu cổ giống nhau. Thời nhứ nhìn chỉ cảm thấy tâm kinh đàm hàn, nàng ngã xuống ở trên sofa, nhìn thời phụ cùng thời quân lăng cùng với thời mẫu đều hoàn toàn không tin nàng, trong lòng một trận tuyệt vọng, đồng thời cũng khắc sâu minh bạch. Vì lúc nào miểu muốn cho nàng tồn tại, tồn tại mới càng tốt có thể thể nghiệm thống khổ. Tồn tại cũng mới có thể sáng tạo ra ích lợi. Vừa mới nàng làm hết thể hành vi, đều là đi bước một đem thời mẫu cùng thời phụ cùng với thời quân lăng đi bước một đẩy hướng về phía thời miểu. Nàng là cái thứ nhất, mà thời quân lăng cùng thời phụ thời mẫu là tiếp theo cái. Thời miểu nhắm mắt lại, không có đi nhìn lên như thảm đạm bộ dáng, lông mi khe run, dựa vào thời mẫu trên vai. Thời mẫu mới vừa rồi nói như cũ ở bên hai. Cái gì cũng không biết, vẫn là làm như không thấy đâu. Hiện giờ ở đây người biểu tình khác nhau. Thời quân lăng nhìn thời miểu bộ dáng, có chút đau lòng, lặng yên nắm chặt nắm tay. Thời mẫu còn lại là trên mặt có chút ấy náy, nàng mới vừa rồi cùng thời miểu ngắn ngủn tiếp xúc công phu, mới nhận thấy được, chính mình mấy năm nay có lẽ vẫn luôn đều làm sai, sùng ái người khác nữ nhi, lại đối chính mình hài tử mọi cách hà khắc, thậm chí cam chịu người khác đối nàng làm hành vi. Cũng may hiện tại nhận thấy được còn không mượn, không ra cái gì không thể vãn hồi sự tình. Thời phụ còn lại là đoàn trang thời miểu, trong mắt có chút cân nhắc, Thời Miểu so thời Như muốn đơn thuần hảo không chế nhiều, hắn nhiều bố thí điểm tình thương của cha, đến lúc đó cũng liền ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ có thể phát huy giá trị so thời Như muốn cao rất nhiều. Ba người biểu tình đều bị mặc Đoàn xem ở trong mắt, nó màu lục đậm trong mắt tràn ngập lạnh lẽo. Bọn họ đại khái còn không biết, chính mình hiện giờ ôm lấy, tới gần người, sẽ cho bọn hắn mang đến cái gì ác ngộng. Theo sau, Thời Miểu làm thời Mẫu hống trở về phòng. Thời Miểu ghé vào trên giường, đem vùi đầu ở cái ly, ôm bụng Trên mặt tràn ngập không vui. Mấy ngày nay làm rất nhiều chuyện, thể lực tiêu hao mau, hiện giờ lại vây lại đói. thời Miểu làm mặc đoàn đem hệ thống cửa hàng mở ra, nhanh chóng xem hệ thống cửa hàng bên trong ăn ngon, đem nhìn chúng một khoản mềm xốp bánh mì đổi ra tới. Bánh mì toàn thân nhan sắc là khô vàng sắc, nhìn tựa hồ là nướng tiêu, lại còn có thực cứng bộ dáng, nhưng là rũi tay một trọng, mềm như bông như là kẹo bông gòn dường như, bánh mì bên trong tầng tầng rõ ràng, tinh tế thêm hỗn loạn thứ gì, đem này đẩy ra vừa thấy Nơi đó mặt là thoạt nhìn giống bơ giống nhau đồ vật, nhưng là lại không phải, ăn lên vị rất là độc đáo, mềm mại đến cực điểm, ngọt mà không nghị, còn mang theo nhàn nhạt thanh hương. Chính ăn đâu, liền nghe thấy được bên cạnh mặc đoàn một tiếng kinh hô. Ngoa tạo, ký chủ. Đây là có chuyện gì, ta như thế nào cảm thấy mặc đoàn nhìn fans giá trị, có chút kinh nghi bất định, thậm chí là... Ngọc bức. Nó không nhớ rõ fans giá trị có nhiều như vậy à, ký chủ đại đại này không phải còn cái gì cũng chưa làm gì. Mạc đoàn cảm thấy chính mình có thể là đi theo chính mình ký chủ đại đại ở bên nhau lâu rồi, bắt đầu trở nên phật hệ lên. Không nghĩ tới, có thể thấy fans giá trị trường nhiều như vậy. Thời miểu nghe thấy mạc đoàn nói, nhìn thoáng qua tin tức giao diện, mặt trên fans giá trị thình lình biến thành 20 vạn, có chất bay qua. 100 fans giá trị đại biểu một người, 20 vạn liền tương đương với nói là 2.000 cá nhân, tuy rằng cũng không tính rất nhiều. Nhưng là vấn đề là trong lúc này thời miểu cái gì cũng chưa làm. Thời miểu trong miệng ngậm bánh mì, nghiêng nghiêng đầu, có chút nghĩ hoặc, mặc đoàn còn lại là tâm linh thần sẽ cờ lật mở phần mềm, bắt đầu tuần tra buổi tối tin tức, như vậy một trà, liền có điểm một bước. Bởi vì trong trường học thi đấu sắp bắt đầu, cho nên rất nhiều người bắt đầu chú ý cái này thi đấu dự thi người. Hiện giờ ở bị người nhiệt nghị đó là thời miểu, quỷ dị bị treo ở hàng đầu, điểm đi vào, bên trong là phía trước người khác quay chụp thời miểu diễn tấu đoạn ngắn, phía dưới bình luận cũng là tốt xấu từng người nửa nọ nửa kia. Cẩn thận xem. Sẽ phát hiện, cái này nhiệt độ cùng xếp hạng hàng đầu xếp hạng là bị người cố tình mua đi. Càng quan trọng là, ở cái này thảo luận đề tài, trong đó có một cái thảo luận nhất nhiệt liệt, đó là một cái bác chủ phát thiệp. Thiệp không lâu lắm, phần lớn đều là ảnh chụp, này đó ảnh chụp hoặc nhiều hoặc ít đều là tay vẽ. Xem ra tới, người này họa kỹ phi thường tinh vi, hạ mỗi một bút đều không phức tạp, thậm chí rất đơn giản, chỉ là tinh tế phát họa, liền đem thiếu nữ tư thái cấp họa ra tới. Ở hắn dưới ngòi bút đều là cùng cá nhân, một cái nhuyễn manh dường như bút bê tây dương giống nhau tinh xảo thiếu nữ. Dưới ngòi bút tư thái đủ loại, có đáng yêu tròn xoe đôi mắt nhìn phía trước, có đáng thương hề hề trong mắt xử nước mắt, phảng phất rôi tay muốn dắt lấy người góc áo thỉnh cầu an ủi, có còn lại là giống cái hamster nhỏ dường như ăn đổ vật. Cái này người dùng tên gọi mộ miểu. Thoạt nhìn tựa hồ là tân đăng ký người dùng. mặt đoàn trong mắt tràn ngập kinh ngạc, cái này thiệp bên trong phóng những cái đó họa thiếu nữ đều là đồng dạng một người là ký chủ nhà nó đại đại a thơi miệng nhìn nhìn không nói chuyện chỉ là điểm cái này người dùng chân dung đi vào thấy này chủ trang bên trong nội dung động thái không nhiều lắm chỉ có ba điều điều thứ nhất chính là này đó tay vẽ hình ảnh đệ nhị điều còn lại là một chương ảnh chụp ảnh chụp trung thiếu nữ ngồi ở tiểu thạch đôn thượng trên người ăn mặc giáo phục trên người quang chiếu vào nàng trên người mặt trắng non vô cùng thoạt nhìn non nớt lại nhuyễn manh Nhìn thực sạch sẽ cũng thực vô tội cảm giác. Xem ánh mắt đầu tiên, liền dễ dàng làm nhân tâm sinh thích. Đệ tam điều còn lại là một cái chưa từng hoàn thành phát thảo. Phần 131 Trước 131 tam anh hội tụ. Mặc đoan giật mình không thôi, sau đó chính là huy móng bút nhỏ, muốn đem này đó họa cùng ảnh chụp cấp cào hoa. Đây là chỗ nào tới hỗn đàn, cũng dám dình coi ký chủ nhà nó đại đại, còn chẳng biết xấu hổ phát ra rồi. Ở cái này mộ miểu người dùng phía dưới, bình luận ở một chút tụ tập đánh giá cũng là hiện ra hai cực hóa trong đó điểm tán tối cao hai điều chính là hoa wow, vị này thái thái hòa người ta biết là ai chính là lần trước diễn tấu tần viễn tịnh khúc nữ hài tử kia các ngươi chính mình tìm xem cái kia video nhưng xinh đẹp hơn nữa diễn tấu cũng còn so tần viễn tịnh khá hơn nhiều cố tình này tần viễn tịnh fans còn không nhận chướng các loại toan có thể là lỗ thai nước đi ta không nghe ta không nghe đâu muốn ta nói nhân ra cái này nữ hài tử có thể so tần viễn tịnh ưu tú nhiều Tấm tắc, trên lầu cái kia cũng không biết là ai mời đến thủy quân, ở chỗ này thổi phồng hư cái gì, xa tịnh mấy năm nay thành tiểu mọi người xem ở trong mắt, sao có thể là cái bửa bãi vô danh, không biết từ cái gì góc toát ra tới cọ nhiệt độ người có thể bằng được. Căn cứ ta điều tra, trên lầu thổi người kêu thầy miểu, không có bản lĩnh khác, nghe nói lúc này đây thi đấu nàng cũng tham gia nhưng là đâu. Nhân ra sợ hãi, phỏng trừng không có cái gì thật bản lĩnh, cho nên căn bản không dám lên đài. Trực tiếp lâm thời đem danh ngạch trả lại cho người khác, làm bộ nói chính mình thân thể không thoải mái, xỉ, si, cứ như vậy người cũng xứng cùng xa tịnh đối lập. Thật là cười chết ta. Này hai cái bình luận chính là phía dưới điểm tán số tối cao, thao thao bất tuyệt, bên nào cũng cho là mình phải, cũng chọc càng nhiều người tò mò, thời miểu là người nào, cùng với. Lúc này đây trong lúc thi đấu đến tột cùng có hay không cơ hội thấy thời miểu lên sân khấu. Ta Phi. Mặc đoàn thực tức giận, Phi thường sinh khí hung hăng một chân trực tiếp đá vào mặt trên hận không thể đem chính mình móng nuốt nhỏ cấp lượng ra tới trực tiếp đem bên trong tổn hại thời miểu người cấp xé dập nát này đều cái gì phá người a thời miểu trên mặt nhưng thật ra không có gì biểu tình chỉ là chuyên chú nhìn chăm chú vào những cái đó họa ra tới họa cùng với cái này phát thiệp người ở ở mảm mộ miểu ký chủ ký chủ cái này tình huống cùng cổ quay a có phải hay không có người ở phía sau màn đương đẩy tay làm sự tình mặc đoàn đối với thời miểu mở miệng Nó nhớ rõ phía trước thời miểu nhiệt độ là biến mất, rốt cuộc thời miểu lại không phải giới giải trí người, cũng liền lần trước cùng Tần Viễn Tịnh cùng nhau diễn tấu sự tình, làm người có chút thảo luận, chính là cái này nhiệt độ quá khứ thực mau, như thế nào hiện tại. Lấy một loại thực quỷ dị tư thái. Lên rồi. Thời miểu nghe mặc đoàn nói, đem chính mình di động lấy ra tới, cớ lạc mở một cái đàn hội thoại khung. Đàn tên gọi phi thường đơn giản thô bạo. Manh nam câu lạc bộ. Cái này đàn là cái tư nhân tiểu đàn, người rất ít chỉ có năm người trong đàn đàn hội viên danh sách viết mỗi người cho chính mình ghi chú tên xếp hạng cái thứ nhất là anh xếp hạng cái thứ hai kêu anh anh xếp hạng cái thứ ba kêu anh anh anh xếp hạng cái thứ tư kêu tà quán nam xếp hạng thứ năm cái còn lại là thời miểu tên chính là mù mịt thời miểu mới vừa cờ lệch mở đàn đàn tin tức lập tức liền nhảy ra tới bên trong là vài người nói chuyện phiếm chủ yếu là tam đầu anh đang nói chuyện anh lão đại Ngài mau xem, đây là ta gần nhất thiết kế tân kiểu dáng, ngươi thích sao, còn có ta cho ngài miêu dùng vật liệu thừa cũng làm một bộ tương tự. Sau đó mặt sau là một cái thẹn thùng che mặt biểu tình. Mặc đoan ở một bên nhìn thời miểu màn hình, đương thấy một ưng nói những lời này sau, vẻ mặt sợ hãi cùng với bất an, lại hồi tưởng nổi lên tiểu váy chi phối cái loại này sợ hãi, màu lục đậm trong con ngươi tràn ngập. Không được không được. Theo sau đó là, anh anh, lão đại, tân khẩu vị, vừa mới nướng ra tới chờ ngày mai ta cho ngươi đưa đi a mặt sau theo sát một cái xoa tay tay biểu tình anh anh anh bánh mì kia ngoạn ý có cái gì ăn ngon còn không bằng thử xem ta độc nhất vô nhị tay nghề lao đại ta nhưng không ngừng sẽ làm mì sợi cái khác các loại tự điển món ăn ta đều có biết một vài mặt sau theo sát nếu là một cái mánh nam ưỡn ngực manh bản biểu tình ta quá nam đừng nói các ngươi là mai một người ta không quen biết các ngươi thời miểu điểm điểm khoanh tròn đem trên mạng chụp hình cấp phát vào trong đàn Thấy chụp hình thượng nhiệt nghị xếp hạng, trong đàn đầu tiên là an tĩnh lập tức, ngay sau đó lại bắt đầu nổ tung nổi, náo nhiệt lên. Anh, lão đại, bị ngươi phát hiện, không sai là chúng ta mua, tìm người cho ngài đẩy đẩy nhiệt độ. Anh anh, tú chết bọn họ đi. Anh anh anh, lão đại, chủ ý này là ta trước ra, nhưng cùng bọn họ không quan hệ. Ta quá nam. Thời miểu thấy này đó hồi phục, ngay sau đó lại là đem mộ miểu cái này người dùng cấp chụp hình xuống dưới, chia bọn họ. Mù mịt Là các ngươi Được đến lập tức chính là các loại phủ nhận. sôi nổi tỏ vẻ không có lộng cái này, bọn họ chỉ là hơi chút đem thời miểu nhiệt độ cấp làm cao một chút, thân là bọn họ lao đại, sao có thể sẽ làm người khác khinh thường đâu, như thế nào có thể khuất cư nhân hạ. Bọn họ thân là thời miểu thuộc hạ người, tự nhiên đến hảo hảo đi làm điểm nên làm đồ vật. Mặc đoàn ánh mắt phức tạp nhìn trong đàn mấy cái khờ khạo đang nói chuyện thiên, tâm tình cũng tùy theo thực phức tạp, không biết như thế nào, liền nhớ tới vừa mới thời phụ biểu tình. Cái loại này đối mai một tổ chức kính sợ, cũng không biết, thời phụ nếu là thấy trong đàn những người này nói chuyện ngự khí cùng với những cái đó so thời miểu còn muốn nhuyễn manh biểu tình bao, hẳn là cái gì ý tưởng. Thời miểu quan xuống tay cơ, không lại xem trong đàn tin tức, cũng không lại đi truy vấn cái này mộ miểu là ai, chỉ là mệt mỏi xoa xoa đôi mắt, ngay sau đó đem mặc đoàn đá vào trong lòng ngực, ở trên giường lan lan. Nô, no, ngủ ngủ. Mặc đoàn còn lại là thật cẩn thận thu hồi chính mình móng nuốt nhỏ đem bên cạnh chăn nhấc lên tới một ít cấp thời miểu cấp đắp lên ngay sau đó nhắm mắt lại giây lát nhật tử mắt thấy liền đi bước một tới gần thi đấu trường học chuyên môn đem hôm nay cấp toàn thể học sinh nghỉ đem toàn bộ trường học đều cấp quét sạch bố trí trường học sân bóng rổ chỗ đó là tuyệt hảo dựng sân khấu địa phương đến nỗi trường học cái khác địa phương có tạm thời thành phòng thay đổi có còn lại là dùng để tiếp đãi bình chọn lao sư cùng truyền thông các phóng viên xem ra tới tất cả mọi người rất coi trọng cái này thi đấu khương yên gần nhất mấy ngày nay đều ở nỗ lực liên hệ tranh thủ không nghị cấp thời miểu mất mặt nàng chính mình âm nhạc phương diện này không coi là thật tốt biểu diễn nói còn phải tăng mạnh tăng mạnh húng chi như vậy nhiều người nhìn chằm chằm thay thế thời miểu lên sân khấu nàng khương yên tỉ tỉ đừng có gấp khương yên tỉ tỉ thực ưu tú thời miểu vô vô khương yên phía sau lưng nghe thời miểu nói khương yên trong lòng hơi chút yên ổn một chút nàng nhìn thời miểu cười cười đang chuẩn bị nói chuyện bỗng nhiên nhìn về phía nơi xa mù mịt Người kia, có phải hay không có điểm quen mắt ta, ta thấy thế nào như là thời nhứ, lén lút, nàng làm gì? Khương Yên trố mắt một chút, nhìn nơi xa người. Phần 132 chương 132 USB trộm tới ca Mấy ngày nay thời nhứ cũng chưa tới đi học, hiện tại lại bỗng nhiên xuất hiện ở trường học nơi này, hơn nữa che che giấu giấu, hình như là muốn làm gì nhận không ra người sự tình. Muốn hay không đi xem, ta nhớ rõ cái này thời nhứ đối với người Khương Yên mở miệng đứng dậy liền phải cùng qua đi trong mắt có chút lo lắng sợ là cái gì đối thời miểu không tốt sự tình thời miểu lại là câu lấy khương yên ý bảo khương yên đừng đi nhìn thoáng qua nơi xa dần dần không có bóng người thời nhứ hướng về phía khương yên mở miệng ta hiện tại cùng thời nhứ tỉ tỉ hai người ở trung thực hảo thời miểu khương yên nghe thời miểu nói trong mắt có chút kinh nghi bất định rõ ràng là không mấy tin được lần đó thời nhứ đối thời miểu thái độ nàng là thấy sao có thể ở trung thực hảo huống chi thời nhứ vừa thấy liền Khương Yên còn chuẩn bị nói, chỉ là đương nàng thấy thời miểu đôi mắt sau, không hỏi lại. Trải qua sự tình lần trước sau, nàng ít nhất đã biết một việc, đó chính là thời miểu có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, không cần nàng đi lo lắng. Hiện tại ngẫm lại, cùng thời miểu trở thành bằng hữu lúc sau, ngược lại là nàng được đến ân huệ càng nhiều. Thời miểu lần trước cho nàng danh sách giao cho gia tộc sau, gia tộc lập tức liền đem tâm thuật bất chính, dở cho quỷ dòng bên cấp loại bỏ, nếu không phải thời miểu nói. So nói này phân danh sách, liền nói là nàng mệnh, đại khái cũng không tồn tại. Cùng lúc đó, thời như che lại chính mình gương mặt, nhìn về phía bốn phía, hành vi lén lút đi tới một cái góc tường tựa hồ là ở chú ý bốn phía có không ai đi theo nàng, ở bốn phía nhìn một chút, thấy không ai, thời như lúc này mới hướng về phía một cái bí ẩn góc vây vây tay. Một bóng hình từ bên trong đi ra, không phải người khác, đúng là. Tần Viễn Tịnh Tần Viễn Tịnh xem như hiện giờ giới giải trí công chính đương hồng một minh tinh, đạt được giải thưởng rất nhiều, nhân sương tài nữ vẫn luôn đều thực chịu chú ý, bởi vậy ra cửa thời điểm đều sẽ bị nhân cách ngoại chú ý. Tần viên tỉnh hiện tại đem chính mình bao vây kín mít, trên người ăn mặc một kiện màu xám áo khoác, đem toàn bộ thân thể đều cất bao lấy, đỉnh đầu mang theo một cái mũ, cùng với to rộng kính dâm cùng với khẩu trang, nàng đe thấp tiếng nói, đi tới thời như trước mặt. Nói liên miên, ngươi hôm nay cứ như vậy cấp đều ta ra tới làm gì, lúc này đây đại tái ta là giám khảo, nếu như bị người thấy chúng ta hai cái ở ngầm gặp mặt nói, không chừng sẽ bị người viết như thế nào đến lúc đó thi đấu thượng liền tần viễn tịnh mở miệng đây là phi thường mẫn cảm vấn đề hơn nữa phóng viên luôn thích luận viết nàng lúc này đây ra tới đều là trộm ra tới tránh đi rất nhiều người đôi mắt hiện giờ đứng ở thời nhứ trước mặt không rõ thời nhứ cố ý kêu nàng ra tới làm gì chúng ta lần trước không phải đều nói tốt sao ngươi trước cùng thời miểu chỗ hảo quan hệ đến lúc đó tùy thời làm khương yên không thể lên này ngươi cùng thời miểu cùng nhau lên này ta khẳng định sẽ nghĩ cách tần viễn tịnh mở miệng Thanh âm lưu hòa, nàng ninh mày, nói chuyện thời điểm cũng vẫn luôn nhìn bốn phía, e sợ cho có người chú ý tới nơi này. Nói xong câu đó, Tần Viễn Tịnh theo bản năng lôi kéo chính mình ngủ. Sa Tịnh tỉ, ngươi không phải nói, gần nhất viết ca gặp được bình cảnh sao? Thời Như đứng ở Tần Viễn Tịnh trước mặt, thật cẩn thận từ chính mình túi trung móc ra cái đồ vật, đưa cho Tần Viễn Tịnh. Nghe Thời Như nói, Tần Viễn Tịnh mở ra, nhìn thoáng qua Thời Như trong tay đồ vật, đó là một cái USB. Không chờ Tần Viễn Tịnh nói chuyện, Liền nghe thấy thời nhứ tiếp tục tiến lên mở miệng. Nơi này đồ vật, có lẽ sẽ là ngươi yêu cầu. Nghe thời nhứ nói, tần viên tỉnh trên mặt rõ ràng hiện lên nghi hoặc, nghi hoặc nhìn thoáng qua thời nhứ trong tay đồ vật, như mày, nghiêm nhiên không rõ. Thời nhứ đây là có ý tứ gì? Thời nhứ ánh mắt lập lòe, nàng che lấp chính mình trong mắt biểu tình. Đây là ta ở thời miểu bên người bắt được, ta không biết nàng là từ địa phương nào lấy tới, hẳn là còn không có tuyên bố. Thời nhứ mở miệng. Nghe thời nhứ những lời này tần viên tịnh lập tức liền minh bạch đây là cái gì nàng ánh mắt sáng lên đặc biệt nghe được thời nhứ đề cập thời miểu người này sau nghĩ tới lần trước ở đại lâu bên trong bị nhốt trụ thời điểm thời miểu là cùng tô lạc ảnh ở bên nhau cùng ngày trong yến hội cũng là tô lạc ảnh mời thời miểu cùng nhau như vậy ngẫm lại có lẽ tô lạc ảnh ở bị chảo đi ra ngoài phía trước đem thứ này giao cho thời miểu cũng không phải không có khả năng nghĩ đến đây tần viên tịnh hơi bị gợi lên một ít hứng thú đem usb cấp lạng yên vô tức thu hồi tới dối tay sờ sờ thời như đầu thái độ cực kỳ thân mật tự nhiên cười cười nói liên miên cảm ơn ta trở về sẽ nhìn xem ngươi yên tâm ta vẫn luôn đều đứng ở bên cạnh ngươi ngươi so thời miểu không biết cường nhiều ít lần gần nhất những việc này chỉ là yêu cầu một cái cơ hội ta sẽ giúp ngươi hảo sao tần viễn tịnh mở miệng nay ngữ khí nghiễm nhiên là thân mật đến cực điểm đại tỉ tỉ nàng thập phần hiểu được nói chuyện kỹ xảo cùng ngươi nói chuyện phiếm cùng với dùng lích lợi đi điều khiển chi bằng dùng cảm tình càng thêm hảo Quả thực, nghe Tần Viễn Tịnh lời này, thời như trong mắt có chút động dùng, nàng nhìn thoáng qua Tần Viễn Tịnh trong tay đồ vật, há miệng thở dốc muốn nói lại thôi, một bộ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại cái gì đều. Không dám nói, ánh mắt lập lòe, đại khái là nhớ tới người nào đó, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi, chỉ là nàng thực tốt che giấu chính mình trong mắt sợ hãi, không làm Tần Viễn Tịnh phát hiện. Thời như đem chính mình mặt cung cấp che thật sự kín mít. Tần Viễn Tịnh căn bản không có phát hiện cái gì không thích hợp chỉ lúc ấy như đây là sợ bị người phát hiện bọn họ hai cái gặp mặt cho nên cũng cố ý đem chính mình mặt cùng thân hình cấp che lấp một chút thứ này có người khác biết không tần viễn tịnh có chút không yên tâm lại làm ở miệng nói không có thời như lắc đầu nghe thấy thời miểu những lời này tần viễn tịnh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi yên tâm xuống dưới đem usb đặt ở túi chung rồi sau đó lại cẩn thận cùng thời như nói một chút về hậu thiên thi đấu một ít việc hạng cùng yêu cầu chú ý sự tình Vài câu chi gian, liền dễ dàng có thể đạt được người hảo cảm. Tần Viễn tịnh nhìn nhìn chính mình đồng hồ thượng thời gian, thấy không sai biệt lắm mau tới rồi thực đường người cơm nước xong về phòng học thời gian sau, liền không hề trì hoãn, cùng thời như đánh xong tiếp đón, liền lập tức dọc theo đường cũ phản hồi. Thời Như đứng ở tại chỗ, nhìn Tần Viễn tịnh bóng dáng, ánh mắt lập lòe, tay hơi hơi thu nạp, nàng nhìn thoáng qua bên cạnh góc tường, ở góc tường bóng cây che lớp địa phương, nằm một con mèo đen. Mèo đen bản thân mình lười biếng đai ở đầu tường thượng một đôi màu lục đậm đồng tử u lánh lại lười biếng đại khái là thấy thời nhứ nhìn qua ánh mắt mèo đen từ trên tường đứng dậy đi dạo ưu nhãn nệ bước cái đôi hơi hơi nhét lên xoay đầu nhìn thoáng qua thời nhứ liếm liếm chính mình móng nuốt miêu ngay sau đó nhảy xuống không có bóng dáng đó là thời miểu miêu thời nhứ nhận được phần một trăm ba mươi ba chương một trăm ba mươi ba tân ca tuyên bố thời miểu cùng khương yên như cũng ngồi ở vườn trường mặt cỏ thượng Đại đa số thời điểm đều là Khương Yên ở nói chuyện, trong tay cầm chuẩn bị thi đấu phải dùng đồ vật cấp thời miểu xem, thời miểu còn lại là ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nghe, sau đó yên tâm thoải mái tiếp thu đến từ chính Khương Yên đầu y. Miêu mặc đoàn từ nơi xa đã đi tới, nó miêu một tiếng, ngay sau đó đó là ngoan ngoãn đi theo đầu nhập vào thời miểu ôm ấp chung, nghe đỉnh tiểu bộ ngực, màu lục đậm trong con ngươi tràn ngập tiêu ngạo. Hừ, nó cũng không phải vô dụng, vẫn là tác dụng rất lớn. Có một số việc, chỉ có nó mới có thể làm ký chủ đại đại viên mãn hoàn thành nhiệm vụ mặc đoàn mở miệng nghe mặc đoàn nói thời miểu đem cá khô cấp mở ra đem bên trong tiểu cá khô cho một cái cấp mặc đoàn tay nhẹ nhàng xoa mặc đoàn bao mặc đoàn hảo đồng a thời miểu chút nào không keo kiệt khích lệ thanh âm mềm mại động lòng người khen miêu tả đoàn tròn xoe trong ánh mắt tràn ngập chân thành đó là mặc đoàn có chút tiểu đắc ý chỉ là ngay sau đó tạm dừng một chút mặc đoàn nhìn về phía thời miểu có chút nghi hoặc vẫn là nhịn không được mở miệng ký chủ đại đại chính là ta không phải thực minh bạch vì cái gì ngài muốn đem usb đưa cho tần viễn tịnh a bên trong đồ vật không phải sẽ đối nàng có rất lớn trợ giúp sao mạc đoàn không hiểu ân thời miểu nghe mạc đoàn nói nghiêm túc tự hỏi một chút ngay sau đó vớt mạc đoàn lông tóc từng câu từng chữ mở miệng tiếp tục nói đây là ta đưa cho sa tịnh tỷ tỉ tỷ lễ vật lần trước gặp mặt cũng chưa tặng lễ vật cấp sa tịnh tỷ tỉ tỷ như vậy giống như không lễ phép thời miểu mở miệng ngữ khí chân thành tha thiết ánh mắt càng là thuần triệt động lòng người Dường như thật sự chỉ là đơn giản đưa một phần lễ vật cấp tần viễn tịnh. Mặc đoàn nghe thời miểu nói, trong mắt có chút hồ nghi, nó như thế nào liền như vậy không tin đâu. Vạn nhất, tần viễn tịnh dựa vào cái này bò càng cao, xa hơn đâu. Mặc đoàn ngay sau đó lại là phát ra khảo vấn, tràn ngập nghi hoặc. Không quan hệ A thời miểu nghe mặc đoàn nói, ngước mắt, nhìn về phía nơi xa phía chân trời. Thời tiết thực hảo, không trung thực lam, ánh mặt trời dừng ở vật kiến trúc thượng, cũng dừng ở thời miểu trên người. Nàng vốn là lớn lên tinh xảo đáng yêu Làn da ánh bạch Hiện giờ dưới ánh mặt trời càng là bạch tỏa sáng Khóe môi câu lấy một mạt nhợt nhạt ý cười Ánh mắt lại là cùng ánh mặt trời hoàn toàn bất đồng âm u Không quan hệ a, Dù sao Tỷ tỷ tổng muốn từ chỗ cao ngã xuống Nhẹ nhàng Như vậy một túm Bang Liền nát Ở khoảng cách Hương Yên cùng thời miểu cách đó không xa Đứng một người Hắn đứng ở dưới bóng cây mặt Không tiến lên Cũng không rời đi Chỉ là ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở thời miểu trên người, nhìn ngồi ở dưới ánh mặt trời thời miểu. Trong mắt biểu tình tràn ngập phức tạp, dường như là thích cực kỳ cái kia ngồi ở dưới ánh mặt trời người, nhưng là lại sợ hãi đi đụng vào. Người này không phải người khác, đúng là Khương Hạc. Đứng ở tại chỗ, nhìn hồi lâu, Khương Hạc lúc này mới xoay người rời đi, nhìn bốn phía người nhìn về phía trên mặt hắn là lúc cổ quái biểu tình, đó là càng thêm nổi liễm đem mũ cấp kéo xuống tới. Hắn muốn như thế nào? mới có thể giống nam nhân kia giống nhau đứng ở bên người nàng tần viễn tịnh từ trường học rời đi sau lập tức lái xe trở về chính mình phòng làm việc thân là hiện giờ đứng đầu minh tinh nàng thuộc hạ là có chính mình đoàn đội ký hợp đồng công ty cấp cũng đều là đỉnh cấp tài nguyên ta tiểu tổ tông a người đi đâu nhi người đại diện lý tỷ đi tới tần viễn tịnh bên người nhìn tần viễn tịnh một bộ bao vây kín mít trang điểm liền biết tần viễn tịnh đây là vừa mới mới từ bên ngoài đã trở lại ngươi có biết hay không bên kia đều thúc giục thật nhiều lần, ngươi này ca khó sinh, còn không có viết viết ra tới sao? Lý tỷ có chút sốt ruột. phía trước tần viễn tịnh tuyên bố tân ca, các loại khúc đều tiết tấu thực tốt, khống chế vừa vặn tốt, trên cơ bản chính là không có bất luận cái gì tạp đốn hoặc là bình cảnh đang nói. chất lượng lại hảo thả sản xuất tốc độ cũng thực mau, chính là như vậy hai cái đặc tính, làm tần viễn tịnh hỏa nhanh chóng. các fan đã thói quen như vậy, kết quả tần viễn tịnh nhưng thật ra hảo, này một lọ cổ liền vài tháng. Hơn nữa phía trước thời gian, này đều mau. Thân ca, Tần Viễn Tịnh nghe Lý Tỷ nói, Như mày, có chút bực bội, đang chuẩn bị thoái thác rớt, Đống nhiên nhớ tới cái gì, nàng sờ sờ chính mình túi chung USB. Bởi vì thời như nói những lời này đó, làm nàng hơi chút đối cái này có chút mong đợi. Đợi lát nữa Tần Viễn Tịnh mở miệng, trực tiếp xoay người vào chính mình một người phòng thu âm bên trong, Đem USB trực tiếp cắm vào trong máy tính. Mở ra lúc sau, Tần Viễn Tịnh thấy bên trong đồ vật, Đầu tiên là ngần ra, ngay sau đó đó là trái tim nhảy lên kịch liệt, có chút không thể tưởng tượng, rồi sau đó đem trong đó một cái âm tần cờ lạc mở. Bên trong truyền ra du dương âm nhạc thành, nghe được ra tới, phổ nhạc đều rất cao cấp, làm người cảm giác mới mẻ cảm giác. Đây đều là ca khúc mẫu mang. Tần Viễn tịnh tâm càng thêm vui vẻ cộng thêm kích động, đem bên trong âm tần từng cái cờ lạc mở. Thậm chí vì bảo hiểm khởi kiến, tần Viễn tịnh còn cố ý đi trên mạng tìm tòi một chút, trên mạng cũng không có cùng khoản. Cho dù có, khẳng định cũng đã sớm hỏa đi lên, không có khả năng không có tiếng tâm gì. Lại liên tưởng đến thời như nói những lời này đó, tần viễn tịnh hoàn toàn tâm động, đem USB thu hồi tới, đi ra phòng thu âm. Sa tịnh, ngươi vừa mới là làm sao vậy? Ngươi có biết hay không? Liên bởi vì ngươi gần nhất không cũng phát tân ca, trên mạng nhiều rất nhiều không tốt thanh âm, có người nói ngươi đã hết thời, có người nói ngươi. ca khúc đều là sao chép, cho nên mới phát không ra tân ca. Những lời này đối với ngươi ảnh hưởng là rất lớn. Người đại diện Lý Tỷ thấy Tần Viễn Tịnh ra tới, lập tức toàn bộ mở miệng, trên mặt là vứt đi không được lo lắng, mặt trái đánh giá đối minh tinh tới nói đều thực chí mạng, đối minh tinh tới nói, người qua đường phấn thứ này phá lệ quan trọng. Nghe thấy Lý Tỷ lời nói, Tần Viễn Tịnh lạnh lùng cười, hiện giờ không có phía trước không xác định, đem chính mình đặt ở túi trung USB nắm chặt, trong lòng đại định. ca khúc ta đã viết ra tới, những người này không phải nói ta hết thời sao ta lúc này đây đảm nhiệm đại tái trung hiện trường tuyên bố ta tân ca cho đại gia nghe tần viễn tịnh mở miệng trong giọng nói tràn ngập không biết cùng ngạo khí đến lúc đó vừa lúc làm đại chúng nhìn một cái cái kia thời gia thiên kim như thế nào cùng nàng đánh đồng lý tỷ nghe tần viễn tịnh những lời này trong mắt vui vẻ không có hoài nghi cái gì vội vàng an bài đi xuống làm thuộc hạ người chuẩn bị cấp tần viễn tịnh làm tốt tuyên phát ở đại tái hiện trường phát biểu diễn tấu chính mình tân ca này thật là rất có manh lưới Chờ đến mặt sau buổi tối trở lên tuyến ca khúc phòng thu âm bản thì tốt rồi. Đảo mắt, hai ngày thời gian liền đi qua, trong trường học học sinh đều nghỉ, tiểu bộ phận người trở về nhà, đại bộ phận người đều tụ tập ở sân bóng rổ thính phòng thượng, nhìn dựng tốt sân khấu. Đại tái chính thức kéo ra màn tre. Phần 134 mươi 134 có hay không tiếp thu nàng lễ vật? Lúc này đây đại tái chỉ thường lui tới càng thêm đã chịu chú ý, hiện giờ hiện trường đã tụ tập không ít tin tức truyền thông. Bọn họ tới rất sớm. Đều chiếm cứ vị trí tốt nhất, chờ toàn diện phát sóng trực tiếp, bắt được trực tiếp tin tức, nếu chỉ là học sinh chi gian thi đấu, nhưng thật ra không đáng bọn họ như vậy mất công. Rốt cuộc thiên tài cũng không phải như vậy nhiều, cái này trường học tuy rằng phía trước thật sự ra quá rất nhiều nghệ thuật ra, nhưng là cũng không đại biểu mỗi một lần đại tái đều có thể khai quật gặp được. Truyền thông nhóm ở tới phía trước đều làm sung túc chuẩn bị, lúc này đây trên cơ bản không có gì mắt sáng người, duy nhất làm người cảm thấy có điểm chú ý, còn lui tái làm người cấp thế thân bởi vậy hôm nay tin tức truyền thông nhóm đem mục tiêu đều đặt ở tần viễn tịnh trên người bọn họ đối tin tức hữu giác cực kỳ nhạy bén sớm phải tới rồi một đầu tư liệu tần viễn tịnh hôm nay muốn ở tuyên bố chính mình tân ca ở đại tái hiện trường diễn tấu ra tới hiện giờ ở giám khảo tịch vị trí chỗ ngồi tần viễn tịnh nàng hôm nay ăn mặc phi thường thỏa đáng trên người ăn mặc một thân cực kỳ đột hiện dáng người màu trắng bộ váy trung gian một cây màu nâu eo nhỏ mang đem phần eo đường con phát họa mạn diệu vô cùng trong tay cầm đồng dạng tay cầm bao tóc chỉ là nhợt nhạt vẫn khởi cắm một cây cây châm thỏa đáng có ôn nhu trang điểm lại phối hợp thượng nàng kia trước nay đều là ôn nhu cười mặt thật sự là cho người ta vô cùng nhiều hảo cảm độ tần sa ngọc liền ngồi ở tần viễn tịnh giám khảo tịch mặt sau đệ nhất bài thính phòng thượng tần sa ngọc trong tay ấn một phần tư liệu hắn túi đầu lật xem mặt trên đúng là đại tái các tuyển thủ đương tần sa ngọc phiên tới rồi lui tái tuyển thủ tư liệu thượng sau tạm dừng một chút Tần Sa Ngọc ánh mắt bình tĩnh nhìn tư liệu thượng kia bức ảnh cùng với ảnh chụp bên cạnh tên thời miểu. Sa Ngọc Ca, ngươi đối nàng cảm thấy hứng thú. Tần viện Tịnh nhìn Tần Sa Ngọc động tác hơi hơi nhíu mày, trong mắt tràn ngập không thoải mái, không ngọt nguồn, nàng thực không thích Tần Sa Ngọc chú ý tới thời miểu. Loại cảm giác này tựa như quái vật ở thời điểm giống nhau, nàng chán ghét Tần Sa Ngọc tổng nhìn chăm chú vào quái vật, mặc dù Tần Sa Ngọc nói chỉ là lừa gạt đối phương tín nhiệm, có một chút. Tần Sa Ngọc gật đầu, đem đồ vật sắp nhập. Nhìn thoáng qua trên đài, hắn đối thời miểu người này tồn tại đặc biệt có ấn tượng. Đại khái là đối phương mỗi lần đều có thể cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, cũng hoặc là đại khái là bởi vì. Cái này thời miểu nào đó hành vi rất giống một người. Tần sang ngọc theo bản năng nhìn thoáng qua chính mình hoạt động tự nhiên hai chân, ánh mắt u ám. Sang ngọc ca, bồi ta trò chuyện đi, ngươi nhưng chỉ có ta một cái muội muội. hôm nay ta liền phải tuyên bố tân ca, ngươi đến nói điểm lời nói, giảm bớt một chút ta khẩn trương tâm tình. Tần Viễn Tịnh mở miệng trực tiếp câu lấy Tần Sa Ngọc cánh tay làm lũng. Tần Viễn Tịnh cố ý đem một cái muội muội cấp cắn rất nặng. Thật là, Sa Tịnh, ngươi cũng nên trưởng thành. Viện nghiên cứu những người đó hẳn là cũng ở chú ý cái này phát sóng trực tiếp. Ngươi hảo hảo biểu hiện. Tần Sa Ngọc nghe Tần Viễn Tịnh nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ngay sau đó liền bất đắc dĩ cùng Tần Viễn Tịnh nói chuyện hiếm. Sân bóng rổ nội người cũng càng ngày càng nhiều. Trên cơ bản mỗi người đều là yếu lĩnh lấy bảng số mới có thể làm bằng không tùy tiện ngồi liền lộn xộn cũng không phải sở hữu học sinh đều có thể tiến bảo rốt cuộc một trận bóng rổ liền lớn như vậy tuyển thủ chuẩn bị hậu trường khương yên đã thay quần áo trên người ăn mặc một kiện màu ngân bạch lễ phục ngày thường khương yên đều là ăn mặc rộng thùng thình thoải mái quần áo hiện giờ thình lình ăn mặc loại này tu thân trường khoản lễ phục dáng người cực kỳ mắt sáng trên mặt nàng cũng họa nhàn nhạt trang điểm nhẹ thoạt nhìn diễm quang bắn ra bốn phía rất là ngượng ngùng nhìn về phía thời miểu mu mịt "Ta hôm nay thoạt nhìn thế nào?" Khương Nghiên đầy mặt viết ngượng ngùng, có chút ngượng ngùng kéo kéo chính mình qua váy. Nàng từ nhỏ tính cách có điểm nam hài tử, An Mặc cũng là thích như thế nào rộng thùng thình thoải mái như thế nào tới, váy rất ít xuyên. Thật xinh đẹp. Thời Miểu hoàn toàn cùng bên người người hoàn toàn bất động, ngồi ở một trường trên ghế, đôi tay dựa vào ghế dựa chỗ tựa lưng, nghe Khương Nghiên nói, ngước mắt nhìn thoáng qua Khương Nghiên, đôi mắt cong cong, cười cười. Nghe Thời Miểu khen, Khương Nghiên sắc mặt càng đỏ, hít sâu một hơi còn không đợi nói cái gì, cửa xuất hiện một bóng hình. Cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, hôm nay cửa hàng diện ăn mặc quần áo cũng là màu ngân bạch, ăn Mặc Phi thường tao bao, hắn đi vào tới sau, đầu tiên là nhìn thoáng qua Khương Nghiên, nhìn Khương Nghiên trên người màu ngân bạch váy dài, ánh mắt thâm trầm, rõ ràng hiện lên vài phần kinh diễm. Chỉ là cửa hàng diễn đêm này cấp che giấu thực hảo, đi tới Khương Nghiên trước mặt, trên dưới đánh giá một chút Khương Nghiên. Không nghĩ tới, người cái này điên nha đầu cũng có trang điểm lên một ngày tạm thời tính khá xinh đẹp đi cửa hàng diễn dùng cực kỳ biệt lưu nói khen khương yên rõ ràng là khen nhưng là không biết vì cái gì như thế nào nghe như thế nào làm người cảm thấy không quá sảng khoái Hừ, xuyên như vậy tao bao tới chúng ta trường học liêu nữ sinh sao chúng ta trường học nhưng không có nữ sinh chịu ngươi lừa khương yên đồng dạng trả lời lại một cách miệng mai nhìn về phía cửa hàng diễn vậy ngươi đã có thể đoán buồng ta ta là bồi khi hế ra hỏa kia tới nhạ liền ở cái kia vị trí cửa hàng diễn mở miệng Nói chuyện thời điểm kỳ thật có điểm trồi hướng dạ Nghe cửa hàng diễn nói Khương Yên cùng thời miểu đều nhìn về phía bên ngoài thính phòng mộ thời hế một người ngồi ở Ngồi ở dãy ghế sau vị trí hắn chỗ ngồi tả hữu đều là trống không Thả đều bị người sát sạch sẽ Ninh mày, phảng phất không thích hoàn cảnh như vậy Nhưng lại ngồi ở tại chỗ Nhìn dựng sân khấu thượng, chờ mong cái gì Xem, ta nói không sai đi Ta chính là bồi khi hế tới Tới không có biện pháp Liền nhân tiện đến xem các ngươi. Cửa hàng diễn buông tay vẻ mặt bất đắc dĩ. ở khoảng cách mộ thời hế có một đoạn vị trí địa phương cũng đứng vài người, bọn họ tồn tại dẫn tới bốn phía người sôi nổi ghé mắt, không nhân khác, bởi vì bọn họ dáng người thực cường tráng, thoạt nhìn một bộ thực hung bộ dáng, an mặc cũng phi thường bình thường, màu đen miên áo thun, hạ thân ăn mặc rộng thùng thình vận động quần, mấu chốt chú mục điểm liền chú mục điểm ở, bọn họ trong tay cầm cố lên biểu ngữ, biểu ngữ còn là phi thường tao khí hùng nhạn, họa tình yêu viết cố lên, ba người nghiêm trang thậm chí là sụ mặt cầm mấy thứ này. Bọn họ đến tới cấp lão đại căng bãi. Tuy rằng, ở mọi người xem ra, bọn họ nhìn không giống như là cho người ta cố lên, đạo như là muốn mạng người. Ở bọn họ người bên cạnh cũng không dám động, mọi người xem này ba cái trắng hán, suy đoán bọn họ là tới cấp ai cố lên. Mặc đoàn đã chết lặng, trên đời này thật đúng là liền không ai có bọn họ tao. Thính phòng tuyến đầu, truyền thông phóng viên giá camera ấn hạ chốt mở. Dần dần thanh âm truyền tiến vào. Đại tái bắt đầu rồi. Nghe thanh âm, thời miểu đứng ở cửa sổ ánh mắt dừng ở tầng viễn tịnh trên người. Hai viên răng nanh lộ ra tới. Cũng không biết tỷ tỷ có hay không tiếp thu nàng lễ vật. Cũng không biết, viện nghiên cứu thúc thúc bá bá nhóm có hay không xem này đường phát sóng trực tiếp tiết mục. Đang ở lúc này, một người hoảng loạn chạy tới. Phần 135. Chứ 135 chỉ có không bị người thấy, là có thể làm chuyện xấu lạc. Mọi người sôi nổi nhìn về phía người tới, đương thấy người này mặt lúc sau. Sắc mặt một bên, đại đa số đều tránh đi, ninh mày, trong mắt đa số đều mang theo bất an cùng chán ghét. Người tới ăn mặc một thân to rộng áo khoác, trên đỉnh đầu mang mũ, hiện giờ nhìn thấy mọi người ánh mắt sau, theo bản năng đem mũ hướng tới phía dưới đè xuống, ánh mắt có chút giảm đạm nhìn về phía trong nhà mọi người, trong mắt mang theo tự ti cùng với âm trầm, không nói chuyện, chỉ là ánh mắt bình tĩnh dừng ở đứng ở cửa sổ cái kia thân ảnh thượng. Người này không phải người khác, đúng là Khương Hạc mơ hồ có thể xem ra tới hắn ngũ quan hẳn là lớn lên thực tinh xảo tú khí chỉ là bị trên mặt rắc rối vết xẻo cấp làm dữ tợn xấu xí thoạt nhìn giống như ác quỷ giống nhau màu đen toái tóc ngắn bị mũ áp sập xuống có vẻ chật vật vô cùng khương yên thấy khương hạc đã đến vội vàng tiến lên nhìn quanh một vòng khắp nơi người làm sao vậy đã xảy ra sự tình gì khương yên là biết khương hạc tính tình từ trước đến nay nội liệm âm trầm rất ít đem chính mình cảm xúc biểu lộ ở trên mặt vừa mới trên mặt hiện lên rõ ràng chính là bất an cùng hoảng loạn không có gì khương hạc nghe khương yên dò hỏi lắc đầu thanh âm cực kỳ nặng nề theo khương hạc những lời này rơi xuống bốn phía người lại lần nữa nhìn lại đây tuy cái gì cũng chưa nói nhưng là ánh mắt lại là xích quả quả theo sát khương hạc phía sau đi tới hai người một người nữ sinh cùng với một người nam nhân nữ sinh thoạt nhìn là trong trường học học sinh cũng tham gia cái này lại tái trên người thay tương đối long trọng diễn xuất phục Chỉ là trên mặt biểu tình lại là các loại không kiên nhẫn, khoanh tay trước ngực, chỉ hướng về phía khương hạc. Lại nói tiếp, người này bộ dáng còn có chút quen mắt, xem như người quen, đúng là lúc trước cùng nhau đi theo thời nhứ đi lâu đài cổ mộ khi linh, dựa theo gia tộc bối phận tới tính, xem như mộ thời hế muội muội. Ta mặc kệ, ta muốn rời khỏi thi đấu, dựa vào cái gì muốn ta cùng cái này xỉu bắt quái ở bên nhau lên đài, ta đây hình tượng không phải toàn hủy hoại sao, nếu là hắn cùng ta cùng nhau, ta đây liền không lên rồi. Một khi Linh chống nạnh, căm tức nhìn nhìn Khương Hạc, dáng vẻ này, giống như Khương Hạc làm cái gì khó lường sự tình. Này thi đấu đều mau bắt đầu rồi, ngươi nếu là lui tái lời nói, kia mặt sau lưu trình đi như thế nào. Nam nhân như mày, đem trong tay danh sách cấp lấy ra tới, nguyên bản mỗi cái ban có hai người báo danh, nhưng là bởi vì một cái khác lớp thượng thiếu một người, liền từ khác lớp điểu tới một người. Không phải tùy tiện kéo một người là có thể tham gia cái này đại tái, mỗi người hoặc là đến âm nhạc thượng xuất chúng hoặc là chính là có cũng đủ mánh lưới cùng thanh danh có thể hấp dẫn người xem, còn nữa nói lui mà cầu tiếp theo chính là gia tộc đối cảnh không tồi. Vừa Vạn Khương Hạc phù hợp người này tuyển, gia tộc đối cảnh hậu đãi thả âm nhạc phương diện thế nhưng phá lệ có lượng điểm. Chính là này bề ngoài có chút không được tốt, nhưng một chốc một lát cũng tìm không thấy chọn người thích hợp, thả Khương Hạc ngoài dự đoán nguyện ý tham gia cái này lại tái. Liền có hôm nay một màn này. Chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, này tới rồi lâm lên sân khấu thời điểm ra rẽ. Mộ khi Linh, ngươi đừng tùy hứng, ta đã đem các ngươi điều chỉnh đến cuối cùng một cái lên sân khấu, ngươi hảo hảo sửa sang lại một chút tâm tình, đại tái quan trọng, các ngươi đến quý trọng này được đến không dễ cơ hội, có lẽ ngày mai ngôi sao chính là các ngươi chung ai. Nam nhân mở miệng, hắn to mày, ôn nu khuyên bảo, không cần, cùng người như vậy cùng nhau lên đài mới là cười đến rụng răng đâu, ngươi xem hắn toàn thân có cái gì có thể lấy đến ra tay, thống chi mộ khi Linh như thế nào cũng không chịu làm, nhìn về phía khương hạc. Nghiệm nhiên là nhớ tới lúc trước ở lâu đài cổ nội phát sinh sự tình, trong mắt hiện lên vài phần nghĩ mà sợ. Nam nhân nghe mộ khi Linh nói, những mày, trên mặt rõ ràng có sắc mặt giận dữ, nhưng là lại không dám phát tác, rốt cuộc trước mặt người chính là mộ gia, mà bên ngoài mộ thời hế ngồi, ai biết có phải hay không tới xem mộ khi Linh. Hiện tại sắp đến muốn thi đấu, giám khảo ở bên ngoài ngồi, toàn bộ hành trình hiện trường phát sóng trực tiếp, này đến tột cùng đến chỗ nào tìm được thích hợp thay thế bổ sung người được chọn nếu là xem mộ khi linh nhìn nam nhân tiêu đầu lạn bộ dáng ánh mắt vờn quanh một vòng trong nhà cuối cùng lạc định ở thời miểu trên người duỗi tay chỉ chỉ thời miểu lão sư ta xem nàng không phải rất thích hợp sao phía trước nói thân thể không thoải mái lui thi đấu làm khương yên thay thế nàng lên sân khấu nhưng là ta xem nàng cái dạng này thân thể hảo đâu thời miểu tiểu thư hẳn là sẽ không không dám đi mộ khi linh mở miệng trong mắt rõ ràng mang theo vài phần châm trọng cùng chế dễ ước nàng khó chịu với lần trước lâu đài cổ sự tình Tổng cảm thấy có khi miểu một bộ phận nguyên nhân, làm hại nàng như vậy chật vật, làm cho hề. Càng khó chịu với vì cái gì mộ thời hế sẽ chú ý thời miểu loại người này. Mộ khi linh liệu định thời miểu không dám đồng ý, rốt cuộc đối phương chính là nhát gan đều lui tái, hiện tại cự tuyệt, nhiều lắm là ném điểm khuôn mặt nhỏ, nhưng nếu là lên đài, đó chính là mất mặt ném đến trên mạng, bị người toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, thậm chí bị rất nhiều người xem cấp thấy được. Người đang nói ta sao? Thời miểu nguyên bản là đứng ở cửa sổ. Hiện giờ nghe Mộ Khi Linh nói, quay đầu lại, nhìn về phía Mộ Khi Linh, ánh mắt vô tội, chỉ chỉ chính mình. Mộ Khi Linh, ngươi đừng quá quá mức, ngươi về điểm này tâm tư, ta còn có thể không biết, chính ngươi nhìn xem chính mình, có hay không điểm bức số, ta nói cho ngươi Khương Yên nhíu mày tiến lên, trực tiếp chính diện cùng Mộ Khi Linh rồi. Hảo A. Thời miểu lại là đi tới Khương Yên bên người, ngước mắt nhìn về phía Mộ Khi Linh, chớp chớp mắt, dường như cũng không biết đối phương ở cố tình muốn cho nàng nàng kham. Nghe thời miểu cái này trả lời, hiện trường mọi người đều giật mình, không nghĩ tới thời miểu có thể đáp ứng. Nhìn về phía thời miểu, nhìn thời miểu đơn thuần vô tội con người, không dành thế sự bộ dáng, không khỏi ở trong lòng thở dài lắc đầu. Lúc này miểu thật đáng thương, thế nhưng thật gờ hồ hồ bị đánh đáp ứng xuống dưới, hiện tại muốn thể diện, đợi lát nữa đã có thể không mặt mũi. Ký chủ, ngài cần phải kiềm chế điểm, không thể làm chuyện xấu a, nhiều người như vậy nhìn đâu. Mặc đoàn vội vàng nhảy đến thời miểu trên người, nhắc nhở thời miểu. Nó cảm thấy chính mình ký chủ nhìn nhuễn manh dễ khi dễ, nhưng là giống như là một viên tùy thời sẽ đem người tạc fans tiểu bom. ân minh bạch. Thời miểu ngoan ngoan trả lời, nghiêm túc lý giải miêu tả đoàn trong giọng nói ý tứ. Ha ha, xem ra khi tiểu thư rất có bản lĩnh a ta đây liền rửa mắt mong chờ, nhìn xem ngươi đến tột cùng nhiều có bản lĩnh. Một khi Linh mở miệng, cười cười, nhìn thoáng qua thời miểu, xoay người chuẩn bị đi thính phòng vị trí nhìn xem thời miểu chê cười nhìn lên miểu sắp ở truyền thông trước mặt nháo ra như thế nào chê cười thời miểu còn lại là đứng ở tại chỗ tay giấu ở phía sau lưng năm ngón tay hơi hơi mở ra gần như tế đến nhìn không thấy hồng ti ruổi thân ngưỡng mộ khi linh phương hướng ân nàng minh bạch mặc đoàn ý tứ chỉ có không bị người thấy là có thể làm chuyện xấu lạp mọi người lực chú ý đều ở hai người vừa mới đối thoại gian căn bản không nhận thấy được ruổi thân ngưỡng mộ khi linh đổ vật ai ra mộ khi linh kinh hô một tiếng phần một trăm ba mươi sáu Trước 136 một con nhân mẹ đen bánh trôi. Chào mọi người, làm chúng ta tới phỏng vấn một chút nhìn xem hậu trường các vị sắp lên đài tuyển thủ đều là như thế nào tư thái, tâm tình thế nào. Một cái cầm mì rổ phồn, phía sau đi theo ca mê nam nhân cũng tại đây đồng thời đi vào hậu trường. Sự tình liền phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Nghe thấy mộ khi Linh tiếng kinh hô mọi người sôi nổi nhìn về phía mộ khi Linh hiện giờ bộ dáng không cấm có chút biểu tình kinh ngạc mộ khi linh nguyên bản là chuẩn bị trực tiếp từ hậu đài đi ra ngoài đi trước thính phòng nhìn xem thời miểu đợi lát nữa cho hề chính là không biết như thế nào dưới chân một vướng cả người hướng tới phía trước hung hăng tải qua đi người ở té ngã thời điểm đều sẽ theo bản năng muốn bắt lấy cái gì muốn đỡ lấy cái gì vì thế kinh hoàng thất thố dưới mộ khi linh đôi tay hướng tới phía trước chụp tới vừa văn tốt liên bắt được tiến vào hậu trường cái này cầm mịt rổ phổn nam nhân quẩn phủi đi một chút quần trực tiếp bị kéo xuống tới lộ ra một cái hoa quần cộc Một khi Linh bản nhân cũng đồng dạng té ngã thời điểm, bị bên cạnh tiểu móc một câu, quần áo trực tiếp phủi đi một tiếng, từ bả vai mãi cho đến bên hông làm ra một cái miệng to, tuy rằng không đến mức quá bại lộ, khá vậy mơ hồ nhìn thấy một ít trắng bóng da thịt cùng bên trong mơ hồ nổi ý ý. Một khi Linh rõ ràng ý thức được chính mình trên người quần áo phá, đôi tay theo bản năng che lại quần áo, sắc mặt khó coi nhìn về phía chính mình trước mặt. Vừa mới phóng viên phía sau đi theo máy quay phim là toàn bộ hành trình mở ra, hơn nữa vẫn luôn ở hiện trường tiếp sóng, tự nhiên. Không ngừng là ở đây người thấy vừa mới một màn, còn bao gồm hiện giờ đang xem phát sóng trực tiếp khán giả. Thật sự là mất mặt ném tới rồi trên mạng, thả bị người trở thành chê cười. Phóng viên có chút câu nệ ngượng ngùng đem quần của mình nhắc tới tới, nhìn về phía mộ khi linh, mộ khi linh còn lại là hận không thể trực tiếp có thể có cái khe đất chui vào đi, hiện giờ đứng lên cũng không phải, không đứng lên cũng không phải, nếu là đứng dậy, trên người liền sẽ đi quang. Ký chủ A. Ngài không phải đáp ứng rồi không làm sự tình sao. Không phải đáp ứng rồi không làm chuyện xấu sao. Mạc đoàn ghé vào thời miểu trên vai, khắc sâu hoài nghi thời miểu có phải hay không có nghe đi vào nó lời nói, cũng hoặc là lý giải ra nó nguyên bản ý tứ sao. Không sai nha. Thời miểu nghe mạc đoàn do hỏi, đầy mặt viết vô tội là, dùng mềm mại tiếng nói mở miệng. Không thể bị người thấy ta làm chuyện xấu, cho nên, chỉ cần không bị người phát hiện, là có thể làm chuyện xấu nha. Thời miểu mở miệng. Thời miểu giải thích cực kỳ nghiêm túc, mặc đoàn thế nhưng một chốc một lát chọn không ra nửa điểm tật xấu. Nô! No. Đây là nó ký chủ sẽ lý giải vấn đề. Hơn nữa nàng còn làm khó dễ ta. Thời miểu rũ xuống con ngươi, rõ ràng nàng là vừa rồi làm mộ khi linh đầu sỏ gây tội, chính là hiện tại cục bột trắng giường như bộ dáng, nhưng thật ra gọi người cảm thấy nàng là đáng thương hề hề người bị hại. Cho nên, muốn trả thù trở về, chẳng lẽ mặc đoàn muốn ta bị người khi dễ sao? Thời miểu nhìn về phía mặc đoàn. Ướt rầm rẽ mắt to. Không, không, sao có thể làm người khi dễ ngài, ngài làm đối, đều là đúng, không sai, chính là như vậy. Mặc đoàn nghe thời miểu nói, lập tức mở miệng, màu lục đậm trong mắt tràn ngập, anh anh anh. Nó mềm lòng, biết rõ chính mình ký chủ là hắc, còn là mềm lòng. Thời miểu nghe mặc đoàn sau khi trả lời, đem mặc đoàn ôm vào trong ngực ngay sau đó nhìn về phía giống như khương hạc giống nhau bị mọi người nhìn chăm chú mộ khi linh cùng với cầm phát sóng trực tiếp máy quay phim đứng ở hậu trường lối vào phóng viên cùng nhiếp ảnh gia cất bước hướng tới mấy người này đi đến mộ khi linh nhìn thời miểu tiếp cận những mày trong mắt tràn đầy không vui cảm thấy thời miểu hiện tại bất quá là ở trào phúng nàng náo loạn chê cười thậm chí muốn càng gần một bước cười nhạo nàng nhiếp ảnh tiểu ca cùng phóng viên cũng sôi nổi nhìn về phía thời miểu cảm thấy có điểm đề tài độ đem máy quay phim nhắm ngay thời miểu thơ miểu ngươi nếu là muốn nhìn ta chết cười vậy mộ khi linh lạnh lùng cười đang chuẩn bị mở miệng châm chọc thời miểu trên mặt đất ngồi lâu rồi sẽ cảm lạnh nga thơ miểu ngồi xổm xuống, xuống đem chính mình trên người áo khoác cởi ra cái ở mộ khi linh trên người nhìn ngoan ngoãn vô cùng một chút cũng không mang thủ dường như chỉ là dùng một đôi thuần triệt con ngươi nhìn mộ khi linh mềm mại vô hại tràn đầy thiện ý áo khoác vừa vặn tốt liền che đậy mộ khi linh trên người sẽ đi quang vị trí mộ khi linh có chút kinh ngạc Không rõ thời miểu vì cái gì sẽ đem quần áo cái ở trên người nàng, nắm trên người quần áo, mộ khi Linh nhìn về phía là thời miểu, đại khái là không có phản ứng lại đây. Đồng dạng không phản ứng lại đây còn có bốn phía đang chờ thời miểu cùng mộ khi Linh hai người trực tiếp xé lên hậu trường mọi người. Đứng lên đi, có thể đứng lên sao Thời miểu lại là hướng tới ngã xuống đất mộ khi Linh vươn tay, nghiễm nhiên chính là cái thiên chân ngây thơ tiểu khả ái, nửa điểm cũng không nhớ vừa mới mộ khi Linh thủ. Hào mộ khi Linh mà người. Theo bản năng rũi tay đặt ở thời miểu lòng bàn tay, thời miểu tay thực nhỏ xinh, lại mềm, có hoạt nộn, nàng theo bản năng nhìn nhìn thời miểu, nhìn chính mình trước mặt gương mặt này. Bàn tay đại hoa hoa mặt ngoan ngoan vô hại, nửa điểm uy hiếp cũng không, mượt mà mắt hạnh trung màu đen đồng tử, sạch sẽ không rảnh, nhìn không ra nửa điểm vui sướng khi người gặp họa cùng châm biếm. Nguyên bản muốn bắt giữ tuyển thủ dự thi chi gian lẫn nhau xé, làm một chút để tài điểm phóng viên cùng nhiếp ảnh ra cũng có chút thất vọng. Nhưng thật ra nhìn cái này hiện trường liền tuyến phát sóng trực tiếp khán giả không thế nào bình tĩnh. Ta thấy cái gì, đây là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái á ánh mặt trời thiện lương, đại gia đứng ở một bên chế rêu thời điểm, chỉ có cái này tiểu khả ái tiến lên, cho người ta đắp lên quần áo, che khuất đứng dậy liền sẽ đi quang bộ vị. Không sai, hơn nữa nàng thoạt nhìn thật sự hảo đáng yêu hảo ngon a đôi mắt tròn xoe, lông mi thật dài, màu đen tóc còn có điểm hơi hơi tự nhiên cuốn tới. Mặt liền bàn tay đại. Này còn không phải là ta trong ngọng tưởng bút bê Tây Dương diện mạo người sao. Ta cảm thấy ta có thể. Các ngươi không phát hiện, nàng bộ dáng cùng tên đều có chút quen thuộc sao. Ngày hôm qua ở trên mạng còn thấy được nàng tin tức, thời miểu còn không phải là. Cái kia đã từng cùng Tần Viễn Tịnh cùng nhau ở trong yến hội diễn tấu cùng đầu khúc mục sau, bị Tần Viễn Tịnh thuộc hạ phèn đuổi theo thư sao, còn có mộ miểu cái kia tài khoản, họa người chính là nàng đi. Tâm tắc, ta phía trước ở trên mạng thấy rất nhiều về nàng hát liêu, nhưng đừng bị lừa chính là ta là thời miểu đồng học trước kia liền cùng nàng làm ngồi cùng bàn nàng ngầm cùng thật nhiều nam đồng học quan hệ ái mội không rõ lại còn có loạn thông đồng trên mạng truyền diễn tấu video đều là bị người hậu kỳ tu âm quá lúc ấy ta ở hiện trường nghe nhưng khó nghe cái gì đều không biết còn tưởng chẳng sẽ nàng lui tái không dám lên đài cũng là vì cái này còn không phải sợ bị người phát hiện gương mặt thật sao a còn có loại chuyện này ta nhưng không tin liền hướng về phía nàng vừa mới hành động liền không phải người xấu Chính là cái đơn thuần tiểu khả ai A. Tiểu khả ai thêm một, người như vậy sao có thể làm chuyện xấu? Ta phỏng chừng chính là người khác nói chuyện trọng một chút đều có thể bị doa khóc, thiện lương lại mềm mại nắm. Nhân vừa mới màn này, trên mạng các loại nghị luận, mà mặc đoàn nhìn thoáng qua thời miểu, chỉ nghĩ nói một câu. Phần 137. mươi 137 trả giá bất luận cái gì đại giới. Nó ký chủ thật liền có loại này bản lĩnh A. Có thể hoàn mỹ làm được, rõ ràng là nàng đem người cấp đẩy vào vực sâu rõ ràng nàng mới là đầu sỏ gây tội kia một người nhưng là lại cứ sinh chỉ là nhẹ nhàng vươn tay liền làm mọi người cho rằng nàng là vô tội là thiện lương mà chính nghĩa một phương Mặc đoàn nhìn về phía thời miểu nó chính mình thậm chí đều có thể sinh ra loại này ảo giác tới ảo giác cảm thấy chính mình ký chủ đại đại là vô tội Một khi linh đứng lên sau tư lạnh một tiếng nhìn về phía thời miểu đem thời miểu quần áo cái ở chính mình trên người vừa mới mất mặt nan kham sắc mặt vẫn chưa biến mất nàng vô vô chính mình trên người bụi đất Ngay sau đó, ngươi đừng tưởng rằng vừa mới làm như vậy, ta sẽ cảm tạ ngươi, quần áo ta đợi lát nữa sẽ còn cho ngươi. Một khi Linh mở miệng, nói xong đó là nhìn thời miểu sắc mặt. Nguyên bản cho rằng có thể nhìn đến thời miểu trên mặt khó chịu cùng với không vui, nhưng nhìn lại đều là thời miểu nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý một tiếng hảo. thấy vậy, một khi Linh trực tiếp rời đi hậu trường. Nguyên bản tới hậu trường phỏng vấn hai người, nhìn thoáng qua hậu trường mọi người, điều chỉnh một chút suy nghĩ. Một lần nữa đem màn ảnh nhắm ngay sắp muốn lên đài người, phỏng vấn tâm tình cảm thụ linh tinh. Khương Yên vội vàng vội đem thời miểu kéo đến một bên, nhìn thời miểu, vô vô thời miểu tay. Mù mịt, ngươi xem, mộ khi Linh người này căn bản là không hiểu được cảm ơn, ngươi đối nàng thiện lương, nàng nhưng không nhất định đối ngươi thiện lương. Khương Yên mở miệng, trong giọng nói nhiều ít đều là vì thời miểu mà khó chịu, cảm thấy mới vừa rồi mộ khi Linh hành động thực sự làm nhân sinh khí, như mày, trong mắt tràn ngập sắc mặt giận dữ. Thời miểu chỉ là lắc lắc đầu, không nói chuyện. Hai người khi nói chuyện, một bóng hình đi tới hai người bên người, không phải người khác, đúng là Khương Hạc. Khương Hạc hiện tại sắc mặt đã khá hơn nhiều, hắn đại khái cũng minh bạch thời miểu cũng không sẽ bởi vì hắn bộ dáng mà chán ghét. Đi tới thời miểu bên cạnh thời điểm, thuận tay liền đem trên đỉnh đầu mũ hai xuống, trong mắt đảo qua phía trước âm trầm, nhìn về phía thời miểu, che giấu chính mình thích, tận lực làm được ánh mặt trời một chút. Người luôn là như vậy, thích người nào? Luôn muốn hướng về người này nhiều tới gần một chút, thời miểu rất giống một bó có thể chưa khỏi nhân tâm quang, ít nhất đối với hiện tại Khương Hạc như vậy cảm giác. Cho nên hắn cũng tưởng tận lực trở nên quang minh một chút. Mù mị Khương Hạc cổ đủ dũng khí giống nhau kêu thời miểu, ngước mắt nhìn về phía thời miểu. Đây là Khương Hạc lần đầu tiên, như vậy dùng chính mình nhất chân thật cũng xấu xí nhất mặt đối với thời miểu. Thời miểu nhìn về phía Khương Hạc, mặc đoàn cũng đồng dạng đai ở thời miểu trên vai, nhìn Khương Hạc. Màu lục đậm trong mắt nhiều ít viết điểm đồng tình cùng bất đắc dĩ Nó ký chủ phát hiện không ra Nhưng là nó có thể phát ra tới Khương Hạc rõ ràng là thích ký chủ nhà nó Chỉ thích ca. Thích sai rồi người Thà bất luận nó ký chủ chân ái là ăn ngon cùng nó Này trước mặt còn hoành mộ thời hế này tòa núi lớn đâu Mộ thời hế người này xác định vững chắc là đối ký chủ nhà nó mưu đồ gây dối Khương Hạc quá non nớt, Vô pháp cùng mộ thời hế này lòng dạ hiểm độc ra hòa đấu Khương Hạc, làm sao vậy? Thời miệng mở miệng, ngươi cũng nghe thấy vừa mới mộ khi Linh lời nói, ta tướng mạo thực xấu xí, cùng ta lên đài, có lẽ ngươi sẽ trở thành người khác chế cười, ta sẽ liên lụy ngươi, ngươi có thể cự tuyệt. Khương Hạc mở miệng, nói xong tạm dừng một chút, nhìn về phía bên ngoài, nhìn vừa mới lành hắn tới nam Lão sư. Đôi tay lạng yên nắm chặt, Khương Hạc rũ xuống con ngươi, ngay sau đó đó là phá lệ nghiêm túc mở miệng. Ta sẽ lý giải ngươi, minh bạch ngươi, ngươi nếu không nghĩ nói, không cần cậy mạnh. Không cần bởi vì Khương Yên quan hệ mà lựa chọn miễn cưỡng cùng ta cùng nhau lên đài, ta chính mình một người cũng có thể nghĩ cách. Khương Hạc mở miệng. Hắn sợ liên lụy thời miểu, sợ thời miểu sẽ bởi vì nàng ở cái này thi đấu thượng phát sinh sự tình gì. Khương Yên đều đã thay thế thời miểu lên đài, hắn tuyệt không có thể bởi vậy. Húng chi? Như vậy hắn, như thế nào có thể đứng ở thời miểu bên người? Khương Hạc ánh mắt âm trầm, nhìn về phía thời miểu, song quyền nắm chặt, nói xong đó là chuẩn bị trực tiếp rời đi nghiễm nhiên là chính mình cấp thời miểu định rồi trả lời vừa mới là tình huống có chút khẩn trương hiện tại thời miểu hoàn toàn không cần vì cái gì muốn cự tuyệt thời miểu nghe khương hạc nói này một chuỗi dài nói ánh mắt lộ ra mê mang thả ngây thơ biểu tình hết sức kỳ quái bởi vì ta diện mạo khương hạc nghe thời miểu nói đành phải lại lần nữa lặp lại một bên chỉ là lời nói còn không có nói xong liền nghe thấy được thời miểu tiếp tục mở miệng không thể cùng khương hạc đồng học cùng nhau lên đài sao. thời miểu nhìn về phía khương hạc Trong mắt như cũ mang theo nghi hoặc, chớp chớp mắt, hình như là cảm thấy chính mình bị ghét bỏ giống nhau. Không, đương nhiên có thể Khương Hạc nhìn thời miểu cái dạng này, phi thường hoảng loạn lắc đầu, đôi tay đong đưa, có vẻ cực kỳ hoảng loạn, dường như là sợ cực kỳ bị thời miểu sợ chắn ghét, nếu là thời miểu hiểu lầm nói. Vậy có thể. Thời miểu nghe Khương Hạc trả lời, gật gật đầu. Xem như trực tiếp cam chịu cùng Khương Hạc cùng nhau lên đài. Hảo, hảo, không cần lại dối rắm cái này việc cấp bách chính là các ngươi đến giao lưu một chút này đợi lát nữa liền phải lên rồi các ngươi hai cái là lâm thời ghé vào cùng nhau đội ngũ trước cho nhau hiểu biết một chút đợi lát nữa lên đài nên làm gì suy diễn cái gì đối nga đi khương yên tiến lên đánh gây chuẩn bị nói chuyện khương hạc khương hạc nghe thấy được khương yên nói gật gật đầu ngay sau đó nhìn về phía thời miểu khương yên còn lại là lập tức mà liên hệ lao sư làm khương hạc cùng thời miểu lâm thời đi một chuyến phòng học nhạc Bên trong có các loại nhạc cụ cùng đồ vật, cũng đủ hiện tại thời miểu cùng Khương Hạc dùng. lão sư tự nhiên là không phản đối, vốn dĩ liền đối thời miểu cùng Khương Hạc lâm thời tổ ở bên nhau đội ngũ không yên tâm, không nói muốn lấy được cái gì thứ tự, vẫn là như thế nào, nhưng là ít nhất không cần ném trường học thể diện. Thời miểu ôm mặc đoàn đi theo Khương Yên cùng nhau đi ở phía trước, phòng học nhạc vị trí cũng không xa, nhưng là cũng không tính gần, nếu là bằng vào thời miểu chính mình đi đi nói, chỉ sợ đến lạc đường đến chỉnh trận thi đấu đều kết thúc. Mù mịt, ta mang theo ngươi đi, đợi lát nữa Khương Hạc sẽ mang ngươi trở về, ta ở ngươi phía trước lên đài, cho nên đến sớm một chút chuẩn bị. Khương Yên mở miệng dặn dò Thời Miểu. Thời Miểu ngoan ngoãn gật đầu. Khương Hạc còn lại là đi theo hai người phía sau, duy trì một cái không xa không gần khoảng cách. Khương Hạc trên cơ bản toàn bộ hành trình đều đang nhìn Thời Miểu, trong mắt mang theo si mê thích, còn có nùng liệt tự ti. Khương Hạc sờ sờ chính mình mặt, mặt trên là rắc rối vết sẹo, mấy thứ này hiện đại y học cũng rất khó tiêu trừ. Mặc dù là chỉnh dung cũng vô pháp làm được hoàn toàn chữa trị, chỉ là từ xấu biến thành hảo một chút xấu. Khương Hạc rũ xuống con ngươi, một bàn tay chậm rãi nắm chặt, nếu là, nếu là có biện pháp có thể chữa trị gương mặt này, nếu có thể đủ. Trở thành đứng ở thời miểu bên người người kia, như vậy mặc kệ trả giá cái gì đại giới, cũng là nguyện ý. Phần 138 Trước 138 này ca cây lô thai. Thi đấu hiện trường ở tiếp sóng, phóng viên cùng nhiếp ảnh gia đều cẩn trọng quay chụp hiện trường tình huống lúc này đây trên mạng người quan sát rất nhiều đại gia tự nhiên không phải chờ mong này đó trong trường học học sinh thật có thể ra một thiên tài bọn họ sở chờ mong càng nhiều là về hôm nay thi đấu thượng tần viễn tịnh rốt cuộc muốn đem chính mình tân ca đầu phát ra tới liên trực tiếp ở cái này phát sóng trực tiếp trong lúc thi đấu biểu diễn cho đại gia nghe tần viễn tịnh ngồi ở chính mình giám khảo tích thượng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ức chế không được đắc ý hiện trường những người này trên mạng như vậy nhiều người nhiều ít đều là bởi vì nàng mà đến Hôm nay nàng liền phải làm những người này nhìn xem, nàng đến tụt cùng có bao nhiêu ưu tú. Tần Viễn tịnh nhìn về phía trên đài, nhìn đang muốn xuống sân khấu hai người, hai người kia đúng là thời nhứ cùng Khương Yên, hai người chi gian quan hệ không được tốt lắm, nhưng là phối hợp đến vẫn là không tồi, rốt cuộc thế ra con cái, từ nhỏ không nói hạnh phúc không hạnh phúc, nhưng là... Này ngoại tại đồ vật khẳng định không thiếu học tập, các loại đồ vật đều suy luận hiểu một ít. Tần Viễn tịnh có chút kinh nghi bất định nhìn về phía thời nhứ, phía trước cùng thời nhứ tiếp xúc thời điểm. Thời nhứ là đem chính mình mặt bao vây thực khẩn, nhưng là bởi vì lúc ấy là hai người bí mật gặp mặt, nàng cũng liền không tưởng quá nhiều. Chính là hiện tại. Thời nhứ như cũng là đem chính mình nửa khuôn mặt cấp bao vây kín mít, chỉ có thể thấy một đôi mắt. Liên này lộ ra một đôi mắt, hiện tại cũng là mang theo sợ hãi, nghĩ mà sợ, thậm chí phức tạp nhìn về phía nàng. Phảng phất là có nói cái gì tưởng nói ra, thiên luôn vạn ngữ đều ở trong lòng, lại một chốc một lát, một chữ đều phun không ra, dường như là bị nàng trong mắt sợ hãi. Sinh sôi cấp, ước chế ở, không dám nói ra bất luận cái gì nói. Thời Như cùng Khương Yên xuống sân khấu, hiện trường giám khảo cấp đánh giá đều không tồi, đặc biệt là Tần Viễn Tịnh, cố ý cho Thời Như so thực tế muốn cao một ít điểm. Cái này điểm chỉ vượt qua một chút, làm người sẽ không nghĩ nhiều, cảm thấy nàng tự cấp Thời Như phóng thủy. Thời Như còn lại là thật sâu nhìn thoáng qua Tần Viễn Tịnh, nói cái gì cũng chưa nói, xoay người hạ đài, Khương Yên cũng đồng dạng vội vội vàng vàng xuống đài, hoàn toàn không thèm để ý chính mình kết quả chỉ muốn biết thời miểu hiện tại chuẩn bị thế nào. Nơi này chính là có vô số chỉ ca mê ra đối với, nếu là đợi lát nữa thời miểu ra điểm cái gì khiếu nói. Hảo, tin tưởng đại gia hiện tại xem cũng có chút mệt mỏi đi, chúng ta chung chàng nghỉ ngơi một chút, kế tiếp từ chúng ta xa tỉnh lão sư, cho đại gia mang đến nàng tân ca. Ngươi chủ trì đứng ở tại chỗ, đối với máy quay phim mở miệng, trên mặt treo tiêu chuẩn chức nghiệp tươi cười. Tin tưởng mọi người đều chờ mong đã lâu, đúng rồi, lặng lẽ nói cho đại gia, Đây chính là Sa Tịnh Lão Sư này bài hát lần đầu tiên mặt thế, đại gia nhưng có nhị phúc. Người chủ trì mở miệng, nói xong đó là hướng tới mặt sau thối lui, đem sân khấu giao cho Tần Viễn Tịnh. Tần Viễn Tịnh nghe người chủ trì nói, trên mặt lập tức cũng giơ lên tươi cười, nàng hôm nay trang điểm điển nhã lại xinh đẹp, trên người váy càng là đem khí chất của nàng bày ra vô cùng nhỏ nhuyễn, nghe duy trì người nói, Tần Viễn Tịnh đứng dậy đi hướng sân khấu trung ương. Ánh đèn phi thường thích hợp đánh lại đây nguyên bản còn cảm thấy có chút khốn đốn hơn nữa không thú vị phóng viên cùng với nhiếp ảnh gia cũng đều đem màn ảnh nhắm ngay tần viễn tịnh trên mạng cũng sôi trào lên tần viễn tịnh này một phen tạo thế xuống dưới thực thành công gần nhất mấy ngày nay không có gì linh cảm bất quá cũng may tân ca vẫn là khó sinh ra tới hy vọng đại gia có thể thích này bài hát ta chút xuống rất nhiều tâm huyết ở bên trong tần viễn tịnh mở miệng vẻ mặt khiêm tốn lại hào phóng bộ dáng nghe tần viễn tịnh nói cùng tần viễn tịnh nhất cử nhất động hiện trường tần viễn tịnh fans nổ tung nổi sôi nổi đại đại thanh kêu tần viễn tịnh tên trong tay đèn bài cùng tiếp ứng điều cũng kéo ra không biết còn tưởng rằng nơi này là tần viễn tịnh chuyên trúc buổi biểu diễn tần viễn tịnh là hưởng thụ như vậy bầu không khí nàng trong mắt có chút rào rạt đắc ý trong tay cầm mịt rộ phổn nhìn thoáng qua chính mình phía sau nhạc đệm dàn nhạc âm nhạc thanh âm vang lên tần viễn tịnh thanh âm ở hiện trường vang lên nàng thanh tuyến không hề nghi ngờ là cực kỳ ưu tú êm thai vô cùng bản thân kỹ thuật cũng không tồi hiện trường tuyệt đại đa số người đều bị tần viễn tịnh cấp hấp dẫn ở nay cũng thành công làm trên mạng tuyệt đại đa số thanh âm cấp miệng lúc này đây ca khúc đặc biệt là nhạc đệm đặc biệt kinh diễm phía trước còn nói tần viễn tịnh hết thời người cấp miệng trên mạng tần viễn tịnh fans nhảy càng hung nơi nơi cắn người đem tần viễn tịnh cấp phủng đến dường như khắp thiên hạ ưu tú nhất người đem cái khác đồng hành đều cấp làm thấp đi đi xuống đặc biệt là gần nhất tổng bị người lấy ra tới cùng tần viễn tịnh đối lập thời miểu tần viễn tịnh fans càng là tận hết sức lực điên cuồng dẫm lên Hiện trường cũng có người là ngoại lệ, tỉ như ngồi ở nhất góc nào đó nam nhân. Mộ thời hế hơi ninh mày, nhìn trên đài ca hát tần viễn tịnh, trong mắt tràn đầy sắc lạnh, cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Trong tay cầm hai luồng mặt đông, mắt thấy liền chuẩn bị nhét vào lô thai chung. Khi hế, ta cảm thấy này cũng không tệ lắm a cửa hàng diễn liền không rõ. Hắn có thể cảm giác được mộ thời hế trước nay đến bây giờ, vẫn luôn đều đại không thoải mái. Nhiều người như vậy hoàn cảnh khẳng định sạch sẽ không đến chạy đi đâu. Người nhiều phức tạp. Tóm lại chính là mộ thời hế ghét nhất hoàn cảnh. Chính là mộ thời hế vẫn là tới, hơn nữa ngồi ở chỗ này ngồi lâu như vậy. Hắn liền không rõ, mộ thời hế đây là đồ cái gì? Đồ cái gì a, Ô nhiễm lô thai. Mộ thời hế lại là nhàn nhạt mở miệng, hiển nhiên là đối tần viễn tịnh biểu diễn trứng mắt, biếng nhác nói xong câu đó sau, trực tiếp dùng đông nhét vào lô thai, nhắm mắt dưỡng thần lên. Cửa hàng diễn chỉ có thể ai thăng khí, sau đó lấy ra di động. Khẽ meo, meo đã phát một trường vừa mới khương yên hiện trường thi đấu hình ảnh dùng tiểu hào xứng với văn tự như vậy xinh đẹp lại chuyên nghiệp tiểu tỷ tỷ các ngươi xác định các ngươi không yêu sau đó lại dùng tiểu hào cùng người xe bức dù sao chỉ cần có người mắng khương yên hắn liền dùng tiểu hào hồi dỗi. nơi xa mãnh nam tổ một ưng nhị ưng tam ưng cộng thêm một cái chương vẽ nam không hề nghi ngờ là hiện trường một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến trong tay giơ tao khí hồng nhạt tiểu thẻ bài cùng hoành điều nghiêm trang tự cấp người cố lên Ở tần viên tịnh lên sân khấu nháy mắt, một hưng đem chính mình trong tay sợi buông xuống, hoạt động một chút chính mình cánh tay thượng cơ bắp. Ta cảm thấy này ca cùng chúng ta lão đại giống như, nhưng nàng sướng cây lô thai, còn không có chúng ta lão đại một nửa dễ nghe, diễn tấu cũng không có, suy, rắc rưởi Một đương vẻ mặt ghét bỏ cộng thêm kinh thường, thử, bọn họ chỉ cho bọn hắn lao đại cố lên. Dù sao bọn họ lao đại chính là lợi hại nhất, cũng không biết lão đại khi nào lên sân khấu, chờ đói bụng không có. Nhị mắt ưng trung tràn ngập chờ mong, hắn ghế rửa thượng phóng một cái cái hộp nhỏ, trang tiểu điểm tâm ngọt. A, các ngươi hai cái tiền đồ. Ta mưng hừ lạnh một tiếng, sau đó qua tay chính là. Bọn họ cố ý cấp thời miểu chế tác tiếp ứng biểu ngữ tiểu tâm sửa sang lại đặt ở trên ghế. Đợi lát nữa phải cho láo đại trướng mặt cố lên, cũng không thể ném. Ba người khi nói chuyện, tần viễn tỉnh biểu diễn kết thúc. Kế tiếp muốn lên sân khấu chính là bị chậm lại đến cuối cùng thời miểu cùng thương hạc. Phần 139 chứ 139 hiến cho các người tử vong tụng sướng. Người chủ trì đứng ở sân khấu ở giữa, báo sắp lên đài thời miểu cùng Khương Hạc tên, đang nói thời miểu tên thời điểm, người chủ trì hơi không thể thấy túc một chút mày, ngay sau đó nhìn về phía dưới đài. Dưới đài phóng viên nghe thời miểu tên sau, cũng sôi nổi nhìn về phía thời miểu cùng Khương Hạc, đem máy quay phim nhắm ngay thời miểu. Thời miểu sẽ lên đài, xem như bọn họ một cái ngoại ý muốn chi hỉ. Chú ý thời miểu đồng thời, mọi người cũng thấy ở thời miểu bên người Khương Hạc, Đều la ngẩn ra, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểm khích, thậm chí là không tự giác, cảm thấy ghê tởm. Gương mặt này thoạt nhìn thực ghê tởm, rắc rối vết sẹo. Hiện trường vẫn luôn là phát song trực tiếp trạng thái, cơ hồ là ở thời miểu cùng Khương Hạc xuất hiện nháy mắt, làn đạn trở nên nhiều lên. Xem à, thời miểu ra tới, ha ha ha, nàng cũng thật có mặt ra tới, xem ra nào đó người là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, cũng không biết chính mình mấy cân mấy lượng, còn tưởng tái hiện sự tình lần trước. Lần trước là video bị hậu kỳ tu âm, chính là hiện tại chính là hiện trường phát sóng trực tiếp, không có bất luận cái gì có thể che lớp biện pháp, nguyên hình tất lộ đi, hàng giả. Các ngươi xem, đứng ở thời miểu bên người người kia, lớn lên thật xấu, tuy rằng nói như vậy không tốt lắm, nhưng là ta còn là tưởng nói ra, hắn thật sự lớn lên hảo dọa người a, lớn lên xấu không phải hắn sai, chính là ra tới dọa người chính là hắn không đúng rồi, chẳng lẽ không biết ở một đống tuấn nam mỹ nữ trước mặt, hắn thoạt nhìn có chút chói mắt sao. Sách, ta đồng ý phía trước người kia cách nói, xem trên người hắn xuyên y hề phục, này quần áo là thật sự đẹp, chỉ là trang bị một chương như vậy mặt, đáng tiếc, nhan giá trị tuy rằng nói không phải đặc biệt quan trọng, thi đấu nhìn chúng tài hoa, nhưng cũng đến không có trở ngại đi. Phía trước vài người, các ngươi có phải hay không đầu vóc có tật xấu, diện mạo loại đồ vật này là người có thể lựa chọn sao, lại nói xem cái này nam sinh bộ dáng, nguyên bản hẳn là rất đẹp, hẳn là đã xảy ra nào đó biến cố, mới có thể biến thành hiện tại cái dạng này nếu biết nói ra không tốt còn muốn nói ra tới mê hoặc hành vi cùng lên tiếng ha ha! ta là người qua đường không trộn lẫn các ngươi thảo luận ta nhưng thật ra có điểm chờ mong tổng cảm thấy cái này thời miểu có thể mang cho người một ít kinh hỷ đâu xem phát sóng trực tiếp khán giả thảo luận cực kỳ vui sướng mặc kệ như thế nào đại đa số đều là mang theo chế rêu giống nhau nhìn thời miểu có thể bắt đầu rồi sao thời miểu đứng ở sân khấu trung ương ngoan ngoãn dò hỏi một câu người chủ trì Ngươi chủ trì ngẩn ra, nhìn thoáng qua thời miểu, nguyên bản nghe ngoại giới nghe đồn, đối thời miểu ấn tượng không thế nào tốt, nhưng là không biết sao, lại là không tự giác thả chậm chính mình ngữ điệu, trở nên ôn hòa rất nhiều, sợ sợ hai trước mắt ngoan mềm tiểu cô nương. Khương hạc còn lại là trước sau đứng ở thời miểu bên người, từ lên đài trong nháy mắt kia liền căng thẳng thân mình, đại khái là cảm giác được bốn phía tràn ngập các loại ác ý ánh mắt, hắn ánh mắt ám ám, không nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú vào thời miểu, chỉ cần nhìn chăm chú vào nàng. Liên hảo. Người chủ trì lui đến mặt sau, sân khấu giao cho Thời Miểu cùng Thương Hạc. Sân khấu thượng đã không có vũ mỹ, cũng không có cái khác dàn nhạc linh tinh, có chỉ là một trận dương cầm cùng hối. Một con trúc tiêu. Thời Miểu ngước mắt nhìn thoáng qua ngồi ở nơi xa thính phòng thượng mộ thời hế, một đôi con ngươi tối tăm, chậm rãi giơ lên khỏe môi. Thật tốt, mộ tiên sinh cũng ở. Dương cầm thuần màu đen, Thời Miểu ngồi ở dương cầm trước mặt, đôi tay nhẹ nhàng ấn ở phím đàn thượng, dương cầm phát ra thanh thúy thanh âm cương hạc sao là đi tới thời miểu phía sau đem dương cầm thượng phong kia một chi trúc tiêu cấp bắt được trong tay nhìn thời miểu kia vụn về ấn dương cầm bộ dáng đại đa số người đều cười quả nhiên cái gì cũng không hiểu còn dám lên đài thật giả lẫn lộn hơn nữa trúc tiêu xứng dương cầm chẳng ra cái gì cả tính cái gì này bài hát ta tưởng hiến cho mấy cái thúc thúc ba bá cảm tạ bọn họ thời miểu ngồi ở dương cầm trước mặt đống nhiên nước mắt nhìn về phía máy quay phim một đôi con ngươi lại hắc lại thâm thúy Mặc đoàn trực tiếp thả người nhảy, ngồi xếp bằng ở dương cầm mặt trên. Mèo đen xứng với màu đen dương cầm, cùng với ăn mặc màu đỏ váy thiếu nữ, quả thực tuyệt. Thời miểu giọng nói rơi xuống lúc sau, đó là nhìn về phía Khương Hạc, Khương Hạc ngầm hiểu, mở miệng tuổi. Trúc tiêu đặc tính chính là thanh âm phi thường bi thương, phản phất tự mang theo một loại đau thương, thực mau hiện trường nhanh chóng bị đau thương tiếng tiêu cấp vần quanh, thê thê lương lương thanh âm, phi thường dễ dàng gợi lên người đau thương. Phảng phất là đem nhạc giả chính mình tâm cảnh cũng đều cấp truyền lại qua đi. Khương Hạc nhắm mắt lại, trong tay cầm tiêu, trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường người quan sát thậm chí đều sinh ra một loại ảo giác. Hắn là sinh ở cổ đại công tử, đứng ở thê lương dưới ánh trăng, thổi trúc tiêu, u buồn cái gì? Đang lúc mọi người bị mang nhập đến trúc tiêu đau thương chung là lúc, Thanh Thúy Dương cầm thanh gia nhập đi vào, lịnh một tiếng, Thanh Thúy lại không đột ngột, xảo diệu dung nhập trong đó, như là hắc ám tâm cảnh trung phóng ra hạ một bó ánh sáng rõ ràng áp lực đến cực điểm lại hướng về hy vọng mà sinh quang mang theo một cổ tử mạc danh chữa khỏi cảm giác cùng với dương cầm thanh còn có nữ hài mềm mại ngọt thanh tiếng nói nàng không co sướng bất luận cái gì ca tử chỉ là nhẹ nhàng hừ, giống như tiểu tinh linh mâm sướng khỏe môi nhợt nhạt giơ lên như là sinh với trong bóng đêm ám dạ tinh linh lại ở ca sướng quan minh hơn nữa hướng tới cũng mang cho người quan minh hiện trường tất cả mọi người không tự giác chậm lại hô hấp trong đó cũng bao gồm tần viễn tinh có chút tự đáy lòng không dám đem trước mặt nhìn mộng ảo tốt đẹp hết thể cấp chọc phá phá hư rớt an an tinh tinh lắng nghe giám khảo tịch thượng người cũng là như thế chỉ là tần viễn tịnh cùng tần sa ngọc ngoại lệ tần viễn tịnh trong mắt tràn đầy lạnh lẽo tần sa ngọc lại là đang nghe thấy nháy mắt thân mình cứng đờ nhìn về phía trên đài thời miểu nhớ mày trong mắt có chút kinh nghi bất định dường như có chút không dám xác định cái gì thời miểu còn lại là nhắm mắt lại an tinh ngâm nga khương hạc cũng đồng dạng đứng ở thời miểu phía sau Hắn mở to mắt, thật sâu. Thật sâu nhìn thời miểu bóng dáng. phảng phất phải nhớ kỹ một màn này. Nhớ kỹ hôm nay hết thảy. Đây là hắn ly thời miểu gần nhất một lần. Ở thời miểu biểu diễn đồng thời, chỗ nào đó. Một cái gác nghiêm mật địa phương, nơi này toàn thân vì màu trắng nhạc dạo, trên vách tường cùng với bốn phía đều bày ra các loại xem không hiểu thiết bị, nhất xuyến xuyến con số, cùng với ngăn cách các loại trong suốt phòng. Bốn phía là lui tới ăn mặc cách ly phục cùng với nghiên cứu phục nghiên cứu nhân viên thực rõ ràng đây là một khu nhà viện nghiên cứu giờ phút này mọi người nghỉ chân nhìn viện nghiên cứu trung ương trên màn hình lớn trên màn hình lớn đang ở phát sóng trực tiếp hình ảnh thiếu nữ đối với màn ảnh một đôi con ngươi sâu kín lạnh lùng ngọt ngào cười dường như là ở nhìn trộm bọn họ nhìn thấy bọn họ thanh âm mềm mại này bài hát ta tưởng hiến cho mấy cái thúc thúc bà bá cảm tạ bọn họ rõ ràng là ấm áp cảm tạ lời nói lại nghe người không rét mà run sướng ca khúc rõ ràng ấm áp chứa khỏi Nghe lại giống tử vong tụng sướng. Một cái mang mắt kính nam nhân đứng ở tại chỗ, trong mắt kinh nghi bất định, này đầu khúc, này đầu khúc hắn. Phần 140 Chương 140 bất tử quái vật. Mang mắt kính nam nhân đứng ở tại chỗ, cả người đều trố mắt cứng còn ở, toàn thân thoáng thượng một cổ dơm mát, không nói gì. Chỉ là có một loại thực vi diệu cảm giác. Viện nghiên cứu nội những người khác cũng đồng dạng như thế, một cái đồng dạng ăn mặc phòng hậu nghiên cứu phục nam nhân đi tới mang mắt kính nam nhân bên người. Hắn đầu tiên là ngước mắt nhìn thoáng qua trước mặt trên màn hình lớn phát sóng trực tiếp, ngay sau đó lúc này mới tiếp tục nói. Này đâu khúc, giáo sư Tần, ngài có cảm thấy hay không? Có điểm quân 2. Nam nhân đối với mang mắt kính nam nhân mở miệng, ánh mắt quỷ quyệt nhìn chăm chú vào màn hình lớn trung thiếu nữ, ngay sau đó. Theo bản năng nhìn về phía viện nghiên cứu nội một góc. Chỗ đó là trước đó không lâu thời gian không ra tới, bên trong bảy biện đều không có như thế nào động, xuyên thấu qua trong suốt cửa kính hộ có thể thấy bên trong bảy đồ vật cũng rất đơn giản một đống kiểm tra đo lường sinh mệnh số liệu cùng với tinh thần báo cáo dụng cụ còn có một chương thiết giường trên giường băng vải đều là đặc thù tài chất, lại cường lực lượng đều tránh thoát không khai ở trên giường còn tàn lưu các loại loang lổ vết máu vết máu đều là phía trước lưu lại đã biến thành màu nâu ở cái này trong suốt phòng một góc bày một trận dương cầm cùng với nghệ hợp giới hạn trong đao loạt các loại đồ vật học tập nhưng là không thể dùng để liên hệ ngoại giới máy tính nghe người nam nhân này nói giáo sư tần nhữ mày hàn thao xuống kính đen ninh mày đi hướng này gian thoạt nhìn chống rỗng phòng giáo sư tần lập tức đi tới phòng một góc góc bảng đen thượng treo một đống lớn ảnh chụp ảnh chụp nội dung đại đa số đều là huyết tinh lại ngưng trọng ghê tởm ký lục đều là một cái thiếu nữ bộ dáng nằm ở thiết trên giường trên người hoa khai các loại khẩu tử cái loại này quỷ quyệt khép lại năng lực cái loại này cường đại tinh thần khống chế năng lực cùng với cường đại đến khủng bố học tập năng lực giáo sư tần ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng A-0984 Giáo sư Tần nheo lại đôi mắt, nghiệp ra như vậy một chuỗi đánh số con số. Đây là bọn họ viện nghiên cứu nội tối cao cơ mật, cũng là hoàn mỹ nhất thực nghiệm thể. Giáo sư Tần, ngài cũng cảm giác được. Đứng ở giáo sư Tần bên cạnh nam nhân mở miệng, như mày, ngữ điệu cực kỳ không thể tưởng tượng, tạm dừng một chút, dường như là ở nỗ lực giảm bớt chính mình cảm xúc. Nay đầu khúc là A-0984 sáng tác, mặc kệ là làn điệu, ngâm sướng, vẫn là. Cái khác đều giống nhau như đúc. Quả thực chính là nam nhân mở miệng, hoàng hốt cộng thêm hoảng sợ nhìn trên màn hình ôm mèo đen thiếu nữ. Không có đem câu nói kế tiếp cấp nói ra, nhưng mặc dù chưa nói, cũng có thể làm người biết hắn muốn nói cái gì. Đương thấy phát sóng trực tiếp thi đấu hình ảnh chung, thiếu nữ biểu diễn đàn tấu bộ dáng, làm cho bọn họ cảm thấy. Cái kia quái vật giống như đã trở lại. Giáo sư Tần, nên nam nhân dò hỏi giáo sư Tần, một chốc một lát không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên hệ một chút Tần ra bên kia, đặc biệt là Tần Viễn Tịnh cùng Tần Sang ngọc. Đem nàng tư liệu, sở hữu bối cảnh bị điều ra tới, ta muốn xem xét, còn có giáo sư Tần nói tới đây, tạm dừng một chút, hắn nheo lại con người, nhìn về phía viện nghiên cứu chỗ sâu trong. Đem một hào cấp mở ra, ta muốn vào xem một chút. Giáo sư Tần mở miệng, nghe giáo sư Tần, nam nhân trên mặt có chút khiếp sợ, ngay sau đó gật đầu, lệnh tuyên bố ra mệnh lệnh đi. Một hào phòng bên trong chính là viện nghiên cứu tối cao cơ mật, mở ra yêu cầu rất nhiều trình tự, thả mở ra quyền hạn chỉ có một người đó chính là giáo sư tần một hào phòng môn chậm rãi mở ra giáo sư tần ngưng con người đi vào trong phòng thực trống vắng trên cơ bản là một mảnh đen nhánh ở đi vào nháy mắt ánh đèn dần dần mở ra bên trong bộ dáng cũng dần dần hiện ra ở người trước mặt ở phòng trung ương bày một cái ngăn nắp chứa đựng thương giáo sư tần đem chính mình trên cổ treo đồ vật lấy ra tới đối với chứa đựng thương khẩu tử ấn hạ, ngay sau đó lại là đem chính mình ngón tay vân tay cùng với đôi mắt đồng tử đều nhắm ngay cái này chứa đựng thương cảm ứng thượng hết thảy đều đọc lấy thành công sau cửa khoang rốt của khai bên trong nằm một khối thiếu nữ thi thể thoạt nhìn sinh động như thật nghiễm nhiên là dùng cực hảo phương pháp phong ấn mặt trên là các loại cắt khai khẩu tử nàng nhắm mắt lại trên mặt duy trì chết phía trước thống khổ biểu tình cái loại này tuyệt vọng vô vọng thật sâu rơi vào hắc cám tuyệt vọng tay nắm chặt móng tay đều moi vào lòng bàn tay thịt chung trên người da thịt tái nhợt ở cổ tay cùng cổ chân thượng đều treo một cái nhăn treo không có tên có chỉ là giống sưng hô một kiện vật phẩm danh hiệu A0984. Giáo sư Tần thấy thi thể nháy mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân còn lại là đem giáo sư Tần muốn tư liệu đều mang đến lại đây, cho giáo sư Tần, giáo sư Tần nhất nhất xem xét, sắc mặt nhìn có chút trầm trọng, bên cạnh nam nhân còn lại là ở một bên trấn an trấn an nói. Giáo sư Tần, chuyện này xác thật có chút kỳ quặc nhưng là, ta cảm thấy, tuy rằng nàng bị xưng là bất tử quái vật, nhưng cuối cùng không cũng đã chết. Thi thể bãi ở chúng ta nơi này làm nghiên cứu không phải là giả, nếu nam nhân tạm dừng một chút, nuốt nuốt nước miếng. Nếu thực sự có như vậy ta môn nói, A0984 có được chúng ta vô pháp tưởng tượng năng lực nói, nàng con sống, kia cũng nên đã sớm tìm tới môn báo thủ. Nam nhân mở miệng, thanh âm quanh quần ở trong nhà. Giáo sư Tần không nói chuyện, chỉ là đoan trang chính mình trong tay tư liệu, mặt trên đem thời miểu sở hữu trải qua bối cảnh đều cấp kỹ càng tỉ mỉ viết, sắc thật nhìn không ra cái gì kỳ quái địa phương, trừ bỏ. Bị người nói dối tử vong sau, lại trở về, lúc sau tính tình thượng cũng hoặc là cái khác phương diện đều có rất lớn biến hóa. Điểm này, chuẩn bị một chút. Giáo sư Tần đem đồ vật phong lên, không đáp lại đứng ở bên người nam nhân nói. Người muốn đi ra ngoài. Nam nhân có chút kinh ngạc, giáo sư Tần trên cơ bản vẫn luôn đều say mê ở nghiên cứu, ngâm mình ở viện nghiên cứu nội, hiện tại thế nhưng muốn đi ra ngoài. Ta phải đi tự mình gặp. Giáo sư Tần mở miệng, xoay người rời đi nhất học phòng nam nhân cũng đi theo cùng nhau rời đi nhất hảo phong lại lần nữa lâm vào trong bóng đêm thiếu nữ thi thể liền như vậy lạnh như băng lẳng lặng an trí ở lạnh băng dụng cụ khoang cùng với trong bóng đêm không được an rước ngàn thu trường học thi đấu hiện trường các phóng viên đem máy quay phim đều nhắm ngay thời miểu đại gia cơ hồ đều an tĩnh không ra tiếng chỉ là an tĩnh lắng nghe trên đài người hơi hơi ngâm sướng thời miểu ấn hạ cuối cùng một cái phím đàn sau đứng dậy duỗi tay mặc đoàn liền ăn y đến cực điểm nhảy đến thời miểu trên vai Khương Hạc đem trong tay chúc tiêu đồng dạng bông, thật cẩn thận tiếp cận miểu một chút. Dưới đài người đầu tiên là An Tĩnh, ngay sau đó vang lên hết đợt này đến đợt khác vô tay, trong đó nhất nhiệt liệt chính là Tam Vương bọn họ. Mộ thời ấy trước sau An Tĩnh ngồi trên vị trí, An Tĩnh nghe, lông mi che trong mắt thần sắc, hán đồng tử độ ánh quang, nhìn đứng ở thời miểu bên người Khương Hạc. Tần Sa Ngọc cũng là thật lâu nhìn chăm chú trên đài thời miểu không hoàn hồn, nhưng thật ra Tần Viễn Tịnh. Phần 141 chương 141 bọn họ thích sao? Tần viên Tịnh sắc mặt không phải rất đẹp, hiện giờ hiện trường lòng bàn tay không phải làm bộ, vỗ tay so với vừa mới nàng suy diễn tuyên bố tân ca thời điểm còn muốn kịch liệt vài phần. nay hết thảy đều bị hiện trường phát sóng trực tiếp, bị mọi người xem ở trong mắt. Liên tục hai lần, bị đồng dạng một người cấp so đi xuống, nghĩ như thế nào tới đều là cảm thấy thẹn. Không nghĩ tới, các ngươi mang cho chúng ta lớn như vậy kinh hỷ. Người chủ trì lên đài, trong mắt có chút kinh ngạc nhìn thời miểu cùng với đứng ở thời miểu bên người Khương Hạc, hắn là thật sự kinh ngạc phía trước không thật sự tiếp xúc bản nhân thời điểm vẫn luôn cảm thấy cái này kêu thời miểu người tựa như trên mạng nói cái loại này chuyên môn cọ tần viễn tịnh nhiệt độ chính là hiện tại nghe tới đối phương chỉ sợ không cần cọ nhiệt độ nhiệt độ có đôi khi thực lực cũng đủ cường mặc dù phủ đùi trần lại thâm cũng có thể xuất đầu nghĩ đến đây người chủ trì trong mắt có chút đáng tiếc đáng tiếc thời miểu không có tiến giới giải trí bằng không cảm ơn thời miểu nghe người chủ trì khen khuôn mặt bỏ bừng nhìn tiều tiếu lại đáng yêu Nghiệm nhiên là bị người khích lệ ngượng ngùng. Nhìn nhuyễn manh lại đơn thuần vô hại. Như vậy, lúc này đây đại tái liền đến nơi này tiến vào kết thúc, hiện tại thỉnh phía trước các tuyển thủ đều lên đài, tin tưởng. Hiện tại giám khảo trong lòng đều có chính mình cái nhìn cùng ái mộ tuyển thủ, tin tưởng xem phát sóng trực tiếp nhìn đến hiện tại người xem các bằng hưu, cũng có chính mình đáp án. Người chủ trì đi lưu trình mở miệng. Theo người chủ trì giọng nói rơi xuống, phía trước lên đài khương yên thời nhứ bọn người lên đài, đứng ở sân khấu thượng. Thương Yên cố tình đứng ở khoảng cách thời miểu gần nhất địa phương, nhìn về phía thời miểu, trong mắt liền kém có ngôi sao nhỏ lập lệ chứ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng thời miểu lần trước bất quá là vừa hảo mèo mù đụng phải chết chuột, vừa lúc gặp được sẽ, cho nên nàng cũng mới có thể đưa ra chính mình đi thế thân thời miểu tham gia, tránh cho thời miểu ở phát sóng trực tiếp hiện trường lật xe, đến lúc đó bị trên mạng đám kia người nắm không bỏ. Kết quả Không nghĩ tới hôm nay thời miểu hết thể đều ra ngoài nàng dự kiến mù mịt ngươi từ chỗ nào học được này đó a thật sự đặc biệt đồng, ta yêu ngươi muốn chết khương yên đứng ở thời miểu bên người nhỏ giọng mở miệng thời miểu còn lại là ngoan ngoan đứng ôm trong lòng ngực mặt đoàn nhìn về phía thính phòng thượng ánh mắt dần dần kéo xa nhìn về phía thính phòng vị mặt sau sân vận động lối vào chỗ nào ánh mặt trời chiếu không đến một mảnh tối om thời miểu chớp chớp mắt đỏ bừng cánh môi chậm rãi gợi lên dường như là đang cười như vậy bộ dáng cùng thần thái thế nhưng cùng lúc trước vừa mới sống lại thời điểm một thân huyết y ôm mặc đoàn đi ở trên đường bộ dáng giống nhau như lúc còn ngươi thanh triệt mà ngây thơ chỉ là ưu lánh nhìn về phía nơi xa cuối cùng lại nhìn về phía không trung liếm liếm cánh môi thanh âm mềm mại vô cùng mặc đoàn ngươi nói bọn họ còn nhớ rõ ta sao thơi miểu mở miệng tạm dừng một chút sau tay nhẹ nhàng vuốt ve mặc đoàn lông tóc một chút lại một chút khuôn mặt nhiễm vài phần đỏ bừng trong mắt có chút vui vẻ ngươi nói Ta đưa cho bọn họ ca, bọn họ thích sao? Thời Miểu thanh âm rõ ràng là mềm mại ngọt thanh, chỉ là nghe vào mặc đoàn trong tai, lại cảm thấy có chút không lớn thích hợp, thậm chí mau mau cùng với một bước, túc ký chủ hán bọn họ là ai a? Mặc đoàn có dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy liền ở nó không có nhận thấy được thời điểm, nó ký chủ yên lặng làm sự tình gì? Bọn họ chính là bọn họ a Thời Miểu nghe mặc đoàn nói, chớp chớp mắt nghiêm túc mở miệng nghe Thời Miểu nói. Mặc đoàn trầm mặc một chút, quyết định tính, không dò hỏi, dù sao phỏng trừng trễ chút nó có thể chính mình biết là chuyện như thế nào. Ngồi ở trước đài mấy cái giám khảo cho nhau nhìn nhìn, sôi nổi phát biểu chính mình giải thích cùng cái nhìn, trên cơ bản đều đem tiêu điểm nhắm ngay thời miểu. Thời miểu sẽ chịu người chú ý điểm này là dự kiến bên trong sự tình, nhưng là các loại chịu người chú ý điểm lại có điểm ngoài ý liệu. Không thể không nói, thời miểu cùng Khương Hạc này một tổ cho chúng ta cảm giác phi thường kinh diễm. Căn cứ chúng ta vừa mới hiểu biết đến tình huống, các ngươi này một đôi là vừa rồi lâm thời thấu đối ở bên nhau, đại khái là ở mở màn nửa giờ trước mới lâm thời tổ đội. Một cái nữ giam khảo cầm trong tay đồ vật mở miệng. Nàng trong mắt hoàn toàn là thưởng thức, ở giới giải trí chung, nàng xem như cái tương đối có tư lịch tiền bối, thả bản thân cũng là ở cái này trường học đọc sách, thậm chí là tham gia cái này thi đấu mà ra danh, so sánh với những người khác càng nhiều một phân cảm tình. Lời nói đều thập phần thiệt tình thực lòng cái này nữ giám khảo tạm dừng một chút ngay sau đó nhìn về phía thính phòng phía dưới hơi hơi mỉm cười căn cứ ta nơi này tin tức nguyên bản khương hạc đồng học là cùng mộ khi linh đồng học tổ đội nhưng là phút cuối cùng đến mau lên đài thời điểm mộ khi linh đồng học thay đổi không chịu cùng khương hạc đồng học tổ đội ghét bỏ khương hạc đồng học tướng mạo không xuất chúng sẽ làm nàng mất mặt cho nên khương hạc đồng học mới lâm thời cùng thời miểu đồng học tổ đội nữ giám khảo nói chút nào không lưu tình xem ra tới là cái thẳng tính người Cũng không thấy thế nào đến quán mộ khi linh hành vi, húng chi là thời miểu vừa mới đủ loại hành vi thật sự quá kéo người hảo cảm độ. Hiện giờ nhìn chằm chằm dưới đài mộ khi linh nói câu nói đồng thời. Máy quay phim cũng phi thường đồng bộ đem màn ảnh dịch, nhắm ngay mộ khi linh. Nguyên bản phía trước là chuẩn bị ở dưới đài nhìn lên miểu chê cười mộ khi linh sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy, không nghĩ tới nữ giám khảo nói sẽ như vậy trực tiếp, cũng không tưởng thời miểu cùng Khương Hạc biểu hiện sẽ là cái dạng này. Hai người là lâm thời tổ đội ghé vào cùng nhau người, theo đạo lý tới nói. Có thể phối hợp không có gì quá lớn tật xấu đã xem như rất lợi hại, càng miễn bản. Mộ khi Linh nhìn ở chính mình trước mặt camera, sắp mặt tái nhợt, hiện tại nàng mới thật giống cái chê cười giống nhau, bị người nhìn, cười nhạo. Xí thính phòng thượng người tự nhiên cũng nghe thấy nữ giám khảo lời nói, không khỏi cúi đầu, che miệng, nhẹ giọng cười, thanh âm không tính đại, nhưng là cũng đủ kích thích đến mộ khi Linh, làm nàng nghe thấy. Nữ giám khảo phảng phất hồn nhiên bất giác chính mình lời nói có cái gì vấn đề, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thời miểu. Biểu hiện rất tuyệt. Nữ giám khảo không keo kiệt chính mình tán thưởng. Cảm ơn. Thời miểu ngoan mềm nói lời cảm tạ, tươi cười lại ngoan lại ngọn, khiến cho nữ giám khảo ánh mắt càng thêm ôn nu. Hảo, ha ha ha, xem ra thời miểu đồng học thực được hoan nên đâu, như vậy. Kế tiếp người chủ trì cười, tiếp tục lưu trình, nói ánh mắt nhìn về phía tần viễn tịnh vị trí kế tiếp liền đến phiên Tần Viễn Tịnh phát biểu chính mình đánh giá. Cùng lúc đó, trên mạng bình luận cũng bắt đầu lên men, biến dị, hướng tới nào đó phương hướng dẫn đường, quay chung quanh Thời Miểu cùng Tần Viễn Tịnh. Tần Viễn Tịnh nghe người chủ trì đề chính mình, lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Thời Miểu. Ngay sau đó mở miệng nói: Thời Miểu, ngươi vừa mới biểu hiện sắc thật có thể nói kinh diễm, nhưng là phần 142, chương 142 sao chép. Tần Viễn Tịnh nói nơi này tạm dừng một chút không tiếp tục nói tiếp nàng hơi hơi nhíu mày nhìn về phía thời miểu trong mắt có chút lạnh leo thậm chí là hài hước chỉ là này hài hước cùng lạnh lẽo tàng rất sâu không ai nhìn thấy nay đâu khúc bất đồng người suy diễn ra tới cảm giác hoàn toàn không giống nhau nhưng là bái phổ là có thể đủ bái ra tới nàng hôm nay lên đài tuyên bố tân hữu ca cùng thời miểu vừa mới suy diễn chính là cùng đầu căn cứ thời gian cùng tuyên bố tới xem không hề nghi ngờ thời miểu liền thuộc về làm sao vậy xa Sa tịnh lão sư thoạt nhìn tựa hồ có chút muốn nói lại thôi Người chủ trì nhìn về phía Tần Viễn Tịnh, nhìn ra Tần Viễn Tịnh như vậy một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, phi thường đúng lúc cấp Tần Viễn Tịnh truyền lên một cái tiếp tục nói tiếp bậc thang. Nghe thấy người chủ trì truy vấn, Tần Viễn Tịnh trong lòng vui vẻ, nay tới đúng là thời điểm. Theo người chủ trì nói xuống dưới nói, liền có vẻ nàng thiện tâm lại nhân tử, hiện giờ bất quá là ở người khác truy vấn hạ, mới bất đắc dĩ ra tiếng chỉ trích. Ta không biết có nên hay không nói ra Tần Viễn Tịnh trong tay cầm một chi bút, nhẹ nhàng ở trên bàn đánh. Khó xử lại không đành lòng biểu tình thực tốt bị màn ảnh cấp ký lục xuống dưới, ninh mày. Thầy miểu, kỳ thật phía trước chúng ta cũng có một ít tiếp xúc, ta thực thưởng thức ngươi, nói thật, trong khoảng thời gian này, ở trên mạng quay chúng quanh ta và ngươi đề tài, ta có thấy, kia một lần ngươi sát thật biểu hiện thực kinh diễm, nói ra thật xấu hổ, ta chính mình thân là nguyên bản soạn nhạc giả, thế nhưng còn không bằng ngươi suy diễn hảo. tân viễn tịnh mở miệng, bút đầu ở trên bàn phủi đi. Nàng nói nói lại tạm dừng hoàn toàn gọi người không quá minh bạch nàng chân chính tưởng biểu đạt chính là cái gì hiện tại nghe khẩu khí này tựa hồ là ái tài xuất ruột hiện giờ đối thời miểu phá lệ nhìn chúng ta tại đây giới giải trí đãi không ít thời gian ngươi tuổi trẻ lớn lên lại đẹp bản thân tài nghệ xuất sắc ta là thực xem trọng ngươi tương lai thậm chí trong khoảng thời gian này ta đều nghĩ đến tân ca có phải hay không muốn mời ngươi hợp tác một chút tần viễn tịnh mở miệng nghe tần viễn tịnh lời này mọi người đều là kinh ngạc vô cùng bị tần viễn tịnh coi trọng đề bạc, kia nhưng chính là một bộ lên trời cơ hội thả bất luận tần ra ra đại nghiệp đại lương dựa nhiều ít tài nguyên chỉ cần liền luận một chút tần viễn tịnh bản thân ở giới giải trí cũng là tiền bối danh khí cực đại xem ra xa tịnh lão sư thật sự đối thời miểu tuyển thủ thực coi trọng a người chủ trì đứng ở một bên chen vào nói hắn nhìn thoáng qua tần viễn tịnh tổng cảm thấy tần viễn tịnh này lời nói giống như lời nói có ẩn ý muốn đánh gãy như vậy dừng thời miểu còn lại là ôm mặc đoàn trong lòng lực đầy mặt viết ngây thơ không hề có nhận thấy được tần viễn tịnh đã ở lạng yên phát tán ác ý chỉ là chớp chớp mắt ngoan ngoãn nghe tần viễn tịnh nói chuyện chi tiết ngươi hôm nay biểu hiện thực sự làm ta có một chút thất vọng tần viễn tịnh ngay sau đó mở miệng thanh âm cũng từ vừa mới ôn nhu trở nên sắc lệnh rất nhiều tần viễn tịnh rõ ràng là so thời nhứ có thủ đoạn cũng có đầu óc lời này thuật dùng cực kỳ diệu mọi người nghe thấy đầu tiên là ngần ra ngay sau đó an tĩnh chờ tần viễn tịnh tiếp theo câu nói ở giới giải trí chung Có thành thật kiên định chịu làm người, bọn họ tuy rằng không thể lập tức một bước lên trời, nhưng là đều ở yên lặng tích góp thực lực của chính mình, chỉ chờ một cái cơ hội, thăng lên đi, ta rất bội phục bọn họ, ta trước kia cũng đồng dạng cũng là cái dạng này. Tần Viễn Tịnh mở miệng, thốt ra lời này, lập tức vô hình chung đem rất nhiều người đều cấp kéo đến nàng trận doanh hạ. Sáng tác giả không dễ dàng, ta biết ngươi nghĩ ra đi, ngươi muốn cho mọi người xem gặp ngươi, nhưng là ngươi không nên sao chép. Tần Viễn Tịnh ngay sau đó mở miệng. Nhìn về phía thời miểu, mấy câu nói đó liền lập tức đem chính mình cấp phủ lên, đứng ở chính nghĩa điểm cao chỉ trích thời miểu. Sao chép cái này từ ngữ ra tới, lập tức làm tất cả mọi người không phản ứng, này nhưng đỉnh đầu chọc ngũ. Có thể áp người phiên không được thân cái loại này. Sao chép? Phía trước đối thời miểu quan cảm cực hảo nữ giám khảo, nghe cái này từ ngữ hơi hơi nhịu như mày, nhìn về phía tần viễn tịnh, lại nhìn nhìn thời miểu, có chút chần chờ. Sa tịnh, ngươi lời này từ đâu mà nói lên? Vừa mới ta tuyên bố tân ca cùng thời miểu suy diễn này bài hát là giống nhau, chỉ là nàng đem trong đó một ít giọng thay đổi, các ngươi bái phổ là có thể đủ xem ra tới, ta minh bạch. Rất nhiều người đều muốn sống, chính là ngươi không thể dựa vào đạo văn người khác đồ vật. Tần Viễn Tịnh tùy theo mở miệng, thanh âm thập phân đại, cố tình truyền đạt cho mỗi cá nhân nghe. Tần Viễn Tịnh ở quan sát đến thời miểu sắc mặt. Ký chủ, nay Tần Viễn Tịnh thật không phải cái đồ vật, này khúc rõ ràng chính là của ngươi nàng thế nhưng chạm nơi này chẳng biết xấu hổ trả đũa ta phi mặc đoàn ghé vào thời miểu trong lòng ngực nghe tần viễn tịnh mấy câu nói đó hận không thể trực tiếp nhảy đi ra ngoài chào hoa tần viễn tịnh mặt mặc đoàn nhưng thật ra không phương việc này đi phía trước liền có đoán trước đến nó ký chủ đại đại nhưng thông minh này đâu tần viễn tịnh nhảy nhót càng lợi hại đợi lát nữa liền càng xui xẻo mặc đoàn màu lục đậm đồng tử lánh lanh đạm đạm nhìn tần viễn tịnh chờ xem tần viễn tịnh đợi lát nữa như thế nào biến sắc mặt sắc sao chép thời miểu chấp trước mắt một đôi mắt hạnh trung lập mã liền tràn đầy nước mắt nhíu lại mày đem ngươi thơ đơn thuần tiểu đáng thương thuyết minh cực kỳ xuất sắc nhấp môi cánh nhìn về phía tần viễn tịnh ta không có sao chép ngươi không thể oan buồng ta ta thời miểu lắc đầu tựa hồ là không tốt với ứng đối cảnh tượng như vậy nói chuyện thanh âm cũng thực mềm mại tạm dừng một chút tựa hồ là ở tổ chức chính mình ngôn ngữ muốn biện giải cùng lúc đó bởi vì tần viễn tịnh vừa mới kia nói mấy câu trên mạng bình luận cũng ở lên men Trên cơ bản đều đem ngoi đầu chỉ hướng về phía thời miểu. Ha ha, phía trước không phải còn có người thổi phồng thời miểu cái này không biết từ cái gì ca sấp góc nhảy ra tới cọ nhiệt độ người sao. Hiện tại như thế nào đều không nói đâu, thấy sao, sao chép, hiện tại bái phổ đều ra tới, thạch trùy, nhưng đừng ở dãy ruộng. Nhà của chúng ta xa tỉnh tài hoa quả nhiên là hảo đến làm người đều nhịn không được ghen ghét đâu, ta kỳ thật cũng có thể lý giải nàng sao chép, rốt cuộc này năng lực không đủ không phải chỉ có thể sao chép nhà của chúng ta xa tịnh đồ vật ai đại gia vẫn là chạy nhanh đi chính bản chỗ nào tẩy tẩy lỗ thai đi không bản lĩnh còn dám lên này chậc chậc chậc, này không phải lật xe sao ta bảo trì trung lập ta có chút còn nghi vấn đầu tiên thời miểu thoạt nhìn thực đơn thuần không giống như là sẽ gặt người thả đối với ca khúc suy diễn ta cảm thấy thời miểu càng biết ca khúc bản chất cho nên có thể tác động tình cảm của chúng ta tần viễn tịnh tổng làm người cảm thấy kém như vậy một chút hương vị ta này không phải đứng thành hàng Gần là nói ra chính mình quan niệm, không thích có thể xem nhẹ lời nói của ta. Nhà của chúng ta Sa Tịnh chính là đệ nhất tài nữ, tấm tắc, trên lầu, xem ngươi cái dạng này, như thế nào cảm thấy đang nội hàm chúng ta Sa Tịnh. Ngươi ý tứ này, xem ra là nói Sa Tịnh sao chép thời miểu. Này thật là ta nghe qua lớn nhất chê cười. Phần 143. Chương 143 mù mịt không phải nói phải bảo vệ ta sao? Ta thiệt tình đau Sa Tịnh, tâm điệu Thi Lương, mặc dù bị người khi dễ đến mức này, Như cũ nhận tâm nói ra, nếu không phải người chủ trì truy vấn nói, phòng chừng liền sẽ không nói ra tới. Nói quá trình cũng đều là không ngừng đi khẳng định thời miểu ưu điểm, nửa điểm không đề cập tới chính mình là bị sao chép người bị hại, thậm chí là đứng ở sáng tác ngành sản xuất chung các sáng tác giả vị trí lên tiếng, không ủng hộ thời miểu loại này cách làm, khuyên giải đối phương. Hoàn Mỹ thuyết minh cái gì kêu lòng dạ to rộng. Ô ô ô ô! Lại Mỹ lại thiện tâm tỉ tỉ, ta ái ái! Nhìn phát sóng trực tiếp người sẽ bước lợi hại kỳ thật chủ yếu là tần viễn tịnh phen sở nhảy nhót lập tức liền tìm tới rồi phát tiết khẩu giống nhau đem tần viễn tịnh cấp phùng bầu trời có ngầm vô cảm giác tiêu kêu một cái dương mi thổ khí trong hiện thực hiện trường tần viễn tịnh đồng dạng cũng như thế nàng trong lòng sảng khoái thực quả thực chính là đem lần trước nghẹn khuất cấp tìm trở về kêu những người đó dùng bọn họ mắt chó hảo hảo xem ai không bằng ai tần viễn tịnh cơ hồ có thể suy đoán đến trên mạng hiện tại bình luận nên là như thế nào cái cảnh tượng phát tiết đi tận tình nhục mạ đi Tốt nhất làm cái này thời miểu không mặt mui ở xuất hiện ở mọi người trước mặt. Thời miểu, ta cũng không trách cứ ngươi, ta nói ra này hết thể chỉ là tưởng nói cho ngươi, ngươi sai rồi, nên chính mình thừa nhận. Tần Viễn Tịnh mở miệng. Thời miểu nghe Tần Viễn Tịnh những lời này, lông mi thượng dính một chút nước mắt, lông mi run rẩy, ngay sau đó nhìn về phía Tần Viễn Tịnh, rõ ràng là một bộ tiểu đáng thương bộ dáng chính là không biết vì cái gì. Tần viên tịnh lại từ thời miểu cặp kia ướt rầm rề hai tròng mắt trông được ra ác ý cùng với đầy coi lòng. Ý cười. Thời miểu chốc mui phiếm màu đỏ, ngay cả hai má đều phiếm màu đỏ, lông mi thượng dính nước mắt, như vậy bộ dáng bị phát sóng trực tiếp máy quay phim rõ ràng hình chiếu ở trên màn hình lớn, tất cả mọi người cảm thấy. Thời miểu giờ phút này đại khái là bất lực thả không biết làm sao. Trên mặt đỏ bừng, đại khái là bởi vì quấn bách cùng với một chốc một lát không biết nên như thế nào giải thích mà nghẹn hồng. Mộ Thời hế bình thản ung dung ngồi trên vị trí, nhập thần nhìn, thanh lãnh trong con ngươi nhiễm nhàn nhạt, nhạt ý cười, hắn thanh âm khàn khàn lại mang theo đồ liệt. "Thích, đem thời miểu thân ảnh chiếu vào trong mắt." Nàng ở hưng phấn. Mộ Thời hế mở miệng, một đôi con ngươi u ám, môi đỏ thắm như máu, cũng đồng dạng nhiễm hưng phấn cùng hư ý, hắn rũ tay, đầu ngón tay quấn lấy một cây tinh tế thơ hồng. "A." Cửa hàng diện ngốc một chút, nhìn trên đài đáng thương hề hề thời miểu, này nơi nào là ở hưng phấn. Rõ ràng đã bị người khi dễ thực thảm hảo đi Mộ thời hế không ngôn ngữ Sân khấu trung ương Người chủ trì trên mặt có chút xấu hổ Chuyện này nhưng không ở tiết mục lưu trình Một chốc một lát không biết nên như thế nào giảng hòa Hắn tiến lên Nguyên bản là tưởng nói chuyện Tân viễn tịnh Lời nói không thể nói bậy Ta không tin mù mị sẽ làm loại chuyện này Mọi việc đều chú trọng một cái chứng cứ Khương Yên đứng ở thời miểu bên người Không chút do dự mở miệng Nàng chính là tin tưởng thời miểu không có lý do gì Hiện giờ nghe tần viễn tịnh lời này chỉ cảm thấy một trận nén giận không thoải mái, hừ lạnh một tiếng. Nàng mới mặc kệ cái gì thứ tự, vốn dĩ cũng không để bụng cái này ngoạn ý, bằng hữu bị người khi dễ, tự nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Ta cũng tin nàng Khương Hạc mở miệng, đứng ở thời miểu bên người. Tần viễn tịnh nhíu mày, không quen nhìn Khương yên loại này hành vi, trong lòng cười lạnh một tiếng, Khương gia nàng còn không bỏ ở trong mắt, Khương gia bất quá là xếp hạng bọn họ tần ra mặt sau thế ra, tính cái gì, còn không xứng cùng bọn họ tần ra đấu việc này còn không tới phiên ngươi khương gia tới trộn lẫn quản chuyện này tần viễn tịnh mở miệng nói xong câu đó sau đống nhiên bốn phía an tĩnh xuống dưới chỉ nghe thấy tiếng bước chân một chút tới gần sân khấu còn có chính là người chủ trì cẩn thận khuyên bảo thanh mộ tiên sinh ngài không cần người chủ trì thanh âm mộ tiên sinh tần viễn tịnh nghe cái này xưng hô cả kinh theo bản năng nhìn về phía đi tới người tới không phải người khác đúng là mộ thời hế mộ thời hế dáng người nhỏ dài thiên gầy đại khái là hàng năm ốm yếu làn da tái nhợt nhìn so người khác càng nhiều vài phần âm u ốm yếu cảm giác hẹp dài con ngươi hơi liễm mang theo vài phần xa cách lạnh lẽo lại cứ sinh cực kỳ đỏ thắm môi mỏng hiện giờ lại là câu lấy một mạt nhạt nheo đến cực điểm ý cười mộ thời hế màu xám nhạt đồng tử nhìn tần viễn tịnh mặc danh tần viễn tịnh thân mình chợt lạnh càng cảm thấy đến không thể hiểu được chính là vì cái gì mộ thời hế sẽ xuất hiện ở chỗ này mộ thời hế người này hẳn là ghét nhất cảnh tượng như vậy càng thêm chán ghét với đem chính mình bại lộ ở công chúng trước mặt mới đúng Mộ tiên sinh. Người tần viễn tịnh mở miệng, không phải quá dám đắc tội mộ thời hế, nói chuyện thanh âm cũng ôn hòa một ít. Tần tiểu thư, không biết ta có thể hay không trộn lẫn chuyện này. Mộ thời hế mở miệng, thanh âm lạnh băng. Mộ thời hế đối người thái độ, nhất quán như thế lạnh băng xa cách, tần viễn tịnh nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, chỉ là nghe mộ thời hế nói, hơi hơi nhíu như mày, khương gia thế nhược, nàng có thể không thèm để ý, nhưng là mộ gia, đặc biệt là mộ thời hế, là cái khó giải quyết đối tượng. Mộ tiên sinh, tin tưởng ngài nhất định là còn không rõ ràng lắm sự tình mọn nguồn, nếu không ngài nghe ta nói xong, lại quyết định muốn hay không quản tần viễn tỉnh cười mở miệng. Ta biết, mộ thời hế ninh mày, đánh gãy tần viễn tỉnh nói. Mộ tiên sinh, kia ngài vì sao? Lúc này miểu cùng ngài không có bất luận cái gì quan hệ, nhúng tay chuyện của nàng tần viễn tỉnh tiếp tục mở miệng, kinh ngạc cùng với một bức, mộ thời hế người này cũng không giống cái tốt bụng người A, phỏng chừng có người chết trước mặt hắn, hắn đều không có phản ứng cái loại này mộ thời hế không có trả lời tần viễn tịnh hắn chỉ là chậm dại đến gần rồi thời miểu đứng ở một chúng máy quay phim trước mặt dôi tay mở ra lòng bàn tay thời miểu đoan trang mộ thời hế đẹp tay chịu đựng đại khái hai giây dụ hoặc sau đó nghĩa vô phản cố bắt được mộ thời hế tay sau đó sờ sờ mộ tiên sinh tay cũng thật đẹp chính là lạnh điểm ngươi như thế nào biết chúng ta không có quan hệ mộ thời hế nhìn thấy thời miểu rất nhỏ động tác nhỏ khoe môi hơi không thể thấy dơ lên một chút hắn ngước mắt hỏi lại tần viễn tịnh Tần Viễn tĩnh lặng im, bị mộ thời hế nói cấp nghẹn nói không ra lời. Thời Miểu còn lại là trong mắt mang theo nghi hoặc cùng tò mò nhìn về phía mộ thời hế, nhẹ nhàng kéo kéo mộ thời hế gắp áo. Mộ thời hế ngầm hiểu, hơi hơi không lưng, hắn màu xám nhạt đồng tử ấn thời Miểu bộ dáng, chậm rãi tới gần, cơ hồ là dán ở thời Miểu bên tai mở miệng. Mu Mị không phải nói phải bảo vệ ta sao? Mộ thời hế mở miệng, thanh âm thanh lãnh như cũ, chỉ là thiếu xa cách, hơn nữa còn đem xương hô đổi thành mù mịt. Thời miểu nghe mộ thời hế nói, chớp chớp mắt, đúng vậy, mộ tiên sinh quá yêu đất, cho nên yêu cầu bị bảo hộ. Ta tự nhiên cũng không thể xem ngươi bị người khi dễ. Mộ thời hế mở miệng, hắn khỏe mắt dư quang dương nhìn hướng về phía tần Viễn tịnh, ưu lãnh vô cùng. Ai khi dễ ngươi đều có thể nói cho ta. Mộ thời hế lại là mở miệng nói. Thời miểu vai vai đầu, a, minh bạch. Mộ tiên sinh khẳng định là bởi vì chính mình quá yêu đất mà buồn giàu, kia nàng liền cố mà làm bị bảo hộ một chút đi. Phần 144. mươi 144 thật chờ mong nhìn thấy ngươi A, A0984. thời miểu túm mộ thời hế gốc áo, hướng tới mộ thời hế phía sau chính là một trốn, một bộ tìm được rồi chỗ rửa bộ dáng trực tiếp một đôi phiếm thủy sắc con ngươi nhút nhát sợ sệt nhìn trước mặt trên đài mọi người, phảng phất cực sợ hãi. Nàng, còn có nàng, đều khi dễ ta. thời miểu cực đúng lý hợp tình chỉ hướng về phía mộ khi Linh cùng Tần Viễn Tịnh, tiểu đáng thương dường như ôm mộ thời hế đuổi. Mộ khi Linh thấy thời miểu chỉ hướng nàng, không khỏi mở to hai mắt, trên mặt mang theo vài phần tức giận, chỉ chỉ chính mình, không dám tin tưởng nhìn về phía thời miểu, nàng làm sao dám, thời miểu đến tuột cùng có biết hay không nàng là người nào, nàng chính là mộ ra người, liền tính là cùng mộ thời hế quan hệ không thế nào thân cận, nhưng là người ở bên ngoài trước mặt, mộ thời hế nhiều ít sẽ chú ý một chút, sao có thể sẽ vì một ngoại nhân đi. Mộ tiên sinh cần phải vì ta làm chủ nhà thời miểu thanh âm mềm mại, ánh mắt trong trẻo trên người mang theo dễ ngửi kẻo sữa mùi hương ngọt ngào lại không nhị ngước mắt nhìn mộ thời hế đôi tay ôm ở mộ thời hế trên cổ đối với mộ thời hế làm lũng yếu thế hồn nhiên thiên thành thậm chí hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm có cái gì không đúng cũng không hề có nhận thấy được chính mình hiện tại sở làm tựa hồ quá mức thân mật điểm thời miểu chỉ là bắt lấy mộ thời hế tay thỏa mãn đến cực điểm mộ tiên sinh cũng thật hảo tay đẹp người cũng lớn lên đẹp nàng cùng mộ tiên sinh ước định hảo thời miểu ánh mắt sâu kín màu hồng nhạt cánh môi giơ lên nàng sẽ bảo hộ mộ tiên sinh chỉ cần mộ tiên sinh vẫn luôn đều ở nghe thời miểu lên án mộ thời hế nhìn như cũ thanh lãnh hắn màu da thực lãnh liên quan cả người nhìn cũng thực lãnh giống như là lăng liệt trời đông giá rét chúng không hòa tan được tuyết trắng xóa nhìn liền cảm thấy thấm lánh làm người phát run hắn rũ mắt liếc mắt một cái thính phòng thượng mộ khi linh mộ khi linh sắc mặt bá liền trắng xuống dưới nhưng lại như cũ bướng bỉnh ngước mắt nhìn về phía mộ thời hế thanh âm mềm xuống dưới thấp thấp hô một tiếng khi hế ca ngữ điệu chung mang theo vài phần lấy lòng cùng thật cẩn thận nàng là sợ cực kỳ mộ thời hế hoặc là nói mộ ra người đều sợ mộ thời hế xin lỗi mộ thời hế thanh âm thực lãnh ánh mắt đạm mạc không đối đãi thời miểu là lúc lơ đãng biểu lộ ôn hòa. ta mộ khi linh trên mặt viết bị khuất lại không dám ngỗ nghịch mộ thời hế thân mình run lên ngước mắt nhìn về phía thời miểu hốc mắt nháy mắt liền đỏ chỉ là ách giọng nói thanh âm áp cực thấp mở miệng thực xin lỗi Mộ khi linh mở miệng, tràn ngập nghẹn quất, như vậy ở một chúng máy quay phim trước mặt đối thời miểu gật đầu, quả thực so hung hăng phiến nàng một cái tắt còn muốn khó chịu. mộ tiên sinh, ngươi chẳng lẽ tổng như vậy đi bao che người khác, đã làm sai chuyện tình phải thừa nhận. tần viện tịnh rốt cuộc mở miệng, nhìn về phía mộ thời hế, tràn ngập án giận chất vấn nói. tần tiểu thư lời này liền nói nghiêm trọng, ta cái này kêu thiên vị. mộ thời hế nghe tần viện tịnh nói, ngữ điệu lười biếng, âm cuối nứt lên cái loại này, thập phần tự nhiên nói ra như vậy cái tử. Thiên vị. Chỉ đối thời miểu như thế thôi. Tân Viễn Tịnh. Trên mạng bản nhạc đã bái ra tới, sắc thật là giống nhau, chính là một cái tiểu âm tiết sửa lại, diễn tấu thủ pháp bất đồng, dẫn tới ngay từ đầu chúng ta không có nghe được tới. Phía trước đối thời miểu các loại tán thưởng nữ giám khảo mở miệng, nàng là cái chính nghĩa ghét cái ác như kẻ thù người, không thể gặp giới giải trí nội cái loại này cường quên áp bách, buộc người ta nói không ra nói thật, làm sáng tác giả nhóm quá càng ngày càng gian nan dù cho phía trước nhìn thời miểu lại thuẫn mắt hiện tại cũng bản nhạc giống nhau vì cái gì không phải tần viễn tịnh sao chép nàng mộ thời hế lại là thanh âm lạnh như băng lần nữa mở miệng Nghe mộ thời hế những lời này mọi người ngẩn ra ngay sau đó đó là lắc đầu sao có thể tần viễn tịnh chính là tài nữ sao có thể sẽ sao chép người khác tác phẩm mộ thời hế không nói chuyện chỉ là nhìn thoáng qua dưới đài ý bảo người nào đó đi lên tìm mộ thời hế ánh mắt mọi người nhìn qua đi cùng lúc đó Viện nghiên cứu nội, giáo sư Tần đã thay mặt trời mọc muốn đi ra ngoài trang phẫn, hắn người này nhìn bộ dáng rất là văn nhã, trên người ăn mặc một kiện màu xám trắng áo khoác, vác một cái bao, mang theo một bộ kính đen, nhìn văn nhược cực kỳ, cũng thực hào ở chung. Phía trước đi theo giáo sư Tần bên người nam nhân cũng ở, hiện giờ nam nhân sắc mặt có chút khó xử nhìn về phía giáo sư Tần, nhíu mày. Giáo thụ, thật sự muốn làm như vậy sao? Vạn nhất khống chế không được làm sao bây giờ, nàng là trừ bỏ a 0984 tám bốn ở ngoài nhất nam nhân mở miệng chỉ là giọng nói vừa mới rơi xuống liền không dám lại mở miệng chỉ ánh mắt mang theo vài phần sợ hãi cùng nghĩ mà sợ nhìn chậm rãi đi ra thiếu nữ thiếu nữ trường một chương non nước mặt trên người ăn mặc cũng là một kiện to rộng lại tùng suy sụp áo lông thân mình thực nhỏ xinh tóc mang theo tự nhiên quấn, nàng tóc nhan sắc so với người thường càng thêm nhạt mẽo liên quan con mắt cũng là màu xám nhạt hiện giờ đi chân trần đi ra trên người nàng là dơ hề hề còn có chút địa phương dính huyết ô gọi người cảm thấy có điểm bắt mắt chính là cái này thiếu nữ trên cổ treo một cái bằng da vòng cổ thủ công phi thường tinh tế nghiễm nhiên là dùng để khống chế chỉ là bị cao cổ áo lông cấp ché lớp người bình thường nhìn không thấy loáng thoáng có thể thấy vòng cổ thượng cũng viết đánh số nam nhân chính là nhìn về phía cái này thiếu nữ trong mắt mang theo sợ hãi nàng thật sự còn sống sao thiếu nữ đứng ở giáo sư tần bên người trong mắt mang theo tò mò chớp chớp mắt Đây là thả ngươi ra tới mục đích, ta phán đoán không ra, nhưng là ngươi có thể, chỉ cần ngươi cho ta giúp hảo vội, ta cũng không phải không thể giáo sư Tần nghe thiếu nữ nói, gật gật đầu, trong mắt mang theo vài phần khinh miệt cùng lạnh lẽo nói chuyện thời điểm cũng mang theo vài phần có lệ. Thiếu nữ còn lại là trực tiếp đem giáo sư Tần nói cấp đánh gãy đứng ở tại chỗ, duỗi tay, vuốt chính mình trên cổ tay vết xẹo, ánh mắt âm trầm mà quỷ quyệt, đồng nhiên khỏe miệng giơ lên một nụ cười rặng rỡ, tràn ngập tối tâm hơi thở. Nhìn về phía giáo sư Tần. Giáo sư Tần, các ngươi hẳn là minh bạch, ta cũng nhất không thích có người gạt ta. Thiếu nữ mở miệng. Trăng trận táo bạo uy hiếp giáo sư Tần. Giáo sư Tần nhưng thật ra không sợ, chỉ là lãnh đạm nhìn thoáng qua thiếu nữ trên cổ đồ vật, không nói chuyện, dẫn đầu hướng đi xe phương hướng, chuẩn bị ở thi đấu kết thúc lập trường phía trước, đem người cấp bắt được, ít nhất. Đến nghiên cứu rõ ràng. Nam nhân vội vàng theo đi lên, sợ cùng thiếu nữ nhiều đãi một giây. Nhưng thật ra thiếu nữ một chút cũng không nóng nảy, biểu tình tối tam, vuốt chính mình trên cổ vòng cổ, ngước mắt nhìn về phía không trung, phảng phất nỉ non tự nói, lại dường như là ở đối với người nào đó nói chuyện. Thật chờ mong tái kiến ngươi A, A0984. Nàng phùng hai má, trong mắt tràn đầy hưng phấn, như là sắp muốn nên đón lao hưu, bộ dáng nhìn có chút điên cuồng, sung sướng, lại hôn loạn hủy diệt ý vị. Loan thoáng, nàng mặt sau còn nói thêm câu cái gì, nhưng là bởi vì thanh âm rất nhỏ, cơ hồ nghe không rõ bị gió thổi tán ở trong gió phần 145 chương 145 hắc bạch tự định trường học hiện trường trên đài tất cả mọi người đem máy quay phim nhắm ngay mộ thời hề ánh mắt sở chạm đến địa phương một bóng người chính chậm rãi đi tới thấy người này nháy mắt hiện trường người yên tĩnh một mảnh trong mắt có chút kinh nghi bất định nín thở ngưng thần bầu trời nữ giám khảo có chút ngồi không yên hít sâu một hơi vội vàng từ trên châu ngồi đứng dậy nâng người tới đó là một cái lào nhân thoạt nhìn tuổi đại khái tám mươi tuổi tả hữu tóc cùng râu đều hoa râm, hiện giờ trong tay sử một cây quả trượng đi đường thời điểm có chút không vững chắc thân mình đều đang run lắc lư làm người cảm giác hắn cơ hồ muốn té ngã nhưng lại cứ sinh lại chạm thực vững chắc bên cạnh nữ giám khảo muốn tiến lên nâng hắn hắn cũng chỉ là phất tay làm này rời đi mang theo một cổ tử quan ý đại khái đi rồi đã lâu lúc này mới đi tới sân khấu trung ương ngồi ở người chủ trì an bài trên ghế sử quả trượng trần lao tiên sinh Ngại như thế nào sẽ đến? Nữ giám khảo mở miệng, trong mắt là ước chế không được sùng bái cùng ngày nhót. Trần Lao tiên sinh nguyên danh Trần Hà Sinh, hắn cả đời này lịch trình có thể nói chuyên kỳ, bởi vì trời sinh mắt manh, vừa sinh ra liền bị người vứt bỏ ở bờ sông, thiếu chút nữa chết đuối, cũng may mệnh không nên tuyệt, bị bờ sông bên một hộ ngư dân nhận nuôi, đặt tên Trần Hà Sinh, trong nhà kham khổ không có điều kiện, hắn chưa bao giờ biết âm nhạc là cái gì, âm tiết là cái gì, nhạc cụ lại là cái gì, chỉ là... Biết chính mình thực thích nghe những cái đó dễ nghe thanh âm, đó là hắc cám thế giới duy nhất an ủi. Ở trong nhà sẽ thường xuyên sử dụng các loại đồ vật, làm ra thanh âm, đem thanh âm cấp phối hợp ở bên nhau, diễn tấu ra hắn giản dị âm nhạc, liền như vậy ngây thơ mở mịt tự học âm nhạc, sau lại cầu học thượng kinh, ăn xin quá, bán nghệ quá, cũng bị người lừa gạt quá, đã trải qua rất nhiều bất hạnh sau, tiến vào hiện tại trường học này đọc sách, cơ duyên xảo hợp dưới, tham gia trong trường học vườn trường ca sướng thi đấu bị bá nhạc thức chung. Cuối cùng một đường gian khổ, đi hướng huy hoàng trở thành âm nhạc giới nổi tiếng lao nghệ thuật ra. Hiện tại trường học này, tổ chức cái này thi đấu đúng là bởi vì Trần Hà Sinh dựng lên, Hà Sinh Ly. Ở mấy năm trước, Trần Hà Sinh tuyên bố ẩn lui, không hề xuất hiện ở công chúng trước mặt, mặc kệ là cái gì mời giống nhau đều không tiếp, nhưng hiện tại lại xuất hiện ở chỗ này, thật sự gọi người kinh ngạc không thôi. Ha ha, đừng khẩn trương, ta chỉ là tới cảm thụ một chút lập tức người trẻ tuổi tinh thần phân chấn lão nhân ta ở nhà ngốc lâu rồi, liền nghĩ ra được hít thở không khí. Trần Hà Sinh mở miệng, hắn nhắm mắt lại, cười cười, thanh âm hiền tử, duỗi tay nhẹ nhàng đụng vào một chút bên cạnh dương cầm, ớn vang lên dương cầm thượng một cái ân phím. Nghe Trần Hà Sinh những lời này, người chủ trì cùng biên đạo trên mặt lộ ra mừng như điên, bọn họ căn bản không nghĩ tới, lúc này đây Hà Sinh ly thi đấu sẽ như vậy có xem điểm, liền bản tôn đều tự mình ra tới, quan khán trận này phát sóng trực tiếp người cũng dần dần trở nên càng ngày càng nhiều tần viên tịnh đứng ở tại chỗ trong mắt có chút kinh nghi bất định ninh mày không rõ vì cái gì trần hà sinh sẽ đến nơi này chỉ là trong lòng mơ hồ có chút bất an vừa mới hai cái tiểu cô nương diễn tấu ta đều nghe thấy được lao ra hỏa ta đôi mắt nhìn không thấy nhưng là lỗ thai còn tính không tồi tựa hồ là nổi lên không nhỏ tranh trước trần hà sinh cầm trong tay quả trượng cười cười thanh âm ôn hòa hai cái tiểu cô nương còn nguyện ý lại một lần nữa suy diễn một đoạn ngắn sao có lẽ lao nhân ta có thể cho điểm ý kiến Trần Hà Sinh mở miệng. Tần viên tịnh nghe thấy Trần Hà Sinh nói, hơi hơi như mày, bất quá rốt cuộc còn xem như biểu hiện có lễ, ôn nhu ứng hạ. Thời miểu còn lại là đi tới Trần Hà Sinh trước mặt, duỗi tay ở Trần Hà Sinh trước mắt quơ quơ. Ra ra, ngươi đôi mắt nhìn không thấy sao. Thời miểu chấp trước mắt. Cái này hành động ở người ngoài không hề nghi ngờ là phi thường không hiểu lễ phép, người khác trên mặt có chút sắc mặt giận dữ, nhưng thật ra Trần Hà Sinh trên mặt không thấy nửa phần sắc mặt giận dữ, gật gật đầu thanh âm ôn hòa đến cực điểm đúng vậy từ sinh ra đến bây giờ liền cái gì đều nhìn không thấy thời miểu nghe trần hà sinh nói như suy tư gì tần viễn tịnh còn lại là ở cái này trong lúc thông thả ung dung dẫn theo gấp váy ngồi ở dương cầm phía trước lại lần nữa hoàn toàn phục khắc đem chính mình vừa mới suy diễn lặp lại một lần lần đầu tiên thính giác đến kinh diễm hiện tại lại cảm thấy thiếu điểm hương vị ngay sau đó đến phiên thời miểu thời miểu đem mặc đoàn đặt ở dương cầm thượng ngón tay ở dương cầm thượng vũ động nàng không bằng tần viễn tịnh giống nhau thái độ đoan chính thoạt nhìn càng như là tùy ý chơi đùa nhắm mắt lại mảnh khảnh hai chân hơi hơi đá vào dương cầm phía dưới hơi hơi quơ quơ đầu thiếu nữ cùng miểu nhìn cho người ta một loại lười biếng mà tùy ý cảm giác suy diễn kết thúc thời miểu ôm mặc đoàn một lần nữa đứng ở mộ thời hế bên cạnh mọi người ngồi ở dưới đài có chút hơi giật mình tổng cảm thấy lúc này đây đi tần viễn tịnh cùng thời miểu suy diễn cùng phía trước không sai biệt lắm nhưng là lại giống như không giống nhau đặc biệt là thời miểu Nhiều một ít khác hương vị. Thiểu cô nương, cảm ơn ngươi an ủi. Trần Hà Sinh nghe thời miểu suy diễn, nguyên bản còn ninh mảy giãn ra khai. Nghe thế nơi này, kỳ thật đáp án đã thực rõ ràng, đối ta mà nói, âm nhạc giống như là ta hải tử giống nhau, mỗi một đầu khúc đều là từ ta cốt đủ, từ ta linh hồn chung lột thoát ra tới một bộ phận, ta hiểu biết nó toàn bộ, có thể tùy ý ngâu hứng cải biến nó, trên đời này không ai so với ta càng hiểu biết nó. Trần Hà Sinh mở miệng, tạm dừng một chút ngay sau đó dùng trong tay quải trượng thử hướng tần viễn tịnh phương hướng có người sẽ đem ta hài tử cấp đánh nát mưu tạp thành một loại khác bộ dáng chính là cũng không thay đổi được nó trong xương cốt là ta hài tử tần cô nương lão nhân ta đọc sách hiểu được không nhiều lắm nhưng có cái đạo lý lại là minh bạch lộ đến đi bước một đi bước chân mại lớn phải té ngã trần hà sinh mở miệng cười ha hả mở miệng trần hà sinh nói là cực có phân lượng mặc dù không có trực tiếp chứng cứ lại cũng có thể ảnh hưởng tần viễn tịnh thật lớn Tần Viễn Tịnh nghe thấy Trần Hà sinh những lời này, sắc mặt đỏ lên, sau một lúc lâu lúc này mới nghẹn ra một câu. Trần Lao tiên sinh, ta kính ngài là tiền bối, nhưng là ngài không thể nói bậy, này nói chuyện đến lấy ra chứng cứ. Cũng là ở Tần Viễn Tịnh những lời này rơi xuống sau, trên đài một bóng hình lặng yên đứng ra, là thời nhứ, nàng mang theo vải phần sợ hãi nhìn về phía thời miểu, đi bước một đi ra, căng chặt thân mình, không biết người còn tưởng rằng nàng bị người dùng dao nhỏ ở phía sau hiếp bức dường như... Ta có chứng cứ chứng minh thời nhứ mở miệng, thật cẩn thận đem chính mình túi trung bút ghi âm cấp lấy ra tới, bên trong xuất hiện chính là Tần Viễn Tịnh cùng nàng thanh âm. Tần Viễn Tịnh nháy mắt sắc mặt tái nhợt, nhưng thật ra vẫn luôn xem diễn mộ thời hế rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình bên người đáng thương cựu con giường như thời miểu. Người an bài. Mộ tiên sinh nếu là lấy không ra chứng cứ làm sao bây giờ? Thời miểu chớp chớp mắt, không trả lời mộ thời hế. Trần Hà sinh rõ ràng là mộ thời hế mời đến chính là lấy ra trực tiếp chứng cứ lại là một cái rất lớn vấn đề. Chỉ cần ta tưởng, hắc có thể thành bạch, bạch cũng có thể thành hắc. Mộ thời hế thu thu con người, mỏng lạnh môi nết lên một chút độ cung. Phần 146 chương 146 tỷ mội tình thâm Thời Nhứ trong tay bút ghi âm đối với mịp rộ phổn, bên trong truyền ra Tần Viễn Tịnh cùng Thời Nhứ thanh âm, nghe bên trong nói truyền thanh, Tần Viễn Tịnh bất chấp chính mình ngày thường chú ý hình tượng, nhằm phía Thời Nhứ. Rồi tay liền muốn đem thời nhứ trong tay bút ghi âm cấp cấp đi. Tần viễn Tịnh như thế nào cũng không nghĩ ra, vì lúc nào nhứ sẽ làm như vậy. Đồ cái gì? Thời nhứ đối thời miểu chán ghét là xem ở trong mắt, thậm chí hận không thể thời miểu đi tìm chết, sao có thể sẽ như vậy hảo tâm đi trợ giúp thời miểu. Ý nghĩ trong lòng lại nhiều, hiện tại tần viễn Tịnh ý niệm cũng chỉ có một cái, đó chính là tuyệt đối không thể làm người nghe thấy. Bên trong nội dung, nếu không nàng xây dựng tài nữ nhân thiết liền song đời, tưởng tượng đến điểm này. Tần Viễn Tịnh trong lòng căng thẳng.